Nhưng hắn không có hỏi nhiều, cung kính đáp, cẩn tuân giáo chủ dụ lệ. Sau đó phân phó thuộc hạ thu thập nơi này tư đồ công hoành thi thể di hải, cùng một chô lui ra. Trong đại điện chỉ còn trần lạc dương một người tiếp tục ngồi yên lặng, ngón tay đang ghế dựa trên lan can không có thử một cái nhẹ nhàng đánh. Đông đông đông đông thanh âm, tại trống rông trong đại điện không ngừng tiếng vọng. Cung điện nhóm một cái nào đó chỗ trong xương phòng, ngồi một người trẻ tuổi, bên hai nghe cái kia thủng thủng sinh vang lên không ngừng. Hắn thần sắc có chút ch Một con mắt ánh mắt trống rông đờ đẫn, nhưng một cái khác mắt, buông xuống dưới mi mắt, thì thần quang dặn dỡ. Hồng chân dưới bên trong, có cái không quan hệ tướng mạo cùng hắn giống nhau như lúc thanh niên, đồng dạng cũng là một con mắt ngốc trệ vô thần, một cái khác con mắt linh động phi phạm. Tại người thanh niên này trước mặt, một cái lao giả trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, thanh niên này hai mắt cùng một chỗ khôi phục thần thái, nhưng có chút trần chờ nhìn về phía trước mặt lao giả, bá phụ, cái này trần lặng dương, có phải là cố ý hay không? Gia nua tiểu tụy thang hạo, im lặng không nói, nửa ngày không nói gì. hắn thanh niên trước mặt thang canh minh nữ mày nói ra, họ trần cái kia lời nói, không giống như là nói cho tư đồ công hoành nghe, cũng là cố ý nói cho chúng ta nghe, để chúng ta cho hắn làm chứng giống như. Thang hạo cuối cùng mở miệng, nếu như tư đồ công hoành sự tình, thanh long điện vị kia thật cảm kích, đồng thời hữu tâm bao che, vậy bây giờ hơn phân nửa có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Nếu như, chúng ta không đuổi ở phía trước. Thang canh minh nói ra, Có thể ngài vừa rồi đã thông chi đại ca, đại ca có cơ hội nhanh hơn hắn, coi như không thể chứng minh hắn bao che, chí ít một cái thức người không rõ, dùng người có sai khuyết điểm là trốn không thoát. Thang Hạo trầm trầm nói, hắn vừa rồi báo tin, không chút do dự. Đối với tổng giáo Huyền Vũ điện thủ tọa đến nói, so với chỉ là có thể trở thành mới một cái cạnh tranh giáo chủ người nối nghiệp vị trí Trần Lạc Dương mà nói, không thể nghi ngờ trước mắt đã đấu nhiều năm thanh long điện thủ tọa là càng trực quan đối thủ. Chỉ là cứ như vậy, Trần Lạc Dương dễ dàng. Thang hạo, thang canh minh hai người đối mặt liếm mắt, đều cảm giác có chút lòng buồn bực. chương 266 Đánh xong ngươi, ngươi muốn cảm ơn ta. Thang canh minh nhìn xem nhà mình bá phụ, bờ môi giật giật, nhưng cuối cùng không có phát ra âm thanh. Thang hạo tựa hồ biết đối phương muốn nói lại thôi đến tột cùng muốn nói cái gì. hắn trầm chậm nói ra, tân minh cùng bí mật của ngươi, rất có thể đã bị Trần Lạc Dương biết được, sở dĩ cô ý không dối gạt tân minh. Ngay trước mặt chúng ta mà giết chết tư đồ công hành, đồng thời còn đem tư đồ công hành sự tình nói rõ ràng. Chúng ta, có lẽ thật bị hắn lợi dụng. Nghĩ tới chỗ này, Lão Hủ trong lòng cũng rất là không cam lòng, khi thật muốn cho lần này giới tiểu tử một bài học, cho hắn biết chuyện trên đời này không phải hắn có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng nếu như không đấu cái này nhất thời chi khí, đối với đại ca ngươi đến nói, đây đúng là đã kích thanh long một cái khó được cơ hội. Trước mắt so với Trần Lạc Dương, Thủy Trung vẫn là cái khác ba điện thủ tọa. Đối với đại ca ngươi uy hiếp lớn nhất. Trần Lạc Dương, lần này đưa phân khó được hậu lễ cho chúng ta." Bá phụ lời nói, "Ta tự nhiên minh bạch." Tỉnh táo lại ngẫm lại, "Chúng ta là chống giống được lợi một phương, thua thiệt chỉ là Thanh Long Điện bên kia." Thang Canh Minh nói ra, "Ta chính là có chút bận tâm, cái này Trần Lạc Dương không chỉ có thực lực siêu nhóm, người cũng như thế nghiêm hiểm, chiếu tiếp tục như thế, liền sợ thật nuôi hổ gây họa, ngoa cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, cho hắn cái sau vượt cái trước." Thang Hạo không có thứ nhất thời gian trả lời. Cung Lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới nói ra, thu hoạch đồng thời, tất nhiên cũng nương theo lấy nỗ lực, lần này cứ như vậy đi, hiện tại bắt đầu, một mực nhìn chằm chằm cái này Trần lặng Dương, một phân một hào đều không cần bỏ qua, tận lực tìm cơ hội, tranh thủ tại giáo chủ xuất quan trước tiêu diệt hắn. Lão giả cười cười, người trẻ tuổi, không biết ăn thiệt tỏi là phúc đạo lý, lần này đùa nghịch uy phong, nhìn như một chút thua thiệt đều không ăn, nhưng hắn khả năng mất đi càng nhiều. Thang canh minh nhìn về phía Thang Hạo, Thương Hạo Khoan Thai nói ra, ngần ấy chỗ trống cũng không lưu lại, đối cứng trở về, thái độ kịch liệt đến mức này, chúng ta cố nhiên càng cảnh giác hắn, nhưng trước kia kia trung lập thái độ các vị lão cũng sẽ vì vậy mà không thích. Mọi người đối với hắn ấn tượng cũng bắt đầu xấu đi, tương lai lại có sự tình, một cái giúp hắn người nói chuyện cũng không có. Về sau mặc kệ là chúng ta vẫn là cái khác ba điện, muốn thu thập hắn thời điểm, cũng sẽ ít đi rất nhiều người ra lắm mồm. Như thế, không còn gì tốt hơn. Thương Canh Minh trầm giọng nói, Tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều còn có khổ hải gần nhất đều đang tập trung nhân thủ, thiên hạ cùng huyết Hà cũng có tiếng gió chuyên ra, lại muốn chiến cái kia phương thần châu hạo thổ. Thang hạo nói, có thể từ người khác tay giải quyết hắn, tự nhiên tốt nhất, chờ hắn không chống nổi, liền nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Trọng muốn có phải hay không thần châu hạo thổ như vậy một phương thiên địa, mà là huyền minh, thậm chí nhiều hơn cái khắc thần võ ma quyền Thang canh minh trần chờ hỏi, trừ huyền minh, thật còn sẽ có khác sao? Thang Hạo trầm trầm nói ra, tạm thời thả có thể tin là có đi, đến lúc đó thật muốn động thủ, cũng nhất là lưu tâm điểm này. Hắn hơi có chút xuất thần, lão hủ hiện tại tò mò nhất nhưng thật ra là, cái này Trần Lặc Dương, là làm sao biết Tư đổ Công Hành nội tình? Nếu không phải hắn hủy đi xuyên, chúng ta cũng không biết trước đó đủ thế hùng là chết trên tay Tư đổ Công Hành, Đồ Hốc trắng làm không công kẻ chết hay, con hát Hoa có nhiều năm, mà lại hắn còn biết Tư Đồ Công Hành là vì một viên Chu Luân Tuyết Ngọc giết chết đủ thế hùng. Hắn từ đâu tới tin tức con đường đâu. Trước đó bởi vì huyền minh nguyên nhân, tất cả mọi người cảm thấy hắn là tự học thần ma huyết cùng thần võ ma quyền, nhưng hiện tại xem ra, trong giáo người nào đó trong bóng tối bồi dưỡng hắn khả năng một lần nữa lớn lên. Thang canh minh nói ra, nếu không không cách nào giải thích hắn biết chúng ta tổng giáo bên trong bí ẩn. Thang hạo nói ra, liền xem như tổng giáo bên trong có người trong bóng tối quấy phá, có thể thu tập bí ẩn như vậy tình báo, cũng gọi người nhìn thấy mà giật mình. Thang canh minh nói ra, Bá phụ, đây là chuyện tốt, nếu như không phải giáo chủ tự mình bồi dưỡng hắn, cái kia hắn cùng người ở sau lưng hắn, tất nhiên sẽ vì vậy gây nên giáo chủ kiên kỵ, chờ giáo chủ xuất quan về sau, chúng ta cũng không cần có điều cố kỵ, nói không chừng giáo chủ đầu tiên liền cầm xuống hắn thẩm vấn. Lao giả hoạt động một chút đi đứng, cái này cũng không tệ, nhưng bây giờ vẫn là không thể biết được, không cần vì vậy buông lòng Mặc kệ Trần Lạc Dương có hay không khám phá, người cùng tân minh nơi này, tận khả năng nhìn chầm chầm một chút. Trần Lạc Dương tâm cao khí ngạo, trái lại lợi dụng các người, nhưng cái này cũng cho các ngươi cơ hội, cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới cười đến tốt nhất. Thang Canh Minh nói: "Ta minh bạch, ngài yên tâm." Thang Hạo gật gật đầu, lão hủ trước đi xem một chút Thanh Long điện bên kia, lần này cơ hội có thể khó được. Khi Tạ Sung cùng những Hồng Trần cổ thần giáo kia đệ tử mang theo tư đồ công hành thi thể trở về Hồng Trần giới, trở về Hồng Trần cổ thần giáo tổng đàn, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi còn chưa tới tổng đàn liền đã gây nên các phương chú ý. Thanh long lục, nghe giống như không quan trọng gì, nhưng hồng trần tổng giáo ra đại nghiệp đại, dạng này một vị thanh long thứ sáu túc thả ở bên ngoài, đã là để rất nhiều người không thể coi thường nhân vật, không thể nghi ngờ cổ thần giáo bên trong cao tầng đại quan. Võ đế cảnh giới thực lực, dù sao còn tại đó. Lần này với tư cách đặc sứ tiến về hồng trần hạ một phương thiên địa cùng một mạch cổ thần chi nhánh liên lạc, kết quả thế mà bị chi nhánh người trực tiếp giết. Cái này không hề nghi ngờ là tuyên chiến động tác Không ít tổng giáo đệ tử trận mắt hốt hoồm. Thần Châu Hạo thổ người bên kia, trong mắt bọn hắn quả thực thành người điên. Có thể đồng thời đắc tội tiểu Tây Thiên, Khổ Hải, Nam Sở Hoàng Triều, theo mọi người đã đầy đủ điên cuồng. Kết quả hiện tại, liền nhà mình tổng giáo người đều giết. Ngươi điệu bộ này, là muốn dứt khoát một phương giới hạ thiên địa, đơn đấu Hồng Trần sao? Hung Trần tổng giáo, Bạch Hổ Điện bên trong thứ 5 túc cùng thứ 7 túc gặp mặt cùng một chỗ, lẫn nhau trên mặt đều là nụ cười hài lòng. Bạo tính tình a, Địa phương nhỏ là mưa làm gió đã quen, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, cho rằng Hồng Trần là hắn cái kia nông thôn địa phương nhỏ đâu. Bạch Hổ thất cười lấp đầu, hắn không tiếp thụ thanh long tứ vị trí, ta nghĩ đến, nhưng ta cho là hắn nhiều nhất đem tư đồ công hoành gấp trở về, không nghĩ tới thế mà thật đem tư đồ công hoành cho xử lý. Bạch Hổ năm lặng lặng nói ra, bớt đi công phu của chúng ta, không cần chúng ta chặn giết tư đồ công hành Xác thực, dạng này không còn gì tốt hơn. Bạch Hổ thất nói. Nghĩ vu hoan cho cái kia Trần Lạc Dương, tốt nhất vẫn là muốn thần võ ma quyền công phu, cái kia nhất định phải làm phiền thủ tọa tự mình xuất thủ mới được, hiện tại tất cả mọi người nhẹ nhõm tiếp xuống chờ lấy xem kịch vui là được. Hai người giữa lúc trò chuyện, cũng cùng một chỗ trở về tổng đàn. Kết quả còn không có chờ trở lại tổng đàn đâu, thu được càng nhiều tin tức bọn hắn liền cảm giác không thích hợp. Với tư cách chấp trưởng hình luật nội vệ bạch hồ điện cao tầng, tiếp xuống nếu như muốn nhằm vào Trần Lạc Dương, bọn hắn mới là trước vị chính. Nhưng bây giờ nhận được tin tức, lại là cha rõ tư đổ công hoành mấy năm trước giết chết trong giáo huynh đệ, tấn vu hoan hám hại những người khác vấn đề. Cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Bạch Hổ 5 cùng Bạch Hổ thất hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đồng thời âm trầm xuống. Bọn hắn đều nhớ tới một chuyện khác. Tư đổ công hoành có nhược điểm rơi trên tay người khác, nên không phải là chuyện này a Bạch Hổ 5 trầm giọng nói. Bạch Hổ thất hít sâu một hơi, chiếu nhìn như vậy đến, là thật, bất quá việc này không phải tầm thường có thể bắt được thực tế chứng cứ sao sợ không phải sẽ bị thứ nhất thời gian tiêu hủy Bạch Hổ năm trao mày, vừa mới nhận được tin tức sự tình là huyền vũ điện đầu tiên trọc ra tới, trước mắt chính cắn không thả cơ hội khó được à nếu như là thật, đủ thanh long uống một bình kém nhất đều là cái ngự hạ không nghiêm thức người không rõ trước đó, hắn còn muốn đem chính hắn trước hái ra lại nói Bạch Hổ thất nói như thế cơ hội khó được chúng ta thủ tọa khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua Bạch Hổ năm nói Chỉ là kể từ đó, cái kia Trần Lạc Dương liền nhẹ nhón qua cửa ải, kỳ quái, hắn làm sao như thế rõ ràng tư đổ công hoành phá sự. Nếu là dễ dàng như vậy bắt được cái chui, cái kia còn cần một phương hạ giới người động thủ, bọn hắn Bạch Hổ Điện trước hết đem tư đổ công hoành nắm chặt. Bạch Hổ thất ngay vậy, không có lên tiếng âm thanh. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Lạc Dương cách làm vẫn là không hợp quy củ. Hắn biết tư đổ công hoành vấn đề, có thể báo cáo cho Tổng giáo Bạch Hổ Điện, từ Bạch Hổ Điện phụ trách hình phạt xử trí Giống hắn dạng này trực tiếp liền đem thanh long thứ 6 túc tư đồ công hoành xử lý, không chỉ là khiêu khích thanh long điện, thậm chí có thể nói là khiêu khích toàn bộ hồng trần tổng giáo. Thanh long điện sẽ không bỏ qua không nói, trong giáo những người khác cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước đây thanh long điện cách làm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, dễ dàng gây nên rất nhiều lập trường trung lập trong giáo túc lão cùng cao tầng cường giả bất mãn. Nhất là... Nếu như đối với thần châu hạo thổ cùng Trần Lạc Dương chen ép quá rõ ràng lời nói, chờ giáo chủ sau khi xuất quan sợ là không tiện bàn giao. Bạch hổ Năm cùng Bạch hổ thất nhìn nhau không nói gì. Trần Lạc Dương lần này, chỉ sợ thật không thương tổn một sợi lông, nhẹ nhóm liền đem sự tình giải quyết. Bọn hắn Bạch Hồ Điện kỳ thật ngược lại còn tốt, hiện tại thừa cơ đánh rắn dập đầu, không có tổn thất không nói, còn có thể suy yếu với tư cách cạnh tranh đối đầu Thanh Long Điện. Khó chịu là Thanh Long Điện bên kia Nay băng với là bị người ở trước mặt một bàn tay phiến ở trên mặt, răng đều đánh rơi, lại không cách nào phản kích, chỉ có thể đem răng cùng máu cùng một trôn ướt. Thậm chí, còn muốn cảm tạ Trần Lạc Dương giúp bọn hắn bắt được con sâu làm dầu nổi canh, thanh lý môn hộ. Bị đánh ngược lại muốn nói cảm ơn, thời gian này thật không có cách nào qua. Bạch Hồ Điện nhân thân vì người đứng xem, chỉ là suy nghĩ một chút, đều có thể trải nghiệm cái kia phân xỉ đủ. Da mặt của mình chủ động hai tay răng lên bị người khác ném xuống đất dùng đế giày lặp đi lặp lại ma sát ma sát xong về sau còn muốn bản nhân lại xoay người nhặt về đi đối với thanh Long điện thủ tọa đến nói hắn coi như có thể đem chính mình hái sạch sẽ không gánh vắt trách danh vọng mặt mũi cũng đều thụ trọng thường trong thời gian ngắn chậm không quá mức tới chẳng trách hồ trong giáo cái khác mới phái đều vui mừng cùng ăn tiết đồng dạng Náo loạn một màn như thế tự nhiên không cần trông cậy vào Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo tiếp tục chú ý thần Châu H hạo Thổ mặc kệ là chè ép cũng tốt Viện trợ cũng được, hiện tại cũng hưu tâm vô lực. Bởi vì tự ra nội bộ chính không ngừng đấu đá. Hồng Trần giới bên trong cường địch không thừa cơ xâm phạm cũng không tệ rồi. Chờ Tổng giáo bên trong hoàn toàn bình tĩnh trở lại lại đi quản thần châu hạo thổ, chẳng biết muốn đến khi nào. Nhưng Hồng Trần giới bên trong cái khác chú ý thần châu hạo thổ thế lực, cũng dần dần một lần nữa ngoe nghe muốn động Bất quá, ở trong đó ma Phật khổ Hải một mạch kế hoạch lại bị đột nhiên xáo trộn Bọn hắn một vị đích chuyển võ đế cường giả, đột nhiên bị người ám sát Chương 267. Hà đôi. Ma Phật dịch chuyển, Khổ Hải một mạch, tại Hồng Trần giới bên trong cũng là đứng đầu nhất danh môn thánh địa chi nhất, hùng bá Tây Thủy, chính là Thiên Hạ Phật môn cộng đồng đối đầu. Phật môn thánh địa Tiểu Tây Thiên là tử địch, nhưng mà Tiểu Tây Thiên liên hợp cái khác Phật môn thế lực qua nhiều năm như vậy một mực cũng chưa từng đánh hạ Khổ Hải. Trước mắt tại Hồng Trần Khổ Hải một mạch, kỳ thật tương đối hẩm hực. Bọn hắn lúc trước tứ phương xuất kích, chẳng trận mở nhiều mặt hạ giới thiên địa, hi vọng có thể càng rộng truyền bá đạo thống. Nhưng mà kết quả là lại đều thu hoạch có hạn, càng tao ngộ nhiều mặt ngầm vắn không thể không chậm lại chính mình khuyết trương bước chân, thu hồi đông đảo xúc giác. Nhưng bọn hắn cũng không có như vậy hành quân lặng lẽ, chỉ là bị thức tỉnh sau lại không như lúc trước như vậy khi mạ, rộng tung lưới nhiều mò cá. Mà là chuyển thành tập trung vào một điểm xuất kích. Trước mắt, khổ hải một mạch chính chọn lựa hai lần xuất kích mục tiêu. Thần châu hạo thổ là chuẩn bị tuyển một trong. Nhưng còn không chờ bọn họ cân đối hảo nhân thủ. Hồng Trần giới bên trong đột nhiên lại bị khiêu khích. Một vị đích chuyển võ đế bị người ám sát, cái này khiến khổ hải bên trong người nổi trận lôi đình, bắt đầu trắng trận truy tra. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không phải là trong Hồng Trần người, trước đây cũng không có tại trong Hồng Trần lưu lại nhiều ít hoạt động manh mối. Cái này khiến khổ hại một mạch tâm tình lập tức càng thêm phiền muộn, lên liên tưởng không tốt. Chẳng lẽ nói, lại là cái nào đó giống như Trần Lật Dương, Hồng Trần giới hạ một phương thiên địa người đến Hồng Trần, làm xuống chuyện tốt bực này? Nói đến, viên sân lúc trước cùng Trần Lạc Dương một trận chiến trước, tựa hồi hồi báo qua, ở đằng kia thần châu hạo thổ bên trong có một nữ tử áo trắng, thực lực tu vi bất phạm, càng người mang U Minh kiếm thuật. Mặc dù trước mắt vị này khổ hại đích chuyển chết đi, không có phát hiện U Minh kiếm thuật vết tích, nhưng Yến Minh không bắt đầu dần dần đặt vào khổ hại một mạch hoài nghi phạm vi. Nhằm vào cô gái mặc áo trắng này, bọn hắn bắt đầu truy tra. Trần Lạc Dương ngay lập tức, liền biết tin tức. Lúc đó đang trong tính thất chuyên tâm tại tự mình tu luyện hắn Nơi trái tim trung tâm đen kính, đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cảm giác này, cùng mắt phải bên kia khởi động tinh thời tình trạng khác biệt. Trần Lạc Dương trong lòng như có điều suy nghĩ, phân ra bộ phận tâm thần ý niệm, thông qua màu đen tấm gương, tiến vào mắt trái. Trước mắt hắn bao quanh tinh quang, đã hoàn toàn khôi phục màu trắng, trong bóng đêm lưu chuyển, như bầu trời đầy sao. Ngoại lệ có hai cái, hẳn là phân biệt đại biểu diễn minh không cùng cái kia nữ tử áo đỏ. Biểu tượng hai người này tinh quang, trước mắt đều là màu đỏ. Cái này cùng lần trước lúc rời đi, những người còn lại đều màu đỏ, duy chỉ có hai người bọn họ màu trắng tình huống hoàn toàn tương phản. Trần Lạc Dương nhìn một chút cái kia hai đoàn màu đỏ tinh quang, trong đó một đoàn, hồng quăng dưới, ẩn ẩn hiện ra màu đen. Thông qua khoảng thời gian này đối với mắt trái phỏng đoán nghiên cứu, Trần Lạc Dương hiện tại trong lòng đã dần dần nắm chắc. Chính mình thông qua vị này mà tôn mắt trái, đã thật có mấy phần trước đó không tưởng tượng được thần diệu. Chứ có thể đem yến minh không dạng này thứ 14 cảnh võ đế cao thủ cưỡng ép nắm bắt đến một phương này dị vực không gian bên ngoài, càng có thể cùng bị nắm bắt người tới chỗ này, hình thành cấp độ càng sâu liên hệ. Nói ví dụ hiện tại, đoàn kia hồng quang dưới, ẩn ẩn hiện ra màu đen, nói rõ người này cùng chính mình cái này mắt trái ở giữa, một loại nào đó cấp độ sâu liên hệ bị xúc động. Cái này cũng không nhất định là không tốt ảnh hưởng, cũng có thể là là chính hướng liên hệ. Thì như nói, cái nào đó ước định, đạt được hưởng ứng. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Tiến Minh không? Hoặc là cái kia nữ tử áo đỏ, hai người bọn họ bên trong, có ai hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ sao? Đổi cái thuyết pháp cũng có thể nói, hoàn thành trước đó ký kết một cái nào đó phân khế ước. Trần Lạc Dương nhìn đông đảo tinh quang, suy nghĩ một lát sau, xúc động biểu tượng Yến Minh không hai người cái kia hai đoàn màu đỏ tinh quang. Đồng thời, tại đông đảo màu trắng tinh quang bên trong, hắn tuyển chọn ra cái thứ ba mục tiêu. ân một cái tương đối mà nói, nhỏ một chút tinh thần. Cái này ba đám tinh quang trổ hết tài năng. Biểu tượng Yến Minh không hai người màu đỏ tinh quang, lúc này toàn bộ biến là màu trắng, cùng mục tiêu mới cùng một trôi nhanh chóng biến lớn, tràn ngập Trần Lạc Dương tầm mắt. Mà còn thừa khó mà tính toán người, lúc này thì toàn bộ chuyển thành màu đỏ, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng xa cách biến mất. Khi cái kêu ba đám tinh quang xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mắt lúc, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Hắn ý niệm chuyển động, tại mắt trái trợ giúp phía dưới, tâm thần tựa hồ lần nữa phân hóa. Một bộ phận tiếp tục lưu lại nguyên địa, mà một bộ phận khác thì diễn sinh ra một đoàn màu đen tinh vân. Trần Lạc Dương bộ phận thứ hai tâm thần đặt mình vào trong đó. Sau đó cái này đoàn màu đen tinh vân bên trong, lộ ra ánh sáng, trở nên cùng cái kia ba đám tinh quang giống nhau như lúc. Thế là, tại hắn bộ phận thứ nhất tâm thần trước mặt, hết thể xuất hiện nhìn như giống nhau tinh quang. Bên trái nhất một cái bên trong, chuyên gia nữ tử thanh âm, tiền bối rung bẩm, này thời gian cần phải còn chưa tới 10 ngày a Chính là cái kia nữ tử áo đỏ thanh âm. Trái đếm thứ hai đoàn tinh quang bên trong thì chuyến gia Yến Minh không thanh âm, ta hoàn thành. Ê nữ tử áo đỏ thanh âm lập tức tạm ngừng. Tinh quang bao phủ xuống mặc dù nhìn không rõ ràng bộ dáng, nhưng chỉ nhìn động tác của nàng, liền có thể cảm nhận được tức đến nổ phổi chương trình. Bất quá, không đợi nàng mở miệng, trái đếm đoàn thứ ba tinh quang bên trong, liền vang lên một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, người nào ám toán bần đạo. Phát giác tới người mới, hàn môi lập tức im tiếng. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên kia, liền gặp tinh quang bao phủ xuống Có một người nam tử thân ảnh, mặc dù thấy không rõ bộ dáng tướng mạo, nhưng trên đầu giống như là trải lấy một cái đạo kế. Trần Lạc Dương phân ra tới bộ phận thứ hai tâm thần ý niệm, ở vào bên phải nhất đoàn kia tinh quang bên trong. Ở đây cái thị giác giới, hắn cảm giác phẳng phất có hai cái chính mình đồng dạng, hiện tại chính tự mình cùng đối mặt mình mặt. Kỳ diệu cảm thụ, nhất thời ở giữa có chút khó dùng ngôn ngữ hình dung. Chủ thị giác giới, phẳng phất nhìn chăm chú lên bốn cái song song mà đứng tinh thần. Phó thị giác giới thì đặt mình vào trong đó một viên tinh thần bên trong, đối mặt hắc cám mà không biết hư không. Cái này thì giác hạ Trần Lạc Dương, cũng giống đoàn thứ ba tinh quang bên trong cái đạo sĩ kia một dạng quát, chẳng biết là cái kia vị thí chủ, khó xử bẩn tăng. Bởi vì có Yến Minh không tại, sở di hắn hưu tâm biến hóa một chút thanh em. Hiện hiện tại ba người khác trước mặt thân hình, bao phủ ở dưới ánh sao mơ mơ hồ hồ, thì cô ý biến thành một người đầu trọc hình tượng. Ân, đóng vai làm một tên hòa thượng. Về phần là tiểu Tây Thiên vẫn là khổ hại, lại hoặc là cái gì khác, liền để ba người khác chậm dại đoán đi thôi. Mà tại chủ thị ra dưới, Trần Lạc Dương lấy ma tôn cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp mở miệng. Lao nhân dạy một chút người mới quy củ. Nghe thấy lời ấy, hàn môi không khỏi có nghĩ mắt trận trắng xung động. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn là vội ho một tiếng, khủ khủ, nơi này là một vị lao tiền bối, tiếp dẫn chúng ta tới đây, là vì ma luyện chúng ta, trợ giúp chúng ta để thằng tiến bộ. Phó thị giác hạ tinh quang bên trong, đóng vai làm hòa thượng bộ dáng Trần Lạc Dương trực tiếp mở miệng nói ra, bần tăng sư môn tuyệt học còn trong tay nắm giữ hạ, cũng không dám sinh ra tham nghiệm, như thế hảo ý, chỉ có tâm lĩnh. Đoàn thứ ba tinh quang bên trong trẻ tuổi đạo sĩ, thì chầm chậm nói ra, chẳng biết là vị tiền bối nào, tôn hiệu vì sao, chúng ta nên sao sinh xưng hô. Hàn môi cười ha hả thầm nghĩ cô nương ta cũng muốn biết cái kia láo bất tử đến tột cùng thần thánh phương nào. Nàng cũng không trả lời hai cái người mới vấn đề. Chỉ là phối hợp nói ra, vị này lao tiền bối cùng bạn bè, đánh cái cược Chúng ta bị tiền bối cho chúng, đến giúp hắn hoàn thành cái này canh bạc. Vì thắng được, chúng ta muốn trước tiếp nhận tiền bối lịch luyện. Tiền bối sẽ phân biệt bố trí khác biệt nhiệm vụ cho chúng ta, để chúng ta chịu đựng ma luyện cùng khảo nghiệm. Nói đến đây, hàn môi liền cảm giác chính mình có chút đau răng. Nàng im ắng lẩm bẩm hai lần, tiếp tục nói ra, nếu như thông qua khảo nghiệm, như vậy chúng ta có thể đạt được tiền bối ban thưởng. Đoàn thứ ba tinh quang bên trong đạo sĩ hỏi, giả sử, không thông qua đâu. Hàn môi dùng không có có cảm xúc thanh ấm đáp, không thông qua, sẽ bị vứt bỏ, tiền bối lại tuyển người mới. Đạo sĩ kia có chút trầm mặt một chút, rõ ràng cũng lĩnh hội vứt bỏ hai chữ phía sau thật sâu ác ý. Hàn môi cảm thấy mừng thầm. Cô nương ta vài ngày trước cảm thụ, làm sao có thể không để các người những này tân đinh cùng theo trải nghiệm. Chính nghĩ như vậy, liền nghe một bên khác đại hòa thượng kia nói ra, vị tiền bối này. Bần tăng vô ý tại tôn giá ban thượng, người xuất gia tứ đại giai không, cũng không muốn tham dự cái gì canh bạc, còn xin tôn giá để bần tăng rời đi. Hàn môi trong lòng hơi động, không lên tiếng nữa. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm chấm thấp, vang lên lần nữa. Hôm nay lên, tiểu đạo sĩ là huyền ba, tiểu hòa thượng là huyền bốn. Dĩ nhiên là hoàn toàn không để ý tăng nhân, tự mình phân phó. Thứ tư đoàn tình quang bên trong hòa thượng, chấm dọn quát, tiền bối không khỏi làm khó, còn xin đừng nên ép người quá đáng. Bản tăng mặc dù bị người nhiếp cầm đến nơi này, nhưng bản tăng nguyên bản chính bản thân chỗ trong chùa, sư môn trưởng bối đều tại, coi như lúc trước nhất thời không cha, hiện tại cũng rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Hắn nói cái này lời nói, thanh âm phồng lên, phản phất chống chiều chuông sớm giống nhau du dương, hiển lộ rõ ràng ra trị ít thứ 13 cảnh võ đế thực lực. Một bên Yến Minh Không, hắn môi còn có cái kia tiểu đạo sĩ nghe, trong lòng đều hơi động một chút. Đối phương đã tu vi như thế thực lực, lại còn đối với sư môn trưởng bối như thế tôn sùng, Cái kia hòa thượng này sư môn, coi như không phải tiểu tây thiên hoặc khổ hại, cũng là hồng trần giới bên trong năm chắc Phật môn đại tự. Đối mặt cái này tu vi cảm giác người thân bí, vẫn như thế lực lượng mười phần, chỉ sợ tiểu tây thiên hoặc khổ hại khả năng còn lớn hơn. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp vang lên, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, người đang uy hiếp lao phu. Hòa thượng lớn tiếng nói, vần tăng không dám, chỉ hy vọng có thể trùng hoạch tự do, trở về chùa bên trong tham thiền miệng Phật, tiền bối hảo ý, bần tăng tâm lĩnh lại vô duyên tiêu thụ. Hàn ngôi trong lòng âm thầm nhếch môi, môn phái lớn đệ tử chính là lực lượng 10 phần a, mọi thứ đem chỗ rửa rời ra ngoài, tốt bao nhiêu dụng. Nàng cũng rất là chờ mong, muốn nhìn một chút hòa thượng này đến cùng có thể hay không bình an thoát khốn. Sau đó liền nghe người bí ẩn kia lạnh nhạt nói, lão phu nói hữu duyên, Phật liền cũng nói hữu duyên. Hòa thượng chấp tay hành lễ, miệng hết Phật hiệu, tiền bối khẩu khí thật là quá lớn. Ngươi nếu là gửi hy vọng ở ngươi Phật tổ đến cứu, vậy liền chậm rãi chờ đi. Người thần bí thoại âm rơi xuống, bao phủ hòa thượng đoàn kia tinh quang, liền biến thành màu đỏ, ngăn cách trong ngoài, triệt để phong bế. Hàn ngôi, Yến Minh không còn có cái kia tiểu đạo sĩ thấy thế, trong lòng cũng hơi run lên. Nhìn hòa thượng bộ dáng, không giống như là phô trương thanh thế, mà là khẳng định chính mình mất tích, sư môn trưởng bối lập tức liền có thể phát hiện, cũng có thể triển khai lục soát. Có thể người bí ẩn này, lại tựa hồ như một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Chương 268 Ta nện chính ta. Trông thấy hòa thượng kia tao ngộ, tuổi trẻ đạo sĩ lâm vào trầm mặc. Cùng hòa thượng kia cùng loại, hắn cũng là danh môn thánh địa đích truyền. Bất quá, không giống như đối phương là thân ở tông môn của mình bên trong. Trước mắt hắn một thân một mình dạo chơi bên ngoài, bị người bí ẩn này nhiếp cầm đến nơi này, không có cách nào thông tri sư môn trưởng đối tới cứu viện. Nếu như hòa thượng này là tiểu tây thiên hoặc là khổ hại một mạch đích truyền, chính có thể để hắn nhìn thấy kết quả như thế nào. Không cần nhất định người tới đem hòa thượng cứu ra ngoài, chỉ cần đối phương sư môn người tới có thể tìm tới chỗ ở của bọn hắn, vậy đã nói rõ nhà mình đạo môn cũng có hy vọng. Nhưng nếu như liền người cũng không tìm tới, cái kia người bí ẩn này liền thật là đáng sợ. Như là đã có hòa thượng đang phía trước giò đường, cái này trẻ tuổi đạo sĩ liền không có ý định chính mình lại ra mặt, trước yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn thấy kết quả lại nói. Hắn nhìn một chút tả hữu sau hỏi, hai vị này là huyền nhất, huyền nhị sao? Hắn nói Đúng vậy a ta là huyền nhất, nàng là huyền nhị. Tiến Minh không lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời. Là theo thiên địa huyền hoàng sắp xếp sao? Tuổi trẻ đạo sĩ hỏi, cái kia không biết phải chăng là còn có thiên nhất cùng thiên nhị, thiên tam, thiên tứ. Cái kia thần bí mà thanh âm huy nghiêm lạnh nhạt nói, muốn nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, càng xuất sắc người, tiếp nhận càng gian khổ ma luyện, cũng tương ứng sẽ có được càng tốt ban thưởng. Tuổi trẻ đạo sĩ nhẹ giọng hỏi, xin hỏi tiền bối. Chẳng biết chúng ta có thể được cái gì ban thưởng. Người thần bí đáp, mặc kệ ma luyện vẫn là ban thưởng, cuối cùng, là muốn chọn ra xuất sắc hơn nhân tài. Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng hơi động một chút. Đối phương trả lời mặc dù có chút trống giống, nhưng ngược lại để hắn trong lòng dâng lên mấy phần nóng bỏng. Đồng môn sư huynh đệ bên trong, hắn mặc dù cũng coi như xuất sắc, lại vẫn còn không tính là thụ nhất sư môn coi trọng. Nếu có thể ở nơi này mượn được lực lượng tương trợ, vậy mình liền có khả năng cũng tại sư môn trổ hết tài năng. Cả hai tương hố cổ vũ, chính mình tăng lên lực lượng tất nhiên tăng gấp bội. Chỉ là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Muốn ở chỗ này có thu hoạch, nhưng lại không biết phải hoàn thành cái gì nhiệm vụ, chịu đựng cái gì khảo nghiệm. Nhiệm vụ nguy hiểm hay không trước không đề cập tới, không hoàn thành nhiệm vụ vứt bỏ, cũng làm người ta đáy lòng phát lệnh. Tuổi trẻ đạo sĩ nhìn một chút tả hữu Tinh quang bao phủ xuống mặc dù có thể trông thấy hòa thượng cùng hai nữ tử dáng người, nhưng đều thấy không rõ bộ dáng. Bộ dạng d Tựa hồ tốt nhất đừng nghe ngóng lẫn nhau thân phận, nếu không nói không chừng liền phạm vào người bí ẩn kêu kiên kỵ. Nhiệm vụ, tựa hồ cũng muốn độc lập hoàn thành. Đang muốn đến nơi đây, liền nghe hàn môi nói ra, vừa rồi giảng tới chỗ nào. À, đúng rồi, tiền bối phân phó xuống tới nhiệm vụ, tốt nhất độc lập hoàn thành, nếu như chúng ta hợp tác, không là không được, nhưng tức liền hoàn thành nhiệm vụ cũng không có ban thưởng. Tuổi trẻ đạo si khẽ gật đầu, tại bị vứt bỏ huy hiếp dưới, nếu như thực sự hoàn không thành nhiệm vụ Cái kia chỉ có tìm người hỗ trợ. Nhưng nếu như mình có thể độc lập hoàn thành, khẳng định vẫn là muốn chính mình làm, nếu không thành trắng làm việc. Bất quá nhìn bộ dạng này, chỉ là không cho phép nơi này mấy người lẫn nhau hợp tác. Chính mình tìm cái khác người không biết chuyện hỗ trợ, cũng không có vấn đề. Nhân mạch quan hệ, cũng là năng lực một bộ phận. Chỉ là, người bí ẩn này nghĩ đến là ngăn chặn người nơi này, đem tình huống tiết lộ cho ngoại nhân. Cũng không biết hắn như thế nào bảo đảm bí mật vạn vô nhất thất sẽ không tiết ra ngoài. Hắn có thể thần thông quảng đại đến tùy thời giám thị nhất cử nhất động của chúng ta sao? Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Lúc này, Yến Minh không lên tiếng nói ra, ta nhiệm vụ hoàn thành, xin tiền bối ngươi kiểm tra một chút. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp nói ra, rất tốt. Hắn ngôi cùng trẻ tuổi đạo sĩ, liền thấy bao phủ chính mình tinh quang, cũng thay đổi thành màu đỏ, cùng trong ngoài ngăn cách cảm giác. Yến Minh không lặng lặng đứng ở dưới ánh sao, trong tay mang theo một bao quần áo. Ma Phật khổ hại một mạch đích truyền võ đế, thứ 13 cảnh, pháp hiệu tựa hồ là gọi là bất tịnh, nơi này là hắn thủ cấp. Trần Lạc Dương tâm nghiệm động chỗ, cái kia bao phục liền từ Yến Minh không trong tay biến mất. Thứ này, hắn không cần đến đi kiểm tra. Trước đó biểu tượng Yến Minh không tinh quang, hồng quang hạ lộ ra màu đen, khác hẳn với cái khác, giống như là hoàn thành một loại nào đó đặc biệt khế ước. Từ góc độ này đến nói, cần phải có thể phán định nàng không có tùy tiện tìm ai cho đủ số. Mà La sắc thực đánh giết một vị Hồng Trần Thánh Địa cấp bậc thế lực đích truyền võ đế. Nếu như nàng có thể lừa qua vị này mà tôn mắt trái, cái kia cũng coi là nàng bản lĩnh. Trần Lạc Dương phát ra cái kia trầm thấp thanh âm uy nghiêm, chỉ dùng 5 ngày, rất tốt, Lao phu thưởng thức ngươi tích cực, ngươi đem được đến Lao phu ban thưởng. Tiễn Minh không ánh mắt nhìn quanh bóng tối 4 phía hư không, vô pháp tìm tới thanh âm nơi phát ra. Nàng tập trung ý chí sau hỏi, chẳng biết là ban thưởng gì? Trần Lạc Dương nói, ngươi tu U Minh thập nhị kiếm bên trong kiếm thức Nhưng chỉ là mới được một chút ra lông, Lào Phu chỉ điểm ngươi tiến thêm một bước tốt. Yến Minh không ánh mắt chấp động, tiền bối có hoàn chỉnh U minh thập nhị kiếm. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Lào Phu không thích lòng tham hài tử, ngươi muốn học hoàn chỉnh U minh thập nhị kiếm, cũng không phải chỉ là một cái nhiệm vụ liền có thể đổi lấy. Tiền bối hiểu nhầm. Yến Minh không ánh mắt càng phát sáng rỡ, ta cũng không phải là muốn cầu lấy u minh thập nhị kiếm, nếu như tiền bối nơi này võ học phôn bác. Ta hy vọng có thể đạt được cùng U Minh thập nhị kiếm ý cảnh gần nhưng cũng không cùng một môn khác tuyệt học. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Trong miệng hắn nói ra, người muốn loại suy. Không sai, có chút ý nghĩ. Yến Minh không gật đầu, ta nghĩ trên võ đạo của mình tiếp tục hướng phía trước, sẽ không tận lực bài xích nẻ tránh cái gọi là U Minh thập nhị kiếm, nhưng càng không muốn bị trói buộc, lâm vào luân ngự bên trong. Trần Lạc Dương thầm nghĩ, ngươi thật đúng là tìm đúng người. Hắn hơi suy tư một chút về sau. Quyết định đáp ứng yêu cầu này, lấy hiển lộ rõ ràng năng lực bản thân chi quảng bác. Cũng không cần thiết một vị cố chấp tại uy tín, ân huy tịnh thi mới là chính đạo. Dù sao sau đó, hán tự có tiến thêm một bước thành lập uy tín biện pháp. Lao phu cho các ngươi nhiệm vụ sẽ không thay đổi, ban thưởng các ngươi ban thưởng, cũng sẽ không sửa đổi. Trần Lạc Dương nói ra, bất quá, ngươi là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, sở dĩ Lao phu cho ngươi một chút ưu đãi. Vừa nói, hán tâm thần cùng gian ngoài trong thế giới hiện thực chính mình câu thông Nhiều đạo ý niệm liên hợp, cùng một chỗ hợp tác, đem ấm đen bên trong tấm kia thần bí phù chiếu lực lượng khí tức tiếp dẫn, tiến vào màu đen trong cổ kính. Phù chiếu lực lượng cùng màu đen tấm gương mơ hồ lên chút xung đột, nhưng bị Trần Lạc Dương thận trọng khống chế lại. Sau đó, lực lượng này khí tức vào mắt trái. Hắn lĩnh hội cái này thần bí phù chiếu cũng đã có mấy ngày này, không nói điều khiển như cánh tay, nhưng đã rất tinh tưởng. Thế là tại Trần Lạc Dương trưởng không giới, này lực lượng khí tức có tiến thêm một bước bộc phát. Cái kia trầm hùng nặng nghề, an ổn tĩnh mịch như đại điệu ý cảnh, dần dần phai nhạt. Mà U minh luân hồi, âm dương vô thường khí tức, thì càng phát ra hiển lộ rõ ràng. Yến Minh không tiếp xúc đến lực lượng này ý cảnh, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tinh tế thể ngộ, đám chìm trong đó. Nàng trong hai con người, băng hào quang màu xanh lam, dần dần trở nên chẳng phải sáng tỏ. Nhưng là, cũng không phải là ám nhược, mà là càng phát ra tính mịch. Ẩn chứa trong đó khí tức, khiến người ta cảm thấy càng phát ra bất tường Trần Lạc Dương cũng không có nhà rỗi. Tại Yến Minh không cảm nộ đồng thời, hắn đồng dạng từ đối phương nơi đó có mấy phần thu hoạch. Mắt trái che dấu dưới, Yến Minh không không thể phát hiện cái này điểm tiểu động tác. Nhìn như là đơn phương ban thượng, bên trong kỳ thật lại là song phương giao lưu trao đổi. Thật muốn nói ai càng chiếm tiện nghi, trước mắt chỉ sợ còn nói không chừng. Chính mình tử cân nhắc tỉ mỉ đi. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Yến Minh không tâm thần dần dần an định lại, hít sâu một hơi hỏi, hạ một cái nhiệm vụ là cái gì? Trần Lạc Dương cười khẽ một tiếng, ngươi tầng thứ nhất lịch luyện, mới chỉ hoàn thành một nửa mà thôi. Yến Minh không nghe vậy, rất nhanh Minh bạch trong đó ý tứ. Mình giết một cái khổ hại đích truyền võ đế, nhằm vào thực lực của nàng mà nói, cái này nhiệm vụ kỳ thật bản thân cũng không khó. Dù sao nàng là thứ 14 cảnh tu vi, lại thực lực tại cùng cảnh giới hạ không phải tầm thường. Thứ 14 cảnh là võ đế, thứ 13 cảnh cũng là võ đế. Nàng lúc ấy cũng không có cao nhồng, chàn trọc tìm tới một cái khổ hại đích truyền liền trực tiếp động thủ. Bất Tịnh Ma tăng đúng lúc là thứ 13 cảnh tu vi, nàng nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng tiếp xuống, kỳ thật mới là khó khăn địa phương, bởi vì nàng muốn đối mặt khổ hải một mạch trả thù. Lão phu đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi có thể tiêu hóa nhiều ít, tiếp xuống vừa vận nghiệm chứng một chút. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp vang lên, đây cũng là lịch luyện một bộ phận, ngươi không thông qua, chúng ta đương nhiên sẽ không gặp lại. Tiến Minh không nói, không, chúng ta sẽ gặp lại. Đối phương tùy ý nói ra, Đấu trí đáng khen, không tệ. Dứt lời, Yến Minh không liền thấy mình bị hồng quang bao phủ, mà một bên khác, trẻ tuổi đạo sĩ chô hồng quang thì biến trở về phổ thông tinh quang bộ ráng. Yến Minh không bị hồng quang phong bế, tuổi trẻ đạo sĩ một lần nữa hiện thân về sau, Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi tầng thứ nhất lịch luyện là lấy được một khối quá thanh rượu ngọc. Dù là tuổi trẻ đạo sĩ chầm ổn, giờ phút này trên mặt cũng hơi biến sắc. Hồng Trần giới bên trong, Phật môn đệ nhất thánh địa, chính là Tiểu Tây Thiên Mà tới đối đầu đạo môn đệ nhất thánh địa, thì là thanh nhu sơn bên trên thanh nhu quan. Quá thanh diệu ngọc hết thể ba viên, chính là thanh nhu quan bên trong lịch đại cung phụ trí bảo. Nói là có ba viên, nhưng đều là quan bên trong bảo vật, chính là đạo môn kỳ túc cũng khó có thể mời được, càng đừng nói những người khác. Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn chính là thanh nhu quan địch chuyển. Đối phương đây là đang ám chỉ hắn, sư môn bảo hộ không được hắn ý tứ sao. Tuổi trẻ đạo sĩ sắc mặt biến huyễn, còn xin tiền bối mình dám Vãn bối tuổi trẻ kiến thức nông cạn, căn bản tiếp xúc không đến quá thanh diệu ngọc. Thời gian, 15 ngày. Trần Lạc Dương Tử Tổ nói. Tuổi trẻ đạo sĩ lập tức trầm mặc, sau một lúc lâu thấp giọng nói, vãn bối hết sức thử một lần. Rất tốt. Trần Lạc Dương nói, cũng giải khai Yến minh không cùng hàn môi bên kia ngăn trở, đồng thời nói với hàn môi, ngươi còn có 5 ngày thời gian. Hàn môi một trận đau răng, vâng, tiền bối. Sau đó... Ba người bọn họ liền gặp cuối cùng cái kia màu đỏ quang đoàn cũng khôi phục bình thường, lộ ra lúc trước cái kia tăng nhân thân hình. Ba người bọn hắn có thể đi, người muốn tiếp tục chờ, liền chờ lấy tốt." Thần bí thanh âm của người vang lên. Hòa thượng có chút thất hồn lạc phách, làm sao có thể? Người thần bí nhàn nhạt nói ra, đối với Lao phu mà nói, không có gì không có khả năng. Hòa thượng chật vật mở miệng, tiền bối thần thông quảng đại, xin thứ cho vạn bối lúc trước vô lễ tội." "Không cần như thế, bởi vì lão phu đổi chủ ý." ngươi ta xác thực vô duyên. Người thần bí nhàn nhạt nói ra, lão phu nói vô duyên, ngươi Phật liền cũng nói vô duyên. Sau đó, tại Yến Minh Không ba người ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú, hòa thượng kia phát ra một tiếng kinh hô, thân hình vậy mà bắt đầu hóa thành cho bụi. Chương 269. Bảo vật tới cửa tin tức tốt. Đợi thời gian rất lâu, không gặp hòa thượng kia sư môn trưởng buổi tìm đến. Yến Minh Không, Hàn ngôi cùng trẻ tuổi đạo sĩ ba người trong lòng liền cũng đều tuyệt trông cậy vào. Hoặc là hòa thượng trước đó phô trương thanh thế khoác lác, sư môn trưởng đối không có cường đại như vậy, hoặc là không có cách nào lập tức phát hiện hắn mất tích. Hoặc là chính là người bí ẩn này thật cường đại như thế, để tiểu tây thiên hoặc là khổ hải loại này thánh điệu danh môn đều không làm gì được. Mặc kệ là cái nào khả năng, chỉ ít mọi người hiện tại không có hy vọng được cứu, chỉ có thể chờ đợi xem về sau có hay không thoát khốn cơ hội. Giống như trẻ tuổi đạo sĩ, liên triệt để từ bỏ cùng người bí ẩn này đối cứng dự định. Chuẩn bị trước thuận theo đối phương ý tứ, chờ rời đi đối phương khống chế về sau, rồi quyết định phải trăng hướng sư môn cầu viện. Mặc dù rất nghĩ đến một trận lớn cơ duyên, mượn thành tiểu này tự thân, còn có thể đồng môn sư huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng. Nhưng nếu như cái này máy nội bộ duyên nương theo cự đại phong hiểm lời nói, vậy mình liền cũng chỉ đành xin miễn thứ cho kẻ bất tải. Nhất là nghe nói mình thứ một cái nhiệm vụ là trộm lấy quá thanh rượu ngọc thời điểm, tuổi trẻ đạo sĩ lập tức liền có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Hắn lời nói mới rồi nhiều nói có chút bảo lưu. Quá thanh diệu ngọc, hắn kỳ thật có hy vọng tiếp xúc đến. Bất quá, muốn trộm ra đến một khối, vẫn là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Càng đừng nói 15 ngày thời gian liền muốn giao đồ vật, còn không bằng đánh chết hắn tới dứt khoát. Sở dĩ tuổi trẻ đạo sĩ lên hiện tại lá mặt lá trái, trước thoát thân, sau đó tìm sư môn cầu viện ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, ý nghĩ này dao động. Đừng quản hòa thượng sư môn trưởng bối phải chăng cường đại, nhưng hòa thượng kêu bản nhân. Thật là võ đế cấp độ tu vi, dĩ nhiên giống như cho bụi, cứ như vậy bị người từ trên đời xóa đi. Hòa thượng đương nhiên muốn phản kháng, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Có như vậy một ngày mắt, tuổi trẻ đạo sĩ cảm thấy mình trước mắt tựa hồ sinh ra ảo giác. Hắn phản phất trông thấy hòa thượng trên thân sáng lên một nắm trong suốt ngọn lửa màu lưu ly. Li. Đáng tiếc thoáng qua liền mất, để hắn nhìn không rõ ràng. Nhưng liên hệ hòa thượng trước đó nói lời, tuổi trẻ đạo sĩ nháy mắt trong lòng bằng lánh. tiểu lưu ly li bất động tình Thật là Tiểu Tây Thiên đi Chuyển. Có tư cách tu thành môn tuyệt học này, tất nhiên là Tiểu Tây Thiên chính thống nhất đệ tử đi Chuyển, có thể nhận ý gì bắt pháp chỉ cái chủng loại kia. Một đệ tử như vậy nếu quả như thật là tại Tiểu Tây Thiên bên trong bị người bắt đi, Tiểu Tây Thiên vô luận như thế nào cũng không thể ngồi nhìn. Vị kia hồng trần phật môn đệ nhất cao thủ, Tiểu Tây Thiên phương trượng, cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhưng bọn hắn, nhưng Thủy chung không có có thể tìm tới nơi đây. Hòa thượng này trước mắt, đối mặt tử vong chỉ có thể một v Không, nói đúng ra, liền dãy ruột đều không có, liền trên thế giới này biến mất. Tuổi trẻ đạo sĩ tay chân lạnh bước. Tiểu Tây Thiên bảo hộ không được hòa thượng này, cơ hồ cũng chú định thanh như quan bảo hộ không được hắn. Đây chẳng phải là một tia hy vọng cũng bị mất. Không được, tỉnh táo, tỉnh táo. Rất có thể là ta nhìn nhầm. Cái kia chưa chắc là tiểu liu ly bất động tỉnh hỏa Cái kia tăng nhân cũng chưa hẳn là tiểu Tây Thiên đệ tử. Mặc dù nghĩ như vậy... Nhưng cái này trẻ tuổi đạo sĩ một trái tim vẫn là chìm đến đáy cốc. Hắn bây giờ thực không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù thoát khốn về sau, cũng không dám hướng sư môn tùy tiện bẩm báo sự tình hôm nay. Hắn thật lo lắng, chính mình lời mới vừa nói ra miệng mấy chữ, liền đã trước bị người bí ẩn này giết chết. Tiến Minh không cùng hắn ngôi, nhất thời ở giữa cũng đều trầm mặc. Muốn nói không khiếp sợ, cái kia là hoàn toàn không thể nào. Hòa thượng kia tu vi cảnh giới, chỉ ít thứ 13 cảnh thực lực tu vi, nhưng cứ như vậy đáy mắt. Liền ở trước mặt mọi người hồi phi yên diệt. Ba người bọn họ ở bên cạnh chơ mắt nhìn xem một màn này, lại hoàn toàn không cách nào xác định người bí ẩn kia là làm sao làm được. Phản phất liền thật giống như là theo tay gạt đi cho bụi đồng dạng. Yến Minh không im lặng không nói, hàn môi ánh mắt thì hiếm thấy âm chầm xuống, không như lúc trước cái kia bàn sáng tỏ. Nữ tử áo đỏ hiện tại may mắn chính mình lúc trước không có giống hòa thượng kia một dạng cưỡng ép chống đối người thần bí. Nếu không chính mình hơn phân nửa muốn trở thành cái thứ nhất chết người Nhưng cái này may mắn tâm tình hoàn toàn để người không cảm giác được vui sướng, chỉ có nôn nóng bất an. Một điểm cuối cùng may mắn tâm lý đều bị đánh vỡ. Chính mình tiếp xuống xem ra chỉ có thể gánh vác bộ này gông xiềng hành tẩu, ngoan ngoan nghe lời xong thành đối phương an bài nhiệm vụ. Nếu không, trước mắt cái này cảnh tượng, chính là vứt bỏ A. Nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe cái kia uy nghiêm thanh âm trầm thấp một lần nữa văng lên, những người khác, có thể tản. Hàn ngôi, Yến Minh không còn có trẻ tuổi đạo sĩ đều vừa tỉnh, thần sắc khác nhau Hướng về hư không xa xa thi lễ, van bối cáo lui. Sau đó, bọn hắn trước mắt trời đất quay cuồng cảnh tượng biến ảo. Chờ ánh mắt khôi phục bình thường về sau, liền đều một lần nữa xuất hiện lúc trước riêng phần mình đợi hoàn cảnh hạ. Tất cả mọi người pháng phất giống như mộng ảo. Nhưng mà, là ác ngộng. Trước mắt cũng không người nào có thể thổ lộ hết, chỉ có thể riêng phần mình phụ trọng nhi hành. Bọn hắn hưu tâm đi điều tra một chút, nhìn tiểu Tây Thiên hoặc khổ hải ma Phật truyền nhân bên trong, có hay không ai đột nhiên mất tích có thể lại lo lắng loại này chất vấn cử động, sẽ làm tức giận người thần bí kia. Nếu thật là tiểu tây thiên hoặc khổ hải, có dạng này đích truyền ở trước mặt mọi người mất tích còn không tìm về được, loại này bê bối chủ nhà cũng chắc chắn che lấp, mấy người bọn hắn ngoại nhân đồng dạng tìm hiểu không đến. Sự tinh đến một bước này, quả thực để người tuyệt vọng. Có lẽ chỉ có thể hướng tốt bên trong suy nghĩ, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, thật có thể đối tự thân rất có ích lợi. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ. Mà hắn cuối cùng trẻ tuổi đạo sĩ nhớ tới nhiệm vụ độ khó, đều lại là trở nên đau đầu. Trần Lạc Dương thì lặng lặng nhìn xem trong tầm mắt Hắc Ám hư không lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bất quá, trước kia màu trắng đông đảo tinh thần, hiện tại cũng đều biến thành màu đỏ, chính mình khó mà xúc động. Chỉ có biểu tượng Yến Minh không ba người tinh thần không ngừng chấp động qua mang. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng thở ra. Chính mình đối với cái này mắt trái tìm tòi, còn còn chờ tiếp tục thâm nhập sâu tiến hành. Tại có thành quả trước, Trừ nắm bắt thiến minh không mấy người, thật đúng là không có khác biện pháp tốt. Nếu có thể nghĩ nện liền nện bọn hắn, sự tình liền đơn giản. Bất quá, trước mắt nện không được các người, ta nện chính ta còn là có thể làm được. Trần Lạc Dương trong lòng tự rêu thầm nghĩ. Nhưng chỉ gần như vậy một lần giết gà doa khỉ, còn còn thiếu rất nhiều ổn thỏa bảo hiểm. Chính mình cần một lần lại một lần làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng, cường hóa cái này khái niệm mới được. Tranh thủ đem các mặt lỗ thủng, tất cả đều chán. Lấy xuống một đầu lại một đầu rơi tuyến, khiến cái này người không dám vượt qua. Gánh nặng đường xa A. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi. Trước mắt xem ra, cùng Yến Minh không đồng dạng, cái kia nữ tử áo đỏ cũng là đi đàn bàng, sau lưng không có cường đại thế lực trèo trống dáng vẻ. Nhưng cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ liền không nói được rồi. Hắn dù sao cũng là thanh như sơn thanh như quan đi chuyển. Trần Lạc Dương hồi tưởng lúc trước thông qua ấm đen thẩm tra tin tức, đáy lòng thở dài. Cái kia phiến mênh mông tinh Quang Vấn đề lớn nhất chính là, chính mình vô pháp xác định sẽ chọn đến người nào, chọn chúng tinh thần đối ứng người nào, là ngẫu nhiên. Kết quả lần này, liền chọn lấy một cái hồng trần đạo môn đệ nhất thánh địa đích chuyển tới. Bất quá, tham khảo Yến minh không, hàn môi còn có cái này cái trẻ tuổi đạo nhân, trần lạc dương ẩn ẩn cảm thấy, cái kia phiến tinh quang cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể trúng tuyển. Nhất định phải bản nhân thiên tư thực lực cực kỳ xuất chúng mới có thể. Hiện tại vấn đề là, hy vọng không cần bởi vì trẻ tuổi đạo sĩ. Chọc cho Thanh Như Quan truy tra. Chính mình mới cái kia một màn kịch, hẳn tạm thời có thể trấn nhiếp đối phương. Nhìn ra được trẻ tuổi đạo sĩ cũng không phải là cái xung động tính tình. Loại thời điểm này, nghĩ càng nhiều người, càng không dễ dàng trực tiếp đi hướng Thanh Như Quan xin giúp đỡ. Đọc cuộc đời kinh lịch, đại khái cũng có thể nhìn ra điểm này. Mà lại người này giống như là cái cực kỳ muốn lên tiếng người, dạng này một cỗ thần bí ngoại lực trợ giúp, với hắn mà nói, hơn phân nửa cũng sẽ để hắn tâm động. Bất quả chính mình vẫn là muốn cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, nếu như hắn có dị động, cũng tốt kịp thời điều chỉnh hướng đối. Trần Lạc Dương thở dài một tiếng. Đạo sĩ kia tại thứ 13 cảnh trên có chút thời gian, dựa theo tu vi tinh tiến tốc độ, nếu như không có đụng tới lớn bình cảnh, cái kia hắn cự ly thứ 14 cảnh cũng không rất xa. Hy vọng hắn đừng ở gần nhất đột nhiên nhảy đến thứ 14 cảnh đi. Cũng không phải thực lực tăng trưởng vấn đề, mà là nếu như hắn cảnh giới tăng lên lời nói. Chính mình nghĩ đổi mới hắn mới nhất tư liệu liền muốn hoa cái giá rất lớn. Trước đó giải tinh mang nghiệm chứng Trần Lạc Dương trải qua thời gian giải một cái phòng đoán. Đó chính là một người, nếu như tu vi cảnh giới tăng lên, ấm đen muốn đổi mới tin tức tư liệu, liền cần muốn hoàn toàn mới đầu nhập. Lấy giải tinh mang làm thí dụ, lần thứ nhất bộ hắn tin tức lúc, hắn là thứ 10 cảnh. Khi hắn một mực thân ở thứ 10 cảnh thời điểm, đến tiếp sau đổi mới mới tin tức tư liệu chỉ cần rất ít một chút huyết hồng quỳnh tương như vậy đủ rồi. Liên cung thách kính tu chết bọn hắn đồng dạng. Nhưng ở giải tinh mang bởi vì tự thân kiếm ý thuế biến, nhân họa đắc phúc trong thời gian ngắn đột phá đến thứ 11 cảnh về sau, ấm đen lại muốn đổi mới tin tức của hắn, liền nhất định phải ngoài định mức nỗ lực một số lớn huyết hồng quỳnh tương, cùng thẩm tra một vị thứ 11 cảnh võ vương phân lượng đem đối ứng. Sau đó, chỉ cần giải tinh mang cảnh giới không lại tiếp tục đề thăng, một mực là thứ 11 cảnh, như vậy tiếp xuống lại đổi mới tư liệu, liền một lần nữa biến trở về chỉ cần cực ít lượng quỳnh tương là đủ Trước mắt cái này thanh niên quan tuổi trẻ đạo sĩ, hy vọng hắn không cần đột nhiên nhảy cấp một đi. Mặc dù trước mắt ấm đen bên trong huyết hồng quỷ tương còn đủ thẩm tra một vị thứ 14 cảnh võ đế, nhưng tiếp xuống đối đầu không ít, chính mình vẫn là không nên quá vung tay quá chán tương đối tốt. Trần Lạc Dương đem tâm thần từ mắt trái thu hồi, lại đi mắt phải nhìn một chút. Trước mắt không có động tĩnh gì. Tâm thần thoát ly đen kính về sau, ý thức hoàn toàn trở lại thế giới hiện thực, Trần Lạc Dương hơi cảm giác mấy phần choáng váng cảm giác. Đồng thời nắm bắt ba người Còn phân hồn giả trang người thứ tư, đồng thời một người đóng vai hai sửng, để hắn có tinh thần mệt nhọc cảm giác. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, tinh thần tỏa sáng, ngược lại cảm giác thần hồn của mình càng thêm bền bỉ. Trần Lạc Dương bắt đầu lần nữa lẳng lặng tu hành, phỏng đoán tự thân tu vi võ đạo. Sau đó, có người mang cho hắn tin tức tốt. Đông Hải bên kia hư không muôn hộ, có huyết quang lóe lên. Huyết quang đi vào thành Lạc Dương bên ngoài, hóa thành huyết hả ngang qua chân trời Phảng Phất một đầu huyết sắc trường hồng. Trần Lạc Dương đi vào ngoài thành, lần nữa nhìn thấy cái kêu huyết hạ kiếm khách. Huyết hồng bao phủ xuống, chuyển ra đối phương lanh lạnh âm trầm thanh âm, "Thứ ngươi muốn, ta mang đến, hi vọng ngươi cũng nói mà có tin." Nói, hắn ném qua đến một cái hộp gấm. Trần Lạc Dương đưa tay tiếp, lấy tu vi của hắn, cũng lập tức cảm giác trong tay trầm xuống. Mở hộp ra, bên trong lẳng lặng trưng bày một cái đường kính ước chừng một thước tạ hữu, phảng phất như bạch ngọc tinh bàn. Chương 270 Nhục thu. Trần Lạc Dương lưu ý đến, cái này hộp có đặc thù phong tồn hiệu quả. Tại hộp đem cái kia tinh bản phong tồn thời điểm, bề ngoài nhìn không ra điểm đặc biệt. Nhưng khi hộp đóng mở ra sau khi, thì rõ ràng có thể cảm nhận được biến hóa. Như Bạch Ngọc tinh bản có chút kia chớp, sau đó phạm vi hàng trăm hàng ngàn bên trong địa giới, kim thiết khí gần như đồng thời có động tính. Liên phía dưới mặt đất cực tử, đều chịu ảnh hưởng. Trong hộp bảo vật, không cần nhiều lời, tự nhiên chính là Trần Lạc Dương muốn lưỡng cực nguyên tử thiên tinh Bảo vật này tại Thần Châu Hạo thổ tuy tích, cũng chỉ có Hồng Trần giới bên kia rộng lớn hơn thế giới, còn có thể tìm tới. Bất quá muốn tìm ra được cũng không dễ dàng, cái này huyết hà kiếm khách nhanh như vậy đã có thành quả, Trần Lạc Dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đem hộp đóng một lần nữa đắp lên. Cái kia ảnh hưởng rộng lớn ly kỳ tư lực, liền tuyên cáo biến mất. Nhìn từ góc độ này, hộp bản thân cũng có thể sương bảo vật, huyết hà một mạch với tư cách Hồng Trần năm chắc ma đạo thánh địa, vốn liếng sắc thực phong phú, càng là nhỏ bé địa phương. Càng là hiện ra không tầm thường Rất tốt Trần Lạc Dương hài lòng ngật đầu Đúng là lưỡng cực nguyên tử thiên tinh không sai Mà lại, không phải làm ăn vặt vanh mảnh vỡ Mà là hoàn chỉnh một khối lớn thiên tinh Trừ chất lượng bên ngoài Phân lượng bên trên cũng thực không có bắt bẻ Cái kia huyết hạ kiếm khách lặng lặng Nhìn xem Trần Lạc Dương Thứ người muốn, ta cho người, thứ ta muốn đâu Trần Lạc Dương tùy ý đưa tay Một quyền hướng hắn đánh ra Quần quần huyết hạ, ngăn ở kiếm khách kia trước người, ngăn Quân kinh cũng không mãnh liệt, mà huyết hạ thì tính lại, phản phất tạm dừng lưu động. Nước sông bên trên, hiện hiện từng mảnh từng mảnh văn tự. Huyết hà kiếm khách đem mảnh này văn tự tuyên khắc nước chảy đoạn lấy xuống, nghiêm túc xem xét, dần dần vui mừng ngẩng mảy. Nhìn những nội dung này, xác thực chính là Lưu Phương tán thủ pháp luyện chế không sai. Như thế nào bảo chế dược liệu, cụ thể quá trình luyện chế, cùng như thế nào nắm chắc hỏa hầu các loại. Các loại chi tiết, đầy đủ mọi thứ, tỉ mỉ đến không thể lại thế. Cơ hồ có thể nói Một cái không có nhiều ít luyện dược bản lĩnh người, chiếu vào toa thuốc này luyện chế lưu phương tán, kết quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái này huyết hạ kiếm khách bệnh lâu tự chữa, đã từng lục soát suy nghĩ các loại thay thế lưu phương tán đơn thuốc, ở phương diện này là nửa cái chuyên gia. Chỉ bằng trên nửa tờ phương thuốc suy luận dưới nửa tấm, hắn không có khả năng kia. Nhưng bây giờ chiếu vào hoàn chỉnh phương thuốc luyện dược, đều không cần mượn tay người khác người khác, chính hắn liền có thể thử chơi đùa. Có phương thuốc này, Tiếp xuống lưu phương tán vấn đề với hắn mà nói cũng liền không còn tồn tại. Nguyên vật liệu cũng không phải là đặc biệt hiếm quý, hắn đại khái có thể gồng gánh nổi. Cái này huyết hà kiếm khách thở vào một hơi, hiện tại, hai chúng ta rõ ràng. Trần Lạc Dương thu hồi con kia trang phục lộng lấy lương cực nguyên tử thiên tinh hồ gấm vậy thì xin từ biệt. Huyết hà kiếm khách ánh mắt cô đọng, nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương thì phối hợp quay người, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng đối phương đánh lén Đồng thời cũng không lo lắng đối phương tàn phá bừa bãi Thần Châu hạ thổ. Huyết Hà Kiếm khách nhìn chăm chú Trần Lạc Dương bóng lưng, đột nhiên lên tiếng nói ra, "Ngươi là có hay không cũng thông hiểu U Minh kiếm thuật?" Trần Lạc Dương dừng bước, nửa xoay người lại nhìn về phía đối phương, "Điều này rất trọng yếu sao? Đối với ngươi mà nói, ngươi tu tập Thần Võ Ma Quyền, có lẽ không đặc biệt trọng yếu." Huyết Hà Kiếm khách thanh âm âm trầm, "Nhưng đối với có ít người đến nói, thì rất trọng yếu. Nói ví dụ chúng ta, lại nói ví dụ thiên hạ người bên kia, Hắn thật sâu dò xét Trần Lạc Dương liếc mắt, "Ta cuối cùng minh bạch, Thiên Hà một mạch chuyển thừa vì sao lại để mắt tới ngươi?" Mặc dù có nghe đồn, bọn hắn ở đây Thần Châu Hạo thổ có một mạch chi nhánh chuyển thừa, đồng thời cùng ngươi như nước với lửa, nhưng Thiên Hà một mạch như thế chú ý ngươi bên này, căn nguyên ngay tại ngươi U Minh kiếm thuật bên trên. Trần Lạc Dương từ chối cho ý kiến, chỉ là lệnh nhặt hỏi, "Đối với các ngươi đến nói, U Minh kiếm thuật lại trọng yếu bao nhiêu?" Kiếm khách kia bao phủ tại huyết hà hạ khuôn mặt, tựa hồ cười cười, "Trọng yếu cũng không trọng yếu. Nói trọng nếu là bởi vì bản môn truy cầu thiên hạ kiếm thuật cực hạn, U Minh thập nhị kiếm chính là đại biểu trong đó. Nói không trọng yếu thì là bởi vì, nếu có vượt qua U Minh thập nhị kiếm tồn tại, cái kia môn kiếm thuật này nói với chúng ta tới, cũng cũng không có cái gì hiếm có. Trần Lạc Dương cũng cười nhạt một tiếng, nói như vậy, cái này U Minh thập nhị kiếm trước mắt đối với các ngươi đến nói vẫn là rất trọng yếu, nếu không các ngươi cũng không cần nhớ thương Yến Minh Không. Nói trở lại, nàng hiện tại người tại phương nào? Ngươi lần trước không phải nói, nàng rất nhanh liền sẽ hồi thần châu hạo thổ sao. Ta vừa vặn hiện tại tương đối bận rộn, đi không được, nàng chịu chính mình trở về ngoan ngoãn để ta thanh lý môn hộ, kia thật là không thể tốt hơn. Cái kêu huyết hà kiếm khách ngay vậy, hơi có chút xấu hổ. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, bây giờ có thể không tìm tới Yến Minh không, đối với cá nhân hắn đến nói đã không phải là như vậy bức thiết. Ngươi không cần nóng nội, nên xuất hiện thời điểm tự nhiên là xuất hiện. Huyết hà kiếm khách nhìn xem Trần Lạc Dương đáp Có lẽ ngươi khi đó nên đau đầu nạng xuất hiện không phải lúc." Trần Lạc Dương thản nhiên cười, nói với này pháp tựa hồ cũng lười đáp lại. Hắn trực tiếp quay người, trở về thành Lạc Dương cung điện bên trong. Huyết Hà Kiếm khách đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương rời đi, tại Trần Lạc Dương bóng lưng biến mất một lúc lâu sau, Huyết Hà mới cuốn lên hắn, một lần nữa hướng Đông Hải bay đi, trực tiếp trở về Hồng Trần giới. Trần Lạc Dương thì một đường trở về chính mình tinh thất, ngồi ở trong đó, trong lòng trầm tư. Cái này Huyết Hà Kiếm khách là bán cái tốt cho hắn. Mới xong phương trò chuyện, đối phương luôn tự ở giữa đề cập U Minh thập nhị kiếm, ám hiệu một việc. Huyết hà một mạch bên trong, có những người khác cũng có thể là đối với hắn và Thần Châu Hạo thổ bất lợi. Thiên hà một mạch, trừ kiếm Hoàng Đảo vong cơ sư Đổ bên kia cùng hắn cổ thần giáo một chút ân đoán bên ngoài, nhắm vào mình bên này, là bởi vì vị U Minh thập nhị kiếm. Bọn hắn muốn tiêu diệt môn này lệ khí sâu nặng, có thể có thể khiến người ta mất khống chế biến thành sát nhân cuồng kiếm thuật truyền thừa. Ma huyết hạ bên trong một số người thì vừa vặn tương phản. Bọn hắn để mắt tới U Minh thập nhị kiếm, là bọn hắn bản thân muốn có được môn kiếm thuật này. Trước đó tìm Yến Minh Không, tìm Giải Tinh Mang, hiện đang tìm hắn Trần Lạc Dương, đều là giống nhau nguyên nhân. Trần Lạc Dương ngồi tại trong tĩnh thất trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một thanh thanh đồng kiếm gì. Thanh đồng đoản kiếm mặt ngoài vết gì loang lổ. Theo Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, Cái này thanh đồng kiếm gì mặt ngoài hiện hiện quang huy, ngưng kết thành Đông Đạo phụ lục linh văn. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem đoạn kiếm, hai mắt bên trong ám kim sắc quang huy không thay đổi. Nhưng bàn tay hắn bên trên, đột nhiên có băng làm quang mang lưu động, chợt lóe lên. Sau đó, liền gặp cái kia thanh đồng đoạn kiếm mặt ngoài vết gì, bắt đầu nhanh chóng chớp ra. Rất nhanh, thanh đồng đoạn kiếm rực rỡ hẳn lên, lại không một chút vết gì. Trên lưới kiếm, hiển hiện càng nhiều quang huy phù văn, lít nhã lít nhít che phủ. Phảng phất một tầng lại một tầng lửa mỏng bao phủ trên đó, cộng đồng tạo thành một bức vỏ kiếm. Trần Lạc Dương thấy thế, lông mày có chút nhíu lên, sau đó rất nhanh lại giãn ra. Nhẹ nhàng vung tay lên, trên lưới kiếm quang mang liền hoàn toàn tán đi. Mặc dù quang huy ảm đạm, bất quá thân kiếm mặt ngoài không có vết gì về sau, cả chuôi thanh đồng đoàn kiếm nhìn vẫn phong mang tất lộ, dày đặc khí lạnh. Trần Lạc Dương đem đoàn kiếm cất kỹ, một lần nữa lâm vào trầm tư. Trước đó cùng Yến Minh không có quan hệ võ đạo ý cảnh giao lưu, Để hắn đối với môn này hung lệ kiếm thuật có càng thâm nhập lý giải, từ đó để đoạn kiếm sinh ra một vòng mới thuê biến. Ú, Minh, Diệt, Tuyệt, chính mình cái này thanh đồng đoạn kiếm kiếm ý, càng giống là Diệt, cùng Yến Minh không lĩnh ngộ kiếm thuật có chỗ khác biệt. Nhưng 12 thức kiếm ý có cùng một gốc, bù đắp nhau, vẫn là để Trần Lạc Dương cảm giác được ích lợi không nhỏ. Lại suy tư một lát sau, hắn tâm thần từ cùng môn kiếm đạo bên trên rời ra chỗ khác, một lần nữa thả lại chính mình thần võ ma quyền trả lại đến con kia trang phục lộng lấy bảo vật trên hộp gấm. Hắn mở ra hộp gấm, lưỡng cực nguyên tử thiên tinh lại xuất hiện. Mãnh liệt từ lực lập tức lần nữa bắt đầu ảnh hưởng bốn phía. Trần Lạc Dương lần này không có khép lại hộp gấm, mà là lấy tự thân lực lượng áp chế lưỡng cực nguyên tử thiên tinh linh lực. Đồng thời, hắn bưng một cái hơi có chút cổ quái quyền giá đỡ. Một bên tử lưỡng cực nguyên tử thiên tinh bên trong hấp thu linh lực, một bên thì ngưng thần tại tự thân quyền pháp. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu hiển hiện nhất trọng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Cũng theo thời gian trôi qua sáng bóng càng lúc càng nồng nặc Trần lạc Dương hết sức chuyên trú trên người hắn kim loại sáng bóng tại nồng đậm đến cực hạn về sau lại lại bắt đầu lại từ đầu chuyển nhạ sau đó lại một lần nữa trở nên nồng đậm lên lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đến cuối cùng kim loại sáng bóng bắt đầu biến mất không phục xuất hiện trên người hắn ngược lại bắt đầu hiện hiện tầng một xanh ngọc phản phất cả người đều biến thành một khối lưỡng cực nguyên từ thiên tinh trên thân cũng giống như lưỡng cực nguyên từ thiên tinh bắt đầu chuyển ra mãnh liệt từ lực. Hắn không tại áp chế khối kia thiên tinh thần diệu linh lực. So với bảo bối này đến nói, bản thân hắn hiện tại đối với chúng quỷ ác liệt ảnh hưởng, thậm chí đã vượt qua khối này thiên tinh. Trần Lạc Dương bắt đầu chuyển thành dùng khối này lưỡng cực nguyên tử thiên tinh linh lực trái lại cùng tự thân lực lượng triển khai đối kháng. Tựa như là đang rèn luyện đồng dạng, không ngừng rèn luyện tự thân. Dần dần, song phương lực lượng bắt đầu đi đến cân bằng, sau đó ở đây cái cân bằng quá trình bên trong Lượng cực nguyên tử thiền tinh linh lực cuối cùng triệt để hao hết mà Trần Lạc Dương bản nhân trên thân thần Diệu từ lực cũng đồng bộ biến mất như là lại không tồn tại nhưng chỉ cần Trần Lạc Dương khẽ động niệm ở giữa cái này thần diệu lực lượng liền lập tức một lần nữa lại xuất hiện hạ tử từ, từ hướng tiền rỗi ra một cái tay 5 ngón tay nắm thành quyền một cỗ lực lượng độc đáo quyền ý từ đó hiện ra Trần Lạc Dương hài lòng gật đầu ổn định lại tâm thần tiếp tục suy nghĩ nghiên cứu theo thời gian ngày lại ngày trôi qua Trần Lạc Dương một thức này quyển pháp ý cảnh, càng ngày càng cô đọng, khí tức càng ngày càng hung hãn. Tới cuối cùng, một tôn chấp động đạm kim quang Trạch phản phất kim loại pho tượng giống nhau cao lớn thần chỉ, xuất hiện ở trước mặt hắn chậm rãi từ hư biến thực. Chỉ thấy tôn thần này chỉ sinh mặt người, hổ trào, lông trắng, hai trái có rán, thừa hai rồng. Chính là nhục thu. Thượng cổ trong truyền thuyết thu thần, kim thần cùng phương tây thần. Theo Trần Lạc Dương bản nhân hai mắt bên trong tinh quang loại lên. Thôn thần này còn hai mắt bên trong cũng co quang mang chấp động, thần uy nghiêm nghị. Phản phất chân chính thu thần cùng kim thần nhục thu dáng lâm này nhân thế. Trần lạc dương chậm chậm thở ra một hơi, thu hồi nắm đấm của mình, tán đi quần ý, nhục thu tướng cũng theo đó biến mất. Hắn nhìn nhìn bàn tay của mình, năm ngón tay khép lại, sau đó mở ra, tiếp lấy lại khép lại. Trong hồng trần, đạo môn đệ nhất thánh địa, tự nhiên là Thanh Nhu Sơn. Thanh Nhu Sơn phía dưới, thì thủ đầy thái Ất xích thành, còn ngô ba phái. Một ngày này, có người đến thăm Thái Ức Sơn. Vào cửa câu nói đầu tiên chính là: "Đạo huynh thật là biết dấu nhút, hồng trần dưới một phương thiên địa ở bên trong cũng chuyển xuống đạo thống, trước đây lại chưa từng nói cho ta biết." Chương 271. Giọng người cao thủ hạ Hồng Trần. Thái Ức Sơn trưởng lão thủ quyết đạo nhân gọi tới khách, Lý sư đệ cái này lời nói, để lão đạo nghe được hồ đồ. Người tới cách ăn mặc hơi có vẻ cổ quái, mặc một bộ tăng y, y trên đầu lại giữ lại búi tóc. Hắn đặt ngông ngồi trên bồ đoàn, nói: Hồng chân dưới có một phương thiên địa, tên là Thần Châu Hạo thổ, cái kia Thần Châu Hạo thổ lần trước trước cũng có đạo môn truyền thừa, tên là Thái Ức đạo tông. Thủ Tuyết đạo nhân một bên châm trà đãi khách, một bên nói ra, kia thật là quá xảo hợp. Hắn đối diện thân mặc tăng y gì thanh niên nam tử cười nói, "Đạo huynh có thể đừng nói như vậy, ta cố ý cùng người hỏi thăm một chút, cái kia Thái Ức đạo tông đứng đầu nhất truyền thừa công phu, gọi là Thái Ức âm dương quyết, còn có môn kiếm thuật, gọi là Thái Ức phá huyết Thủ Tuyết đạo nhân châm trà động tác hơi dừng lại, Ngầm đầu kinh ngạc nhìn đối phương, có loại sự tình này. Người từ nơi nào nghe được? Tăng Y Ghi Nam từ đáp, thiên hạ. Thủ chuyết đạo nhân để bình trà xuống, cẩn thận hồi ức sau một lúc lâu lắt đầu, liệu sẽ tính sai rồi? Bản môn cần phải chưa có tiếp xúc qua người lời nói cái kia phương thiên địa. Hắn nhìn về phía trước mặt khách nhân, thần châu hạo thổ, lao đạo gần nhất cũng có nghe thấy, nghe nói cổ thần giáo ở nơi đó xuất cái rất đáng gờm nhân tài mới nổi. Tăng Y Ghi Nam tử gắt đầu, diễn tuệ sư minh. Diễn không sư minh, thiện đức sư thúc, tất cả đều bởi vì ma đầu kia mà ngộ hại. Thủ chuyết đạo nhân thở dài một tiếng, nén bi thường. Tăng y gì nam tử nói, cái này họ trần ma đầu, cơ bản đã thống nhất cái kia phương tên gọi thần châu hạo thổ thiên địa. Không chỉ có ta Phật môn một mạch ở nơi đó chuyển thừa thảm tao tàn sát, đạo gia Thái ớt đạo tông, cũng đã gặp kiếp số. Thủ chuyết đạo nhân trầm ngâm hỏi, quý tử có tính toán gì? Tăng y gì thanh niên nam tử đáp, ta sẽ xuống dưới. Thủ chuyết đạo nhân lại cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía đối phương, lấy thiên phú của ngươi tại tỉnh đến thứ 15 cảnh, cần phải không cách nào lại dáng lâm đến hồng trần dưới thiên địa A Cơ duyên phía dưới, tìm tới một cái mưu lợi biện pháp. Tăng y gì thanh niên nói ra, bất quá, lần này cục diện tương đối phức tạp, nghịch ma, nam sở đều đồng dạng sẽ xuân dưới, thiên hạ cung huyết Hà tựa hồ cũng muốn hành động, sở dĩ tiểu đệ chuyên tới để mời đạo huynh trợ quyền. Thủ chuyết đạo nhân nói, trưởng giáo sư huynh đang lúc bế quan Lão đạo sợ là đi không được. Họ lý tăng ý gì thanh niên nói ra, thủ khuyết đạo trưởng lần bế con này, hẳn là cũng có gần 10 năm à. Thủ chuyết đạo nhân gật đầu, thản nhiên nói, 9 năm linh 10 tháng. Tiểu đệ này đến, mang đến một chút đồ vật, hy vọng có thể cho thủ khuyết đạo trưởng giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Hắn nói, dâng lên một con bạch ngọc bình xứ. Thủ chuyết đạo nhân tiếp nhận bình xứ sau không có mở ra, mà là đặt ở giữa hai người địa phương, nhìn đối phương hỏi, lấy lý sư đệ thực ngươi Đã có biện pháp giáng lâm cái kia phương thiên địa, cần gì phải còn tới tìm lao đạo trợ quyền. Thực lực đối phương nếu là mạnh hơn người, không nói đến lao đạo không phải là đối thủ, cái kia phương thiên địa cũng nên dung không được hắn đi. Tăng y thì thanh niên nói, tổng muốn cẩn thận là hơn mới là, nếu không một khi vô ý, không có thể hàng phục ma đầu vì diễn tuệ sứ huynh bọn hắn báo thủ không nói, có lẽ tính mạng của mình cũng sẽ dựng vào. Thủ chuyết đạo nhân có chút buồn cười nhìn đối phương. Vừa rồi lời kia trước mắt chi ý. Không phải liền là tại toán thẩm diễn tuệ diễn không mấy người lúc trước chính là bất cẩn như thế ý nghĩ đến mức mất mạng hiện tại đương nhiên muốn rút ra vết xe đổ giao hấn tận khả năng đánh giá cao đối phương để tránh bước diễn tuệ đám người theo gót thủ thuyết đạo người nói ra đã khổ hải thiên hà huyết Hà Nam sở đều có người muốn xuống dưới cái tiêu hẳn là sẽ không lại có vấn đề a tăng y thì thanh niên đáp, làm ra không cửa vùng cắt một mảnh rất khó hình thành hợp lực không nói người khác Tiểu đệ sẽ rất khó tin được những lịch kia ma chuyên nhân, phải đề phòng bọn hắn phía sau đâm đao. Thiên hà, huyết hà đồng dạng là tốc địch, song phương không trước đánh nhau cũng không tệ rồi. Trước đó nếu như không phải duyên cớ này, nếu là tất cả mọi người thật một lòng đoàn kết, diễn không sư huynh bọn hắn cũng không hội ngộ khó. Thủ quyết đạo nhân ngay vậy, liền một lần nữa trầm ngâm. Bồ đề tự đạo nguyên sư thúc, còn có bản tự thiện khổ sư thúc, cùng diễn từ sư huynh, đều đem cùng một chỗ đồng hành. Thang Uy gì thanh niên bổ sung nói: Thủ Chuyết Đạo Nhân ngay vậy, chầm chầm gật đầu. Quân quân Hồng Trần, Phật Môn Đệ nhất Thánh Điệu tự nhiên là Tiểu Tây Thiên, cùng Đạo Môn Thanh Như Sơn xa xa tương đối. Mà Tiểu Tây Thiên phía dưới, thì thủ đầy Bồ Đề Tự, tịnh thổ thiên viện cùng già làm chùa ba chùa, đều là có thể so với Đạo Môn Tam Sơn danh Môn. Bồ Đề Tự Đạo Nguyên Đại Sư, Thủ Chuyết Đạo Nhân cũng nhận biết, chính là Bồ Đề Tự Túc Láo, một thân Phật Môn tuyệt học lô hỏa thuần thanh. V Mặc dù kém hơn trước mắt cái này xuyên tăng ý địa thanh niên, nhưng cũng đều là Phật môn vọ đế bên trong cao thủ. Như thế đội hình, đã có thể xưng khủng bố, hơn xa lúc trước diễn tuệ mấy người một chuyến. Đây vẫn chỉ là tiểu Tây Thiên một nhà kéo người. Nam Sở, Khổ Hải, Thiên Hà, Huyết Hà, đều có thể là giống nhau động tác. Động tính lớn như vậy, vì hồng trần dưới một phương thiên địa, thật có thể nói là dị số. Mặc dù cái này mấy nhà lẫn nhau ở giữa cũng có ma sát, nhưng giống bằng một phương thần châu hạo thổ. Vẫn giàu có. Trên thực tế, nếu như mọi người thật có thể đồng tâm hiệp lực, cái kia trên cơ bản đủ để hủy diệt hồng trần dưới một phương thiên địa. Trình độ nào đó, đây là chui chí tôn thiết định quy tắc chỗ trống Bất quá trí tôn lúc trước ý tứ cũng chỉ là hạn chế qua mạnh cá thể muốn làm gì thì làm. Giống như như vậy quần thể đại chiến, vốn cũng không làm sao để ý tới. Thủ chuyết đạo nhân ánh mắt, rơi vào cái kia bạch ngọc bình xứ bên trên, thở dài một tiếng, lao đạo thay mặt thủ khuyết sư huynh cảm ơn lý sư đệ hào ý. Tăng y thì thanh niên mỉm cười nói chỗ nào chỗ nào là tiểu đệ cảm ơn đạo huynh tương trợ chi tình mới đúng hắn lưu lại Bạch Ngọc Bình xứ từ Thái ớt Sơn cáo từ ra xoay xoay lưng nhà tiếp theo đi nơi nào tốt đâu gãi đầu một cái tăng y thì thanh niên một đường thuận dòng mà xuống chẳng biết lặn lội đường xa bao xa cuối cùng dừng lại tại một tòa mây trắng lợa lờ phản phất tiên cảnh ngoài ray núi hắn lê phép mời bên ngoài thủ Sơn đệ tử giúp hắn hướng nơi đây chủ nhân thông chuyển rất nhanh Tăng y thanh niên được mời vào tòa này tiên vân sơn. Đến trên núi, hắn liền phát hiện có một nhóm khác khách nhân so với hắn tới trước. Tăng y thì thanh niên gặp đối phương, ngược lại cười lên, tần tướng quân, xem ra chúng ta là vì cùng một sự kiện mà tới. Một cái khí thế kinh người đại hán hướng hắn gật gật đầu, đại sư, đã lâu không gặp, tiểu tây thiên lần này là người xuất mã. Tần tướng quân có thể quá khách khí, ta một cái phật pháp không tinh tục ra đệ tử, đảm đương không nổi đại sư xưng hô. Bất quá ta lần này xác thực sẽ hạ Hồng trận. tăng y gì thanh niên vừa nói bình thường hướng chủ vị vịãoo giả gật đầu làm lễ gặp qua tiêu lão sơn chủ lao nhân ra ông ta được chứ lao giả hoàn lễ lý tiên sinh khách khí tiên sinh xem ra cùng tần tướng quân tới đây là vì cùng một sự kiện nếu như vậy sơn chủ đã có lệnh ban xuống lao hủ đem cùng nhị vị cùng đi một chuyến tăng y gì thanh niên vỗ tay cười nói sơn chủ hiểu rõ đại nghĩa van bố bội phục sau đó lại nhìn về phía tần tướng quân tần tướng quânuân mã tất nhiên có thể mời được Tiên Vân Sơn tiền bối, sớm biết như thế, ta liền không đến làm phiền. Cái này Tần Tướng Quân, chính là Nam Sở Hoàng Triều Đại Tướng, mà Tiên Vân Sơn, đang Nam Sở Quốc Cảnh bên trong. Đối với Tiên Tiên Cung như thế cao cấp nhất thánh địa, Tiên Vân Sơn đối mặt Nam Sở Hoàng Triều, tự nhiên không có khả năng cứng như vậy khí. Bất quá Tiên Tiên Cung phía dưới, Tiên Vân Sơn chính là Nam Sở Cảnh nội đứng đầu nhất một trong mấy lực lớn, sừng sững nhiều năm không ngã, ngược lại càng ngày càng hưng thịnh, nội tình tự nhiên hùng hầu. Trước mắt vị này tiêu trưởng lão, chính là Sơn chủ phía dưới, tiên vân Sơn nắm chắc cao thủ. Nhưng đối mặt tăng ý gì thanh niên, hắn lễ tiết mười phần. Cái này không chỉ là kính đối phương phía sau tiểu Tây Thiên, càng là kính cái này tăng ý gì thanh niên bản nhân. Đối phương tiên tư thực lực xứng đáng hắn như thế lễ ngộ như thế. Lý tiên sinh có biện pháp tự mình hạ hồng trần. Tiêu trưởng lão hỏi. Tăng ý gì thanh niên gật đầu, một chút mưu lợi tiểu thủ đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía tần tướng quân Các người hẳn là cũng liên hệ tiên thiên cung đi. Tam điện hạ đi, nếu như có thể thành công mượn đến một viên càn khuôn lệnh, tam điện hạ cũng sẽ đích thân dáng lâm cái kia phương thần châu hạ thổ. Tần tướng quân trầm giọng đáp, chẳng qua trước mắt còn không có chuẩn tin, tiên thiên cung chủ chính bế quan. Tăng y dù thanh niên nói ra, ta bên này có mấy người, các người bên đó đây. Tần tướng quân không có dầu giếm, tính đến mặt tướng cùng tiêu trưởng lão, trước mắt có 5 người, không bao gồm tam điện hạ ở bên trong. Theo dự tính xấu nhất tới đi Tăng y gì thanh niên nói ra, thiên hạ, huyết hạ, liền tạm thời khi bọn hắn lẫn nhau đổi quân đổi rơi mất, nghịch ma bên kia, nếu như không khổ hoặc là tròn si mấy người bọn hắn không xuống, liền không đáng để lo, nếu thật là quái rối ta mời giúp đỡ cũng có thể ứng đối. Tần tướng quân khẽ gật đầu, đến lúc đó chủ lực, liền là tiểu đệ ta cùng các ngươi mấy vị. Tăng y gì thanh niên một chút cũng không có đắc chí vừa lòng, nhất nhân đương thiên khí khái, vẫn còn có chút đơn bạc, hy vọng tam điện hạ nơi đó có tin tức tốt, như vậy miễn cưỡng đủ dùng đi. Tiêu trưởng Lao sau khi nghe, chầm chầm nói ra, Lý Tiên Sinh, ngài cùng Tam Điện hạ nếu như đồng thời hạ xuống hồng trần, Lao Hủ thực sự nghĩ không ra lại phương nào hạ giới thiên địa có thể đồng thời dung nạp các ngươi. Nghe nói cái kia Trần Lạc Dương ước chừng là cổ thần giáo thứ 14 cảnh đích truyền thực lực, hoặc là càng mạnh hơn một chút, nhưng vô luận như thế nào, cũng không phải Lý Tiên Sinh ngươi hoặc là Tam Điện hạ đối thủ. Nếu, hắn thật có thể cố gắng tiến lên một bước, đột phá tới thứ 15 cảnh. Cái kia phương Thiên Địa liền nên bài xích hắn, hắn cũng không cách nào lưu tại Thần Châu Hạo thổ chống tránh. Tăng Y gì thanh niên trước gật gật đầu, sau đó cười ha hả nói ra, cẩn thận không có sai lầm lớn, cẩn thận không có sai lầm lớn, mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Tiểu đệ ta có thể có mưu lợi biện pháp hạ Hồng Trần, Tam Điện hạ cũng có khả năng từ Tiên Thiên cung mượn đến càn khôn lệ. Làm sao biết cái kia Trần Lạc Dương liền sẽ không có cái gì thủ đoạn đặc thủ. Ta hiện tại là giả thiết hắn cùng ta hoàn toàn cùng đẳng cấp đối thủ thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Dạm như vậy, chúng ta trước mắt nhân thủ liền vẫn có chút không đủ, ta là hy vọng có thể tận lực lại nhiều tìm chút giúp đỡ. Tần tướng quân đồng ý gật đầu, thập tác vi trì, năm thì công, lần thì chiến, ấn cảnh vương điện hạ lời nói, cái kia thần châu hạo thổ địch nhân khác biệt không đơn giản, nhân thủ vẫn là muốn tận lực sung túc mới tốt. Cổ thần giáo nội bộ hiện tại tử hồ lên loạn tượng, nếu như là thật, vậy bọn hắn hẳn không có tâm tư chi viện cái kia thần châu hạo thổ. Bất quá vẫn là phải cẩn thận đối phương là cố ý diễn kịch cho chúng ta nhìn. Chương 272. Riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu. Đúng vậy a, sở dĩ bất kể thế nào nhìn, chúng ta nhân thủ đều giật gấu va vai. Tăng Y Dật thanh niên nói ra, vẫn là muốn tận lực nhiều kéo ít nhân thủ mới được. Lý Tiên Sinh lời nói rất đúng. Cái kia Tần tướng quân nói. Tăng Y Dật thanh niên nói ra, đúng rồi, cái kia Trần Lạc Dương tất nhiên sẽ huyền minh các người bên kia, nhưng có đối sách. Tần tướng quân nói ra. Nếu như bị đánh trở tay không kịp xác thực rất nguy hiểm, bất quá tam điện hạ như là đã biết đối phương thông hiểu huyền minh, trước thời hạn địa phương, liền không có vấn đề. Tăng y gì thanh niên lắp đầu, sẽ huyền minh liền cũng có thể sẽ cái khắc thần võ ma quyền, đến lúc đó tuyệt đối không nên có đã mò thấy ý nghĩ của đối phương, vẫn là muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, để tránh lần nữa bị đối phương xuất kỳ chế thắng. Chỉ có tùy cơ ứng biến. Tần tướng quân nói, Tăng y gì thanh niên thở dài một tiếng, đúng vậy a Từ tiên vân Sơn cáo từ ra, hắn nhìn lại vân khí lượn lờ hạ tiên Sơn, chầm ngâm suy tư. Một lúc lâu sau, tăng y thì thanh niên lẩm bà lẩm bẩm, dựa vào hắn nhóm vẫn là cảm giác không đáng tin cậy a Lại trầm ngâm một lát sau, hắn một lần nữa lên đường. Lần này treo non lội suối về sau, hắn đến mục đích, lại là một phương khác tiên Sơn. liền gặp ngọn tiên Sơn kia tự giữa sần núi ở giữa mở đầu, lại có một đầu treo lơ lửng giữa trời dòng sông bao vần quanh. Sông lớn thủy thế cuồn cuộn Phảng Phật đem phạm vi ngàn dặm trở lên địa giới, đều hóa thành một mảnh vùng ngập lụt, giống như trên đại lục, lơ lửng giữa trời trôi nổi hải dương giống như. Nước sông cuốn lượn xoay quanh, từng đạo hướng lên, xa xa nhìn lại, tiên sơn phản phất bị bao phủ dưới đáy nước thế giới bên trong. Mà cái kia nước sông cuồn cuộn bên trong, còn có thể thấy được ánh sao lấp lánh, không ngừng chập trùng, huyền diệu tự sinh. Tang Yy thì thanh niên xa xa nhìn qua bên kia, âm thầm gật đầu. Không giống với Thái Ức Sơn, Bồ đệ tự, Tiên Vân Sơn này địa phương, Trước mắt thiên hà là cùng hắn nhà mình tiểu Tây thiên một cái trọng lượng cấp bên trên quái vật khổng lồ Hồng Trần giới nổi danh nhất chính đạo thánh địa tại Hồng Trần trong chính đạo nếu như nhắc lên phần môn tự nhiên thủ đẩy tiểu Tây thiên nhưng nếu là làấc lên kiếm đạo thì không hề nghi ngờ là thiên hà một mạch Liên lúc trước hắn hiểu rõ đến tình huống thiên hà một mạch đối với thần Châu Hạo thổ bên kia Trần Lạc Dương đồng dạng bất mãn chỉ là trước mắt không có nhân thủ thích hợp hạ Hồng Trần không giống với tiểu Tây thiên Hương Hỏa Cường Thịnh tăng chúng khó mà tính toán Thiên hà một mạch truyền nhân, từ trước đến nay thưa thớt. Nhưng là quý tinh bất quý đa, tuy tiện một cái nhập thế hành tẩu thiên hà truyền nhân, thực lực đều không thể coi thường được. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, trí tôn cho hồng trần dưới chư thiên xá lợi dạo, để thiên hà trước mắt khó xử nhất. Thứ 14 cảnh truyền nhân không có năm chắc có thể bắt lại trần lạc dương. Mà thứ 15 cảnh truyền nhân, thì không cách nào dáng lâm hồng trần dưới thiên địa Lần này là thật phải đại xuất huyết đi. Tăng y gì thanh niên thì thảo nói Lúc này, từ sông kia nước xoay tròn vây quanh bên trong ngọn tiên sơn, đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, phẳng phất ra xôi tinh hà, ngáy mắt liền đến đến tăng y dì thanh niên trước mặt. Người tới là khách, cớ gì hết lòng vì việc chúng, bên ngoài bồi hồi. Thiên hà giống như trong kiếm quang, chuyển ra một thanh âm. Tăng y dì thanh niên cười khổ nói, nhà ngươi có người nhìn tiểu đệ không vừa mắt, tiểu đệ vẫn là ở đây chờ ngươi vi diệu. Thiên hà bên trong thanh âm nói ra, ngươi làm việc luôn luôn như vậy lén lén lút lút, ta nhìn đồng dạng tức giận Đừng nói như vậy, ta hôm nay tới đây, thế nhưng là có tin tức tốt cho người. Tăng y thì thanh niên nói, tự ống tay háo bên trong lấy ra một vật, lăng không ném đi, liền rơi vào trước mắt nước sông giống nhau kiếm quang bên trong. Đối phương tiếp sau hỏi, thứ này, dường như dùng cho ổn định giới vực. Tăng y thì thanh niên đáp, không sai, có bảo vật này, người ta khi có thể dáng lâm hồng trần dưới thiên địa, bất quá số lượng có hạn, ta cũng lại không giữ thừa Cái kia thiên hạ giống như kiếm quang bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Ngươi ta chỉ cần một người dáng lâm hồng trần dưới, hàng phục thần châu hạo thổ ma đầu kia liền đã đầy đủ, không cần giữ thừa Cẩn thận không có sai lầm lớn, cẩn thận không có sai lầm lớn. Tăng y gì thanh niên ha ha cười nói, luyện hóa thứ này cần thời gian, chúng ta vừa vặn chờ chút nam sở vị kia tam điện hạ, đến lúc đó mọi người cùng nhau xuống dưới. Kiếm quang bao phủ xuống bóng người nói ra, ngươi như vậy tắc phòng, bất lợi cho tinh tiến võ đạo. Tăng y gì thanh niên nghe vậy có chút im lặng. Tuyệt đại đa số thời điểm Một võ giả có thể hay không trong chiến đấu phát huy ra chính mình thực lực lớn nhất, có thể hay không đột phá trên tu hành bình cảnh, đều muốn nhìn hắn phải chăng có kiên định ý chí cùng không sợ lòng tin. Cho dù là một loại hoàn toàn không có đạo lý tự tin, cũng không phải là nói khinh thị địch nhân, mà là tại coi trọng địch nhân trước đó, đầu tiên coi trọng chính mình. Cẩn thận không có sai lầm lớn, cẩn thận không có sai lầm lớn. Thăng y gì thanh niên trên mặt một lần nữa xuất hiện tiếu dung. Thiên hà giống nhau kiếm quang trở về núi bên trong đi. Thanh âm trong không khí tiếng vọng, ta luyện hóa sau khi hoàn thành, liền trực tiếp đi xuống, đừng nói ta không chờ các ngươi Đưa mắt nhìn kiếm quang biến mất, tăng y thanh niên phân biệt rõ một miệng môi giới, bất kể nói thế nào, có thể hạ đi là được. Có cách mới vị này dáng lâm thần châu hạ thổ, huyết hạ bên kia nếu như không có đối với đám nhân vật, hẳn là sẽ không trước gây sự, đến lúc đó trước tiên có thể cùng một chỗ đối phó cái kia cổ thần giáo họ Trần Có chính mình xuống dưới, khổ hại một mạch nếu như không có đối với đám nhân vật. Cũng sẽ trước ngoan ngon không dám hành động thiếu suy nghĩ lại thêm nam sở người bên kia năm chi lực lượng miễn cưỡng nên nhưng hình thành một cô hợp lực lực lượng như vậy không cần thống nhất chỉ huy chỉ cần đừng bên trong hao tổn đường nội chiến cùng một chỗ sóng vai ép tới như vậy đủ rồi dù là Hồng Trần cổ thần giáo có người xuống dưới chi viện thần Châu Hạo Thổ đều vô dụ Nếu thật là 5 nhà hợp lực ép một nhà Hồng Trần cổ thần giáo cũng gánh không được thứ 15 cảnh có 10 cái trở lên ước chừng đủ chứ tăng y gì thanh niên tính toán cảm giác vẫn là hơi ít, nô, lại tìm chút người, lại tìm chút người, cẩn thận không có sai lầm lớn, cẩn thận không có sai lầm lớn. Hắn một bên nhắc tới, một bên một lần nữa lên đường. Hồng Trần giới sóng ngầm phun chào đồng thời, Thần Châu Hạo thổ bên này thì một mảnh yên tĩnh. Đối với rộng rãi bên trong tầng dưới đến nói, bọn hắn hiểu rõ không đến Hồng Trần giới tồn tại. Bây giờ Thần Châu Hạo Tổ biểu hiện ra trạng thái chính là Ma Hoàng. Ân, phải nói là Thánh Hoàng bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, Hoàn Vũ cộng tôn. Đã không có người có thể giao động cổ thần giáo thống trị địa vị. Tại Trần Lạc Dương càn quét hắc liên phạt cảnh, thu phục tuyết vực cao nguyên cùng Tây vực về sau, đừng nói giao động, liền chất vấn cổ thần giáo người, trên bên ngoài cũng sẽ không tiếp tục có. Tương đối mà nói, đối với hiện tại cổ thần giáo đến nói, bắt đầu càng chú ý nội bộ chỉnh đốn cùng cân đối. Dù sao từ độc tôn Nam Hoang một phương, đến bây giờ thống ngự toàn bộ thần châu, khác biệt to lớn. Trình độ nào đó đến nói, giáo chủ đại nhân chinh phục thiên hạ tốc độ thực sự quá nhanh Nhanh đến thần châu hạo thổ bên trên người bất ngờ không nói, liền nhà mình đều chuẩn bị được không đủ thỏa đáng. Trước mắt thống ngự thần châu, tại đại đa số vị trí then chốt bên trên, cổ thần giáo còn cầm được ra nhân thủ trấn áp chẳng diện, nhưng ở bên trong tầng dưới vị trí bên trên, nhân viên dự trữ ít nhiều có chút không đủ sung tốt. Người người đều muốn lập công, người người đều nghị thượng vị, người người đều nghĩ trở nên nổi bật, cái này không giả. Đã từng, cổ thần giáo nội bộ nguyên Lão phái cùng trẻ trung phái chủ yếu mâu thuẫn khác nhau chính là thực quyền chức vị không đủ. Củ cải nhiều hối có người đi lên liền mang ý nghĩa có người xuống tới. Sở dĩ song phương tranh chấp kịch liệt. Mà cục diện bây giờ, lại là hối nhiều củ cải ít. Rất nhiều vị trí, người phân lượng không đủ, ngồi lên cũng bất ổn. Đương nhiên, cổ thần giáo hiện tại huy vọng như mặt trời ban trưa, chỉnh thể huy thế, nhất là giáo chủ Trần Lạc Dương huy thế, đủ để trấn áp hết thể không phục Nhưng cổ thần giáo nội bộ trước mắt bản thân lực ước thúc vẫn rất mạnh. Ngoại nhân không nói cái gì Tự ra nội bộ lại rất khó tha thứ mặc kệ tình huống. Cho nên dưới mắt toàn bộ thần châu hạo thổ, muốn hoàn toàn đi vào quỹ đạo, còn cần một chút thời gian đi cân đối cùng cân bằng. Trân đại giáo chủ lại thần công cái thế, đối với cái này cũng không có tốc thành biện pháp. Nghĩ làm cái thủ tự tà ác đại ma vương, đây là tất nhiên kết quả. Vạn hạnh cổ thần giáo ở phương diện này nhân tài đông đúc, Trần Sơ Hoa, Tô Vĩ, Trương Thiên Hằng mấy người tự động bận đến làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ngược lại không cần Trần Đại giáo chủ bản nhân quá mức hao tâm tổn trí. Hắn trước mắt tinh lực, chủ yếu vẫn là tập trung ở tự thân trên tu hành. Bên trong tầng dưới người cùng thế tục bách tính không biết, cổ thần giáo cao tầng lại đều rõ ràng, trước mắt thần châu Hạo thổ cự Ly Thiên hạ thái bình còn rất xa. Hung chân giới bên trong, lúc nào cũng có thể có cường địch tiến đến. Trần Lạc Dương ngồi một mình ở trong tĩnh thất, trước người hắn có hai tôn quyền ý ngưng kết mà thành thần chỉ, một tôn nhục thu, một tôn hậu thổ. Có ấm đen tương trợ, Hắn chỉ cần có thể bước vào cánh cửa, thần võ ma quyền rất nhanh liền có thể tu luyện có tiểu thành. Nhưng cụ thể như thế nào vận dụng mới có thể phát huy uy lực, liền chỉ có trong thực chiến không ngừng tìm tòi, tích lũy kinh nghiệm. Trần Lạc Dương tâm tình rất bình tĩnh. Hắn tán đi nhục thu tướng, chỉ còn lại hậu thổ tướng. So với nhục thu, trúc rung, si view bao gồm giống như bên trên cổ thần ma hình tượng, trước mắt hậu thổ, diện mục thì giấu ở vô biên nặng nghề ưu ám bên trong. Như thế phù hợp thời đại thượng cổ liền ít có hậu thổ hình tượng ghi lại tình huống. Bây giờ lưu truyền hậu thổ hình tượng, thậm chí cả hậu thổ nương nương hình tượng, phần lớn là trung cổ đến cận đại hình thành. Ngược lại không đến nỗi nói có cái gì không đúng, nhưng cùng thần võ ma quyền không quan hệ. Chứ hậu thổ, Hoàng Thiên cũng ít có cụ thể hình tượng miêu tả. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Đáng tiếc, muốn vào tay Hoàng Thiên một thức, lâm môn cửa hải còn khó mà đột phá. Trần Lạc Dương khẽ đầu đem cùng loại cảm xúc giải quyết ra náo hải bên ngoài. Tinh thần của hắn, một lần nữa tập trung đến trước mắt hậu thổ bên trên. Chính mình là mượn viên kia thần bí phù chiếu lực lượng, thành công tu thành hậu thổ. Như vậy trái lại, có thể hay không mượn nhờ hậu thổ, đến tiến thêm một bước lĩnh hội luyện hóa viên kia phủ chiếu đâu? Trần Lạc Dương thuận theo cái này mạch suy nghĩ, không ngừng chuyên cần khổ luyện. Đoạn này thời gian đến nay tìm tòi, để viên kia phủ chiếu đối với hắn đã lại không như vậy bài xích. Một ngày này Trần Lạc Dương chính phỏng đoán hậu thổ cùng phù chiếu thời điểm, trong lòng dâng nhiên hơi động một chút. Hắn phân ra bộ phận tâm thần, vào nơi trái tim trung tâm màu đen trong gương, sau đó tiến vào mắt trái. Hắc ám trong hư không, bầu trời đầy sao lưu chuyển, nhưng cơ bản đều là màu đỏ. Màu trắng tinh thần, chỉ có 3 viên. Trong đó một viên tinh thần, bề ngoài chớp động bạch quang, bên trong thì tựa hồ dự dục mấy phần màu đen. Trần Lạc Dương liền biết, tại Yến Minh không về sau, lại có một người hoàn thành hắn cái này mà tôn bố trí nhiệm vụ. Sở dĩ nơi này toát ra một loại khế ước hoàn thành ý vị. Hắn xúc động cái này mai màu trắng tinh thần. Còn lại tinh thần tán đi, mảnh này tinh quang khuyết trường, tinh quang bên trong hiện ra một cái mơ hồ nữ tử áo đỏ thân ảnh. Tiền bối, ta hoàn thành nhiệm vụ, nơi này là trăm trượng Thiên Lung Thạch Cẩm. chương 273 Toàn phương vị tham tiền. Hàn ngôi cầm trong tay một quyển xa giống như đồ vật, nhìn thể tích cũng không lớn. Nhưng Trần Lạc Dương biết Thiên Lung Thạch Cẩm cái đồ chơi này lại mỏng lại nhẹ thậm chí nhẹ nhàng linh hoạt đến vượt qua người bình thường tưởng tượng trình độ, nếu như tận lực áp xúc, xác thực sẽ quận mình thành rất nhỏ thể tích. Dạng này áp xúc hoàn toàn không ảnh hưởng thần kỳ diệu dụng, cần sử dụng thời điểm vừa mở ra liền đi. Theo hắn tâm niệm động chỗ, hàn ngôi trong tay thiên dung thạch cẩm liền là biến mất. Bảo vật từ thực biến hư, lại từ hư biến thực, một lần nữa xuất hiện thời điểm, liền đã đến thần châu hạo thổ bên kia trong thế giới hiện thực Trần Lạc Dương trong tay. Hoàn thành không tệ. Hắn hời hợt nói ra, Nếu như có thể không kẹt tại ngày cuối cùng kỳ hạn, thì càng đáng giá ngợi khen. Hàn ngôi nâng lên quay hàm, tiền bối, cái này dù sao cũng là 100 triệu 100 triệu A. Nói thực ra, nếu không phải Nam Sở Hoàng Triều chẳng biết duyên cớ gì, chữ hàng một nhóm lớn, ta thật không biết đi nơi nào mới có thể góp đủ cái này 100 triệu cho ngài. Hiện tại đồ vật là góp đủ, ta kém chút bị Nam Sở Hoàng Triều người bắt đến, nhờ có ngài đem ta mang đến nơi này, bằng không ta nói không chừng đã rơi trên tay người ta. Trần Lạc Dương tiếp tục thông qua cái kia trầm thấp mà thanh âm huy nghiêm nói ra, ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, không cần cùng Lao Phu giảng, lão Phu chỉ thấy kết quả. Hàn môi méo miệng, lặng lẽ lẩm bẩm hai tiếng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi đến tiếp sau phải trải qua khó khăn, đều là lần lịch lãm này một bộ phận. Ta minh bạch. Hàn môi hừ hừ nói, cái kia tiền bối, ta ban thưởng, là hiện tại liền có thể cho ta không. Trần Lạc Dương nói, không tệ. Hàn môi lập tức tinh thần tỉnh táo, tiền bối. Ngài trước đó nói, phần thưởng này cũng là vì đề thăng thực lực của ta, vậy ta có thể hay không được ngài ban thưởng chút bảo bối. Trần Lạc Dương nghe vậy, nhìn không được có mắt trận trắng xung động. Hóa ra là tham tiền một cái. Nếu như không phải lo lắng bại lộ thân phận chân thật của mình, hắn liền đem từ trình hộ nguyên nơi đó đoạt tới con kia vớt rồng cho cái này bội tử làm gãi tài tay tốt. Các người ban thưởng, lão phu sớm đều có chỗ an bài. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, hắn môi nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Bất quá nàng vẫn là mang vạn nhất hy vọng, khẩn cầu, tiền bối, tốt xấu đây là ta lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta ngoài định mức có chút ban thưởng có được hay không. Ngạch bên ngoài ban thưởng, có. Trần Lạc Dương trong lòng buồn cười, giọng nói thì không gận sóng, bất quá, là cho cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, huyền nhị nhanh hơn ngươi một bước, ban thưởng thuộc về nàng. Hàn môi sắc mặt triệt để đổ xuống tới, cái kia lão bà. Trần Lạc Dương nghe được buồn cười. Võ đế bình thường tuổi thọ, muốn vượt qua tam giáp tử cũng chính là 180 tuổi trở lên. Chỉ bất quá ít có người có thể sống đến số tuổi này. trừ bị đao binh đột từ bên ngoài, bất luận thành võ đế trước vẫn là thành võ đế về sau, chỉ cần nhận qua đại thường hao tổn nguyên khí, cho dù lúc ấy khỏi hắn khôi phục cũng đều có thể hao tổn số tuổi thọ. Trong truyền thuyết thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới võ đế có khả năng đem cái này số tuổi thọ bù lại. Bởi vì thần châu hạo thổ trong lịch sử trước đây một vị duy nhất thứ 15 cảnh võ đế, cũng chính là vị kia chạm khách Tại trước khi mất tích trí ít sống đến 140 tuổi trở lên. Dựa theo cuộc đời lớn nhỏ vô số chiến kinh lịch, bình thường đến nói số tuổi thọ hao tổn phía dưới, hắn hẳn là không cao như vậy thọ. Tiến Minh không cuộc đời không bị quá lớn tổn thương, năm nay 27 tuổi, bất kể thế nào tính, đều là phong nhã hào hoa niên kỷ, kết quả đến hàn môi trong miệng, liền thành lao bà. Đương nhiên, nàng niên kỷ sắc thực so hàn môi lớn chính là đốt. Để Trần Lạc Dương rất ngoài ý muốn, hàn môi cùng hắn cùng tuổi. Chỉ có 20 tuổi. Cái tuổi này thứ 14 cảnh, tại hồng trần giới chỉ sợ đều hiếm có đến cực điểm. Ly kỳ hơn chính là, nàng này tựa hồ cũng không phải là danh môn thánh địa xuất thân, mà là cái đi con buôn solo. Nàng có thể như thế hung hãn trưởng thành, phần lớn nhờ vào nàng nghịch thiên bạo dạp vật khí. Không nói ra môn liền một cước dấm lên bảo, cũng tuyệt đối có thể xương vận may tề thiên. Nàng nhân sinh xui xẻo nhất ngáy mắt, khả năng chính là bị trần đại giáo chủ thông qua mắt trái tuyển định một khắc này. Vì hữu hiệu nắm giữ tình huống, Trần Lạc Dương trên người Hàn môi đầu tư một bút huyết hồng quỳnh tương. Hắn lúc trước liên tục đánh giết tiểu Tây Thiên Diễn không hòa thượng cùng thiện đức lao tăng, còn có khổ hại một mạch không đồ ma tăng, chí ít tích lũy ba vị thứ 14 cảnh cường giả phân lượng huyết hồng quỳnh tương. Về sau cổ thần giáo đồ sơn di trên thân, tiêu hao một bộ phận. Thứ 13 cảnh tư đồ công hành, còn có cái kia thanh như quan tuổi trẻ đạo sĩ, cùng cái khác làm ăn vật vánh địa phương lại tiêu hao một bộ phận Hiện tại lại cái này thứ 14 cảnh Hàn môi trên thân lại tiêu hao một bộ phận huyết Hồng Quỳnh tương dư lượng lập tức lại có chút lộ ra đơn bạc vạn hành tự tay đánh chết một cái đối thủ đoạt được huyết Hồng Quỳnh tương phân lượng sẽ co bổ trợ cho nên dưới mắt còn không đến mức triệt để thấy đáy thông qua xem Hàn môi cuộc đời kinh lịch Trần Lạc Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ phát hiện chuyện thú vị cái này Hàn môi tu tập võ học tên là trạm Long Quyết chính là vị kia thần Châu Hạo thổ Trạm long khách Vân Đạo Phi năm đó danh Trấn thần Châu tuyệt học Cái này khiến Trần Lạc Dương tương đối hiếu kỳ. Chiếu nhìn như vậy đến, Vân Đạo Phi lúc trước thật đến hồng trần giới. Nhưng mà, hắn tự hồ không thể tại hồng trần giới lưu lại danh hào của mình, đồng thời cũng không thể để hồng trần giới bên trong người, hiểu rõ thần châu hạo thổ tồn tại. Thế nhưng là, hắn nhưng lưu lại một mạch truyền thừa, thình lình chính là trước mắt hàn môi. Mặc dù Trần Lạc Dương cảm thấy hàn môi có thể có hôm nay thành kiểu, người mang chảm lòng quyết, so với năm đó chảm lòng khách Vân Đạo Phi sở học càng thêm tinh xảo x Nhưng song phương quan hệ vẫn là vô cùng vượt quá hắn đoàn trước. Là chạm long khách năm đó vừa tới hồng trần giới, liền gặp ngoài ý muốn đột tử, cho nên mới không thể lưu lại danh hiệu. Mà truyền thừa, lại tại hồng trần giới lưu truyền tới nay, hoặc là có một mạch truyền nhân một mực truyền thừa, lại hoặc là trước mắt cái này hàn môi trong lúc vô tình tìm được chạm long khách nơi trôn sương, được phần cơ duyên này. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng hiếu kỳ không thôi. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm tâm tư, tiếp tục đóng vai chính mình mà ngươi tu tập trảm long quyết, còn có vài chỗ sơ hở." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, "Lão phu hôm nay chỉ để ngươi, có thể có bao nhiêu để thằng, nhìn bản thân ngươi có bao nhiêu ngộ tính." Sự thật chứng minh, cô nương này ngộ tính rất tốt, chỉ sợ không kém hơn Yến Minh Không. Nếu không lại nhiều thiên tài địa bảo chồng chất đến một cái tầm thường trên thân, cũng không có khả năng tích tụ ra một người 20 tuổi xuất thần cảnh võ đế. Có câu trêu chọc từ, gọi là nhiều như vậy bà bối, đút cho một đầu lợn, lợn cũng có thể lên trời. Trên lý luận, không thể nói có lỗi, nhưng trong lời này nâng lên bà bối, phân lượng chi trọng, đủ để vượt qua thường nhân lý giải. Dùng trên người người bình thường, liền xa xa không phải thượng thiên đơn giản như vậy. Hàn môi ngộ tính thiên tư, càng xa không phải hơn người bình thường có thể so sánh. Trần Lạc Dương chỉ nói vài câu, nàng liền suy một ra ba, rộng mở trong sáng. Bất quá, cô nương này trong lòng tán thưởng sau khi, vẫn nhớ có kẻ mà cả, tiền bối, mời nói cho ta hạ một cái nhiệm vụ đi, khó một chút không sao. Chính là cái kia ban thưởng, chúng ta có thể hay không thương lượng một chút. Hơi hơi dừng một chút về sau, nàng tiếp tục nói ra, ta không phải muốn bảo vật, ta là muốn hướng ngài cầu lấy một môn võ học, ngài thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Lao phu nói qua, các ngươi ban thưởng, lão phu tự có sắp xếp. Trần Lạc Dương không có nhả ra. Hàn môi lập tức giống xương đánh quả cả Trần Lạc Dương dùng hơi hợt ngữ khí hỏi, ngươi như thế nhớ, là gì võ học? Nữ tử áo đỏ lập tức một lần nữa tinh thần tỉnh táo Kỳ thật không phải đặc biệt một môn võ học, là một loại, loại này bên trong tùy tiện loại nào đều được. Chính là cùng loại với Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, Thôn Thiên Ma Công hoặc là vô cực huyết hải như thế võ học. Trần Lạc Dương nghe được thẳng như mày. Thôn Thiên Ma Công cùng vô cực huyết hải hắn không rõ ràng, nhưng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp trước đó có nghe thấy. Vậy vẫn là Tuyết vực cao nguyên một trận trước lúc, cái kia huyết hạ kiếm khách có chỗ đề cập. Về sau, đại trưởng lão Tạ Sung theo Đồ Sơn Di cùng một chỗ tiến về Hồng Trần Tông giáo lúc, cũng góc nhặt một chút tin tức mang về thần châu. Sở Dĩ Trần Lạc Dương biết, cái gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp chính là Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo bên trong, cùng thần ma huyết tịnh tịnhưng một môn khác trấn giáo thần công tuyệt học. Tại Hồng Trần tổng giáo, địa vị trên cơ bản vẹn vẹn kém hơn thần ma huyết. Xét thấy Hồng Trần tổng giáo thần võ ma quyền quyền pháp không hoàn toàn tình huống, cả hai địa vị kỳ thật không sai biệt nhiều, bị coi là cùng một đẳng cấp thần công tuyệt học. Thần châu hạo thổ cổ thần giáo hoán nhật đại pháp chính là bắt nguồn từ cái kia môn tuyệt học chi nhánh. Tới kẻ đặt ngang hàng, còn có một môn thâu thiên đại pháp. Thâu thiên, hoán nhật hai pháp, đều là hồng trần tổng giáo truyền thừa võ học. Năm đó cửu tí thiên ma phí trần ra thời điểm ra đi, chỉ đem suất hoán nhật đại pháp điện tịch. Bất quá thâu thiên, hoán nhật hai pháp kiêm tu, cũng không có nghĩa là liền có thể tu thành thâu thiên hoán nhật đại pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là ba loại tuyệt học, mà cái so xa so với hai cái trước hiếu thắng. Đồng thời, tu luyện độ khó cũng lớn đặc biệt. Hồng chân giới toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử, tu thành thâu thiên hoán nhật đại pháp người, đều lắc đắc không có mấy, thời thế hiện nay càng là chỉ có ba người mà thôi. Trong truyền thuyết, kia là có thể cướp đoạt người khác tu vi, quy về bản thân thần công tuyệt học. Trần Lạc Dương tin tưởng dạng này tuyệt học khẳng định có rất nhiều hạn chế. Nhưng dù vậy, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất phản quy. Về phần thôn thiên ma công cùng vô cực huyết hải, đoán chừng là giống nhau loại hình tà môn thần công. Trước mắt cái này nữ tử áo đỏ Con đường cũng không thế nào chính A. Nàng ngược lại chưa hẳn mang cái gì ác độc tâm tư, càng nhiều sợ là một cái tham chữ quấy phá. Gia hỏa này tham tiền, có thể xương toàn phương vị. Đừng có lòng tham. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, tâm tính của người, tu tập một loại kia võ học, không có bổ ích phản có chỗ hại. Hàn ngôi nghe vậy, lập tức móp nhó miệng, nhỏ giọng thầm thì làm sao cùng tỷ ta đồng dạng. Trần Lạc Dương nghe, dở khóc dở cười. Hàn môi nói được, đông nhiên giật mình liền vội vàng che miệng của mình, lộ ra một đôi mắt cười, lấy lòng cười cười. Ta là nói, tiền bối ngài cùng ta thân nhân thân cận nhất đồng dạng. Trần Lạc Dương khi không nghe thấy nàng nói cái gì, ngươi lấy được trăm trượng thiên nhung thạch cẩm, nhưng đến tiếp sau còn có chút dấu vết phải xử lý, đợi giải quyết về sau, Lao phu cho ngươi thêm hạ một cái nhiệm vụ. Vừa nói, hắn tâm niệm động chỗ, đi xúc động biểu tượng yến minh không cùng cái kia cái trẻ tuổi đạo sĩ hai đoàn tinh quang. Ở đằng kia hai đoàn tinh quang triển khai đồng thời, Trần Lạc Dương lập lại chiêu cũ, chính mình phân ra một đạo tâm nghiệm, thư cấu một đoàn tinh quang, cũng tại ba người kia trước mặt triển khai. chương 274. Lòng có chỗ niệm dễ nao bổ. Thông qua ấm đen, tìm độc trẻ tuổi đạo sĩ tin tức, Trần Lạc Dương phát hiện một vấn đề. Mấy ngày nay, đối phương không có trở về Thanh Nhu Sơn Sư Môn, cũng không có hướng hắn Sư Môn trưởng bối liên lạc báo cáo bị Trần Lạc Dương bắt sự tình. Cái này lộ ra rất mâu thuẫn. Nếu như nói nhận mệnh, cái kia hẳn là trở về Thanh Sơn, Thanh Quan Suy nghĩ tìm kiếm trộm lấy Thái Thanh rượu Ngọc biện pháp. Nếu như nói không chịu khuất phục, cái kia hẳn là dứt khoát hướng sư môn trưởng bối xin giúp đỡ. Hiện tại như thế một bộ bông xuôi bỏ mặc, phảng phất không có chuyện phát sinh bộ dáng, cũng không thể là đợi đến Trần Lạc Dương cho hắn định 15 ngày thời hạn đến về sau, thản nhiên chờ chết ta. Chẳng lẽ nói, hắn tự cứu biện pháp chính là chờ đã đến giờ về sau nhìn Trần Lạc Dương đến cùng có thể hay không xử lý hắn. Nhìn là ngươi lao nhanh, vẫn là đầu ta cứng rắn. Cái này quá không rời đầu. Lần trước hòa thượng kia tao ngộ, đã đầy đủ cáo chi đối phương, chỉ bằng tự thân, không có khả năng phản kháng. Nếu như nói đối với sư môn trưởng bối còn ôm có hy vọng, cái kia cũng hẳn là nhanh chóng cầu cứu mới đúng. Từ cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ cử động khác thường bên trong, Trần Lạc Dương mơ hồ đọc lên đối phương tâm tư mâu thuẫn. Hắn không xác định chính mình đoán nhất định đúng, nhưng hắn quyết định thử một lần, nhìn có thể hay không nâng lên đối phương một thành Tuổi trẻ đạo sĩ hiện ở trong lòng xác thực rất mâu thuẫn. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị người thần bí khống chế, lúc nào cũng có thể sinh tử không khỏi chính mình. Tạm thời trùng hoạch tự do mấy ngày nay, tuổi trẻ đạo sĩ si trong lòng một mực đang suy tư biện pháp. Đối phương có thể tùy tiện nhiếp lấy chính mình, chính mình một chút phản kháng chỗ trống cũng không có, nói rõ thực lực đối phương xác thực tương đại, hòa Thượng kia nháy mắt hôi phi yên diệt cũng bằng chứng điểm này. Chỉ dựa vào bản thân là vô pháp phản kháng, nhất định phải mượn nhờ sư môn lực lượng. Thanh Nưu Sơn Thanh Nưu Quan, chính là hồng trần đạo môn đệ nhất thánh địa. Quan chủ bèn nói môn đệ nhất cao thủ, tại toàn bộ hồng trần giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Tuổi trẻ đạo sĩ lo lắng cho mình miệng phun bí mật ngáy mắt, liền sẽ bị người thần bí giết chết. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Chính mình trở lại trong quan, suốt ngày, liền đi nhà sĩ tắm rửa đi ngủ đều tình đến, từ đầu tới côi duy trì bên người có người khác ở. Xấu hổ về xấu hổ, nhưng cứ như vậy, người bí ẩn kia lại mang đi chính mình, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó có lẽ liền sẽ kinh động quan chủ. Cái này không thể xem như ta để lộ bí mật ta. Mặc dù hòa thượng kia nói hắn cũng là tại trong chùa trưởng bối trước mặt mất tích, sau đó sư môn trưởng bối không có tìm đến, nhưng có thể là hòa thượng chính mình phô trương thanh thế hù doa người, có lẽ hắn lúc ấy cũng là trong âm thầm một người lúc, liền bị mang đi. Ta thời khắc bảo trí bên cạnh mình có người khác nhìn chằm chằm, có lẽ có thể thử nhìn một chút. Không chủ động thổ lộ bí mật tình hôn giới, người bí ẩn kia tổng không đến mức bởi vì ta không một người một mình, liền xử lý ta đi. Lấy cao ngạo tính cách, nếu quả như thật bản lĩnh cao cường, hơn phân nửa chính là không nhìn thanh như quan người mà thôi. Về sau thanh như quan có thể hay không tìm đến, liền muốn nhìn nhà mình sư môn bản lĩnh. Tuổi trẻ đạo sĩ sinh ra như thế chủ ý. Nhưng hắn từ đầu đến cuối có chút do dự. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cái này với hắn mà nói chưa chắc không phải một trận cơ duyên. Nguy cơ nguy cơ, nguy hiểm đồng thời cũng là cơ hội. Tiếp tục như thế làm từng bước xuống dưới, chính mình tại một các sư huynh đệ bên trong rất khó chân chính trổ hết tài năng. Nếu như thần bí nhân này cung cấp ban thưởng rất khả quan lời nói, cái này có lẽ đem trợ lực chính mình tiến thêm một bước. Có thể là thứ một cái nhiệm vụ chính là trộm lấy nhà mình trong quan bảo vật, cái này khiến tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng bồ trồn. Vạn nhất là ngoại địch muốn gây bất lợi cho trong quan, vậy coi như không xong, chính mình mơ mơ hổ hổ liền thành nội gian. Mặc dù thái thanh diệu ngọc thứ này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, cho dù di thất cũng đối trong quan không có thực chất nguy hại nhưng tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng ít nhiều có chút không chắc. Nhất là, trộm cắp cái này thái thanh rượu ngọc tương đương cho đối phương bắt được nhược điểm, chính mình liền lại khó đi đường rút lui. Chính đang tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng trần chờ không chừng thời khắc, trước mắt hắn bông nhiên một hoa. Ánh mắt khôi phục lại lúc bình thường, người đã trải qua một lần nữa đưa thân vào tình quang bao phủ hát cám không gian bên trong. Tuổi trẻ đạo sĩ vững vàng, không có lên tiếng, chỉ là bốn phía dò xét. Sau đó hắn phát hiện, Trừ trước đó thấy qua cái kia hai nữ tử bên ngoài, lần này lại thêm một người. Mới tới người bao phủ ở dưới ánh sao, vẫn thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Miễn cưỡng phân biệt thân hình hình dáng, tựa hồ là một cái vóc người trung đẳng nam tử, quần áo có vẻ như tương đối khảo cứu long trọng, nhưng thấy không rõ cụ thể tiểu dáng. Nam tử này chính tả hữu rõ xét bốn phía, tựa hồ cũng tại phí sức quan sát ba người bọn hắn. Xin hỏi ba vị xưng hôi như thế nào, nơi đây lại là nơi nào? Cái này mới tới hoa phục nam tử trầm giọng hỏi, nơi đây chủ nhân có đó không? Cái kia trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm không gặp văng lên. Tuổi trẻ đạo sĩ suy nghĩ một chút, đại khái minh bạch đây là nơi đây chủ nhân quy củ cũ, lao nhân cho người mới giới thiệu tình huống. Nơi đây chủ nhân thần bí khó lường mang ta chờ tới đây, là vì hắn cùng bạn bè một cái canh bạc. Tuổi trẻ đạo sĩ không muốn trên loại chuyện nhỏ nhặt này làm trái người bí ẩn kia, thế là liền trầm trầm mở miệng. Hắn đem tình huống đại khái giới thiệu một lần về sau Cái kia hoa phục nam tử đáp, nói cảm tạ giải vì ta giải hoặc, không biết dài xưng hôi như thế nào, từ sư môn nào. Ta cùng Thái Ức Sơn thường có đi lại. Tuổi trẻ đạo sĩ trầm mặt một chút, không có thứ nhất thời gian mở miệng trả lời. Cái kia hoa phục nam tử dường như giật mình, đạo trưởng ngươi cũng thân ở tình quang bên trong, có thể hay không thấy rõ tướng mạo của ta. Tuổi trẻ đạo sĩ đáp, bần đạo chỉ có thể nhìn ra ba vị cư sĩ đại khái hình dáng, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Hoa phục nam tử nói, nhìn như vậy đến Nơi đây chủ nhân, không muốn chúng ta biết lẫn nhau thân phận. Đúng lúc này, cái kia uy nghiêm mà thanh âm chầm thấp vang lên lần nữa, Lão Phu cũng không ngại các ngươi liên hệ danh hiệu, sở dĩ duy trì như bây giờ, nhưng thật ra là vì các ngươi suy nghĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ, Yến Minh không cùng hàn môi đều trong lòng khẽ nhúc đích. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói ra, các ngươi nhân số dần dần nhiều, theo Lão Phu chọn chúng phù hợp nhân tuyển, còn sẽ có càng nhiều người tới đây, hiện nay cáo chi các ngươi một sự kiện. Lão Phu giao cho các ngươi nhiệm vụ. Người hoàn thành có ban thưởng, hoàn không thành người đem tiếp nhận sự phạt, sự tinh bất quá hai, vượt qua hai lần vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Lao Phu sẽ vứt bỏ hắn. Giao cho các ngươi nhiệm vụ đều có thời hạn, trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, tiết kiệm xuống tới số trời, sẽ là một cái xếp hạng, 5 lần nhiệm vụ một cái tiểu kết. Tiết kiệm nhiều nhất người, có khen thường thêm, tiết kiệm ít nhất người, cũng sẽ bị Lao Phu vứt bỏ. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người, trong lòng lập tức lĩu chặt. Hàn môi hít sâu một hơi. Sau đó lại phun ra. Quả nhiên như lúc trước đoán như thế, mọi người lẫn nhau ở giữa là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp tiếp tục nói ra, lão phu cùng bằng hữu canh bạc, cần dùng đến nhân thủ cũng không rất nhiều, cho nên sẽ từ trong các ngươi tuyển chọn, chọn ưu tú lấy. Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng nặng nghề, kinh nghi bất định. Hàn ngôi thì bất mãn nhìn bên cạnh Yến Minh không liếc mắt. Yến Minh không im lặng không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như là nhập định đồng trạng. Cái kia hoa phục nam tử hít sâu một hơi sau nói ra, xin hỏi tiền bối, tại không hướng người khác đề cập ngài tồn tại tình hùng dưới, có thể hay không tìm nơi này bên ngoài người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Thanh âm huy nghiêm văng lên, không sao, nhân mạch cũng là năng lực một bộ phận, Lao Phu chỉ thấy kết quả, bất quá có chút nhiệm vụ, người bên ngoài không giúp được người. Hoa phục nam tử trầm ổn đác, vãn bối minh bạch. Người bí ẩn kia liền nói ra, rất tốt. Nói, Hồng Quang liền đem tuổi trẻ đạo sĩ, Tiến Minh Hùng. Hắn môi ba người phong bế. Bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết đây là người thần bí muốn cho cái kêu hoa phục nam tử bố trí nhiệm vụ. Sau một lát, hồng quang tán đi, ba người lần nữa khôi phục đối ngoại cảm giác. Lại nhìn cái kia hoa phục nam tử im lặng không nói, tựa hồ cũng tại bởi vì nhiệm vụ mà khó khăn. Người thần bí thì nói ra, tốt, hôm nay tới đây thôi, riêng phần mình tản đi đi. Bốn người tại chính là cùng kêu lên nói ra, vâng, tiền bối. Tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng cảm giác việc này hại lớn hơn lợi, nguy hiểm quá cao, chính suy nghĩ nghĩ cách để sư môn trưởng bối biết việc này, đồng nhiên nghe thấy cái kia mới tới hoa phục nam tử cất cao giọng nói, tiền bối chấm đã. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cái kia hoa phục nam tử ánh mắt, nhìn về phía hàn môi trô tinh quang, vị cô nương này, ta có một chuyện hỏi. Hàn ngôi không hiểu đâu, chuyện gì? Lời còn chưa dứt, liền nghe hoa phục nam tử quát lớn, tốt, hàn ngôi, quả nhiên là ngươi. Ta đã cảm thấy vừa rồi nghe thấy ngươi thanh âm." Hàn Mộ Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nàng rất xác định, chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này hoa phục nam tử thanh âm, chẳng lẽ là người quen biết, trước đó Ngụy Trang Thanh Tuyến. Nàng giờ phút này nghĩ Ngụy Trang Thanh âm của mình cũng không kịp, chỉ có thể dứt khoát lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Cái kia hoa phục nam tử, tự nhiên chính là Trần Lạc Dương chính mình lần nữa tạo cỡ nhỏ, ở đây vàng tao lẫn lộn." Hắn phát ra cười lạnh thanh âm. Ngươi đã thương cháu của ta, đoạt dị bảo sao chạy vô tung vô ảnh, ta đang muốn ngươi tính sổ sách. Hàn môi hơi có chút trọt dạ. Nàng đánh qua người còn thật không ít. Thay cái lúc khác, dám làm dám nhận, nàng trực tiếp liền nhận. Nhưng bây giờ trường hợp này, rất nhiều chuyện còn không có tham dò rõ ràng nội tình, cho nên nàng cũng chỉ có con vịn chết mạnh miệng đến cùng. Vậy ngươi liền đi tìm người báo thù thôi, con mắt sáng lên điểm, đừng tìm nhầm người, ta không có thời gian cùng ngươi nổi điên. Vừa nói, nàng một bên âm thầm may mắn Một bên Yến Minh không mặc dù cùng với nàng đánh qua một trận, nhưng tựa hồ cũng không nhận ra nàng. Nhưng là, một bên khác, trẻ tuổi đạo sĩ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hàn ngôi. Cái tên này, hắn có nghe thấy. 20 tuổi thứ 14 cảnh, quả thật như Phượng Mao Lân Giác, trên cơ bản từng cái danh trấn Hồng Trần. Trong đó hàn ngôi nhất là có sắc thái truyền kỳ. Bởi vì nàng là trong mọi người một cái duy nhất không có danh môn bối cảnh người. Còn lại người bên trong... Liền cái kia gần đây tại hồng trần dưới một phương thiên điệu thanh danh vang dội trần lạc dương đều tình đến, cũng có cổ thần giáo bối cảnh. Tên hàn môi cùng dạng này một nhóm danh môn con cháu tụ cùng một chỗ, nhất là đáng chú ý. Có chút cường đại tông môn thế lực, đều cố ý mời chào hấp thu nàng. Nàng này có thể có hiện bây giờ thành tiểu, thực sự không đơn giản. Khuyết thiếu danh sư chỉ điểm đã không dễ, tinh thâm tuyệt học bí chuyển cũng khó được, nhưng muốn tuổi còn trẻ liền có tu vi cao như vậy thực lực, thực sự vật chất tài nguyên cũng không có thể thiếu Nàng đều từ nơi nào được đến? Nếu như nàng thời gian rất sớm liền cùng người bí ẩn này liên hệ, song thành đối phương nhiệm vụ để đổi lấy ban thưởng, hết thể tựa hồ liền đều nói thông được. Trước đó cũng không có để qua, cái này canh bạc từ lúc nào quyết định? Nữ tử này lại là huyền nhất, sắp xếp tại trước nhất. Chương 275: Chuẩn bị một phần kinh hỷ. Tuổi trẻ đạo sĩ chưa từng gặp qua Hàn Môi, nhưng hắn có nghe thấy, nàng này tốt mặc đồ đỏ, đồng thời thường xuyên gây chuyện thị phi. Đặt ở lúc khác, Cái kia hoa phục nam tử lời nói, hắn chưa hẳn trực tiếp liền tin. Thế nhưng là tại trước mắt hoàn cảnh này dưới, liên tưởng đến Hàn Môi đủ loại ly kỳ chỗ, có chút vào trước là chủ tuổi trẻ đạo nhân liền tin hơn phân nửa. Trong lòng hắn có chút lửa nóng. Trong lòng mới có hơi chết đi cán cân, lần nữa biến hóa, đảo hướng một bên khác. Nếu như, nếu như cái này Hàn Môi chính là người thần bí chỗ tạo nên, người bí ẩn kia thủ đoạn, tuyệt đối không phải tầm thường. Nếu chính mình có thể từ hắn nơi này đạt được đủ nhiều chỗ tốt, Như vậy rất dễ dàng liền có thể tại nhà mình thanh như quan bên trong tiến thêm một bước trổ hết tài năng. Công chính mà nói, sư môn trưởng bối đối với hắn tốt. Hắn vốn là lần được coi trọng tông môn đi chuyển. Sư môn trưởng bối đối với hắn dốc lòng dạy bảo, cũng không có làm khó dễ bảo lưu, cùng cái khác đại đa số người đều là xử lý sự việc công bằng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này xử lý sự việc công bằng bên trên. Hắn muốn càng nhiều. Hắn muốn giống đứng đầu nhất những người kia đồng dạng, hưởng thụ tối ưu đãi ngộ. Những người kia có thể có mạnh hơn phần lớn người đãi ngộ, cũng đúng là bởi vì bọn hắn xuất sắc nhất. Tất cả mọi người là thiên tài, mà bọn hắn là thiên tài trong thiên tài. Có thể là cứ như vậy, cường giả càng mạnh. Tuổi trẻ đạo sĩ tự hỏi tu hành đã tính khắc khổ, nhưng thiên phú bên trên cuối cùng so đứng đầu nhất những người kia kém một bậc. Đãi ngộ lại hơi có kém, làm sao có thể gặp phải những người kia. Duy có hy vọng tại sư môn bên ngoài, có thể có cơ duyên khác, tiên thiên không đủ hậu thiên bổ. Nhưng nói đến đơn giản, Nhỏ may mắn vô dụng, lớn cơ duyên không phải dễ dàng như vậy liền rơi xuống trên đầu mình. Trước mắt, có lẽ là chính mình cơ hội duy nhất. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Không bất chấp nguy hiểm, làm sao có thể trở nên nổi bật. Hắn không muốn đem đến chỉ là một cái quan bên trong trưởng lão hoặc là đạo môn ký túc liền A. Hắn muốn trở thành quan chủ như thế lãnh tụ nhóm Luân tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, tuổi trẻ đạo sĩ trong lòng cán cân lần nữa xuất hiện chết đi. Bất quá, lần này là khuynh hướng một bên khác. Trong lòng vừa mới kinh lịch kịch liệt giao chiến, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, bắt đầu một lần nữa tính toán, như thế nào mới có thể trộm ra Thái Thanh Diệu Ngọc. Trong lòng của hắn vẫn có chỗ trần chờ bất quá chần chờ nội dung đã thay đổi. Thanh Như Quan, Thủy chung vẫn là hắn lập thân căn bản. Thái Thanh Diệu Ngọc ý nghĩa lớn hơn thực tế, di thất một viên tại Thanh Như Quan không có trở ngại. Nhưng bạn nhất hạ một cái nhiệm vụ, sẽ thực tế tổn hại cùng Thanh Như Quan, chính mình nên làm cái gì? Tuổi trẻ đạo sĩ nội tâm tính toán không ngừng Hạ cảm trong hư không, thì vang lên cái kia trầm thấp mà thanh âm huy nghiêm, "Lão phu không ngại các ngươi tự mình giải quyết ân oán cá nhân." Trần Lạc Dương chính mình đóng vai làm hoa phục nam tử, vội vàng nói, "Là vạn bối sai, ở tiền bối trước mặt thất lễ, còn xin tiền bối thứ lỗi." Hàn ngôi thì nhìn chằm chằm hắn, âm thầm lạnh hừ một tiếng, trong lòng không ngừng hồi ước người này đến tột cùng là ai. "Tản đi đi." Trầm thấp thanh âm huy nghiêm nói. "Tiễn minh không, Hàn ngôi cùng trẻ tuổi đạo sĩ, trước mắt đều là một hoa Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường về sau, mọi người lần nữa riêng phần mình thân ở lúc trước chỗ. Tuổi trẻ đạo sĩ hít sâu mấy lần về sau, bình phục tâm cảnh, chính thức động thân trở về thanh như sơn. Chân lạc dương ý thức, vẫn dừng lại tại mắt trái bên trong. Cái kia từ hắn vai trò hoa phục nam tử, tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Chập chập, đáng tiếc, nhiều như vậy phân một lần thần hồn ý niệm gánh vác quá lớn, phụ trách mình có thể một lần nhiều chứa mấy người Đến lúc đó Yến Minh không cắt nàng liền có thể thể hội một chút cái gì gọi là nhóm bên trong tất cả đều là ta cỡ nhỏ. Trần Lạc Dương một bên bản thân chửi bậy, một bên tâm thần ý niệm từ màu đen trong gương rời khỏi. Hắn nhìn một chút trong tay bị ép thành một đoàn trăm trượng thiên nhung thạch cẩm, trong lòng trầm âm. Nhắc tới cũng xảo, bảo bối này chính là hàn môi từ Nam Sở Hoàng Triều nơi đó kiếp tới. Đối phương đột nhiên chữ hàng loại bảo bối này, nói không chừng chính là dùng tới đối phó hắn Trần Lạc Dương. Tại biết được hắn thông hiểu huyền Minh về sau Nam Sở một phương huy hoàng phổ thần công, khẳng định không còn dám giống lúc trước Trình Hổ Nguyên như thế thi triển, dùng để phá hiểu hắn trúc dung còn có thần ma bất diệt thân. Đến lúc đó liền muôn cứng đối cứng. Quang Minh Hoàng mặc dù không sợ trúc dung, nhưng cũng không cách nào chính diện áp đảo trúc dung, áp đảo thần ma bất diệt thân. Loại tình huống này, cái này Thiên Nhung Thạch Cẩm liền có thể phát huy tác dụng. Bị Hàn Môi cấp đi, không biết có thể hay không để Nam Sở liên tưởng đến hắn Trần Lạc Dương trên đầu tới. Thời gian điểm lên, ít nhiều có chút trùng hợp. Trần Lạc Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lại không lo lắng, cái này vốn là cũng không phải hắn dùng tới đối phó nam sở hoàng triều đồ vật, coi như dùng, cũng khẳng định là tại bảo đảm có thể giết chết đối phương, lại không có người chứng kiến tình huống dưới. Đem Thiên Nhung thạch cẩm cất kỹ, Trần Lạc Dương một lần nữa ngưng tụ hậu thổ tướng. Mượn nhờ một thức này hậu thổ quân ý, hắn nghịch hướng phỏng đoán bị thu dấu ở ấm đen bên trong cái kia đạo thần bí phù chiếu. Vài ngày sau, dần dần có mới thu hoạch Trần Lạc Dương, đứng dậy, đẩy cửa đi ra tinh thất. Kim Cương lập tức chào đón. Lao Thọ bây giờ đã chính thức ngoại phóng, trở thành cổ thần giáo thống ngự thần châu Hạo thổ ngoại đa hộ pháp một trong, độc trấn một phương. Tại Trần Lạc Dương an bài bên trong, Kim Cương rất nhanh cũng sẽ ngoại phóng. Tráng trận khuyết chương tình huống dưới, cần không tiêu không nạo phòng bảnh trướng, nhưng có công thì thưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Giáo chủ, Kim Cương cung kính hỏi. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng đi ra đại điện, ta đi một chuyến Đông Hải, Viêm Long đưa ta đi là đủ. Kim Cương vội vàng lên tiếng đi gọi đầu kia Viêm Long. Trần Lạc Dương lên Viêm Long đỉnh đầu về sau, đầu này chân long phát ra trường âm, lẫn phiến đang mở hí, hỏa hồng tường vân trên chúc, nâng lên nó cùng Trần Lạc Dương cùng nhau bay ra thành Lạc Dương, đi thẳng đến Đông Hải. Trước mắt Thần Châu Hạo thổ tứ phương, phương Bắc cùng phương Tây không ổn định hư không muôn hộ, đều đã bị tạm thời phong bế. Phương Nam bên kia hư không muôn hộ tại Hồng Trần giới một mặt, thì tọa lạc tại Hồng Trần cổ thần giáo tổng giáo trên mặt đất. Trước mắt dưới của diện Hồng Trần Tổng giáo còn không thể nào mượn đường cho ngoại nhân. Liền coi như bọn họ cho mượn, Hồng Trần bên trong luôn luôn cùng cổ thần giáo trở mặt tiểu Tây Thiên, Nam Sở Hoàng Triều trong lòng cũng muốn chửi thầm. Trước mắt mà nói, đối phương muốn xuống tới, chính là phía đông cánh cửa này. Dựa theo trong tay mình nắm giữ tin tức, cánh cửa này tại Hồng Trần vị trí bên kia, càng tới gần huyết hà chỗ, cùng thiên hà xa xa tương đối. Đối phương lần này cần xuống tới cao thủ, chỉ sợ sẽ không ít. Chỉ là không xác định, đến lúc đó là cùng nhau tiến lên Vẫn là xa luôn chiến. Nếu như là xa luôn chiến, thì chính giữa Trần Lạc Dương ý muốn Tờ kia sinh chữ thiên thư trợ giúp giới, sức chịu đựng hiện tại là hắn cường hạ. Nhưng nếu như đối phương một đám người cùng nhau tiến lên, vậy phải xem cụ thể đội hình. Đối thủ số lượng khổng lộ, cá thể thực lực còn mạnh hơn tình huống giới, Trần Đại Giáo chủ hiện tại cũng nhất định phải lưu ý. Chất lượng trên lệch không đủ lớn điều kiện tiên quyết, số lượng rất có ý nghĩa. Cực đoan một chút, trong bất tử hắn Trần Lạc Dương, tạm thời ngăn chặn hắn Những người khác liền khả năng hủy cái này thần châu hạo thổ. Loại sự tình này, tiểu tây thiên, thiên hà người khả năng làm không được, nhưng huyết hà, khổ hại người khẳng định không ngại. Một phương diện khác, đã tiên thiên cung cùng nam sở hoàng chiếu quan hệ không tệ, cái kia nam sở hoàng chiếu tất nhiên sẽ đi mượn bảo, đồng thời có khả năng rất lớn mượn đến. Đến lúc đó chính là nam sở hoàng tộc đích truyền thứ 15 cảnh cao thủ hạ hồng trần, thời gian ngắn toàn lực bạo phát xuống lực lượng, đem vượt qua giống nhau trên ý nghĩa võ đế cực hạn tiên thiên cung có biện pháp Địa phương khác liền cũng có thể là có biện pháp. Số lượng ít không quan hệ. Bản thân cũng không cần quá nhiều, liền rất có thể đủ trần đại giáo chủ uống một bình. Đối mặt đối thủ như vậy, chính mình thứ 14 cảnh thần ma bất diệt thân, không có hoàn toàn chắc chắn có thể chống đỡ được. Trần Lạc Dương hiện tại đã đứng tại thứ 15 cảnh trước cổng chính. Thế nhưng là lấy hắn một thân sở học, đặt chân thứ 15 cảnh, tất nhiên đứng trước những hồng trần kia thánh địa đích truyền một dạng xấu hổ. Thần châu hạo thổ khả năng không cách nào lại gánh chịu hắn. Trần Lạc Dương đứng ở viêm long đỉnh đầu, phi hành tại sóng biết vạn dặm trên đại dương bao la, âm thầm hít sâu một chút. Nếu như tiếp xuống thí nghiệm có thể thành công, vậy mình khi có thể cho những này đối đầu nhóm một cái kinh hỉ Hy vọng bọn họ thích. Đến biển sâu viễn dương bên trên, Trần Lạc Dương xa xa nhìn lại, liền gặp chân trời phản phất có ngầm ánh sáng màu đỏ chấp động. Nơi đó hư không, tựa hồ tồn tại một cái khe, tự trong khe hở có đỏ sầm huyết quăng như ẩn như hiện. So với địa phương khác hư không môn hộ Nơi này không gian giới vực khẽ hở, rõ ràng sẽ rách lớn hơn. Cách hư không môn hộ xa một chút địa phương, có mấy tòa nhân công điển ra hòn đảo. Kia là cổ thần giáo bên trong người thủ bút. Hòn đảo bên trên, bố trí có người chuyên luân tiền một khác không ngừng, giám thị cái kia hư không môn hộ động tĩnh. Mặc dù dự cảnh tốc độ chưa chắc có võ đế cường giả nhanh, nhưng vốn có giám thị nhất định phải có, để Trần Lạc Dương chờ cao tầng có thể giải nhất khởi đầu chân thật nhất tin tức. Bất quá giờ phút này, Trần Lạc Dương nói ra Người trước tất cả giải tán đi, kéo tới đầu thứ hai giới tuyến Saudi. Thanh âm hắn trên mặt biển không ngừng quanh quẩn. Trên đảo cổ thần giáo giáo chúng dồn dập ứng đáp, Cẩn Tuân giáo chủ rủ lệ. Trần Lạc Dương phất phất tay, cái kia viêm long liền là hạ xuống, Hỏa Hồng Tường Vân đem mọi người cùng một chỗ trở được, sau đó hướng phương xa đại lục phương hướng tối lui, chỉ còn Trần Lạc Dương một người lưu tại nguyên địa, chân đạp giữa không chung. Hắn tại không chung, chậm chậm đưa tay, năm ngón tay khép lại, nắm thành quyền, sau đó hướng về phía trước đánh ra. Theo Trần Lạc Dương ra quyền động tác, vùng biển này, giữa thiên địa phảng phất chỉnh thể biến ngầm. Tiên tĩnh lưu ám, châm hung nặng nghề lực lượng cảm giác, tràn ngập tứ phương. Một tôn tại u ám bên trong mơ hồ mông lung, nhưng phảng phất giống như đại địa chi mẫu, u minh chi chủ thần chỉ, xuất hiện giữa không trung bên trong. Chính là hậu thổ tướng. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, thân hình cất bước hướng về phía trước, cùng tôn này hậu thổ tướng hoàn toàn hợp nhất. Tại hậu thổ tướng bên trong, Trần Lạc Dương tập trung tâm thần, giao thông trong đầu ấm đen. Câu thông ấm đen bên trong viền kia thần bí phù chiếu. Cùng sinh chứa thiên thư đồng dạng, thần bí phù chiếu trước mắt ở vào ấm đen nội bộ, vô pháp lấy ra. Bất quá Trần Lạc Dương nếm thử lấy tự thân võ đạo ý chí, không ngừng câu thông thần bí phù chiếu. Hắn nếm thử đem lực lượng của đối phương khí tức, chỉ có hậu thổ tướng dẫn ra, từ hư ảo biến thành hiện thực, ảnh hưởng trước mắt thế giới chân thật. Dần dần, tại hậu thổ tướng mặt ngoài thân thể, nhiều tầng một thú ám nặng nề dần sáng. Sau đó cái này vầng sáng bắt đầu dần dần hướng bốn phía khuất trường, phản phất thôn tính trước mắt hải dương cùng bầu trời. U ám đen hoàng vầng sáng che phủ dưới, hải dương giống như là biến mất, biến thành hắc ám thổ địa. Phía trên bầu trời dĩ nhiên cũng biến mất, tia sáng toẳn cũng không thấy, vì bùn đất chỗ che phủ. Trần lạc dương vị trí địa phương, giống như là đột nhiên biến thành một phương độc lập thế giới dưới lòng đất. chương 276, tự thành thiên địa túi trận. Trần lạc dương thân ở trong đó, chậm điều ch Vận chuyển hậu thổ tướng từ viên kia thần bí phù chiếu bên trong rút ra lực lượng. Thần bí phù chiếu bên trong phảng phất đại địa quán thông hoàng truyền một dạng lực lượng ý chí, tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Nơi đây, dường như hồ được mở mang ra một mảnh độc lập với thần châu hạo thổ bên ngoài dị vực không gian. Ở đây dị vực không gian bên trong, Trần Lạc Dương có thể mơ hồ cảm giác được, nơi này giới vực so gian ngoài thần châu hạo thổ một phương thiên địa giới hạn, tựa hồ muốn càng ki cố hơn. Trần Lạc Dương đặt mình vào trong đó, ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, giống như là so tại thần châu hạo thổ bên trong càng thêm nhẹ nhõm. Tựa hồ có một ít áp lực vô hình giảm bớt, trên thân tiêu mất rơi mất tầng một trói buộc. hắn Âm thầm gật đầu, cùng chính mình lúc trước phỏng đoán không sai biệt lắm. Trần Lạc Dương lại hướng phương xa nhìn lại, ở nơi đó, ưu tính đen kịt thế giới dưới lòng đất một góc, mơ hồ sáng lên màu đỏ sầm huyết quang, để cái này thế giới dưới lòng đất lại không như vậy âm u, nhưng là càng thêm thê lương khủng bố. Một đầu to lớn vết thương giống như hở Tại hạ cảm lòng đất uốn lượn và mẹo, chính là trước kia trên Đông Hải đầu kia hư không khẽ hở. Nhưng bây giờ, tại thần bí phù chiếu ảnh hưởng dưới, cánh cửa này miệng nhập khẩu, chẳng khác gì là bị phong tại phù chiếu biến thành thế giới dưới lòng đất bên trong. Hùng chân khách tới, đều sẽ trước tới nơi này. Có thể rời đi nơi này, mới có thể chân chính đặt chân thần châu hạ thổ. Trần Lạc Dương lúc trước mặc dù có suy đoán, nhưng giờ phút này thật nghiệm chứng sau khi thành công, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vui sướng. Bất quá Nếu như chỉ là như bây giờ, còn còn thiếu rất nhiều. Hắn tâm tư tiếp tục câu thông cái kia thần bí phù chiếu. Sau đó, hát ám thế rơi dưới lòng đất bên trong, bắt đầu sinh ra từng đạo hắc vụ. Nông đâm hắc vụ tụ tập cùng một chỗ, hình thành phảng phất vực sâu giống như tồn tại. Trong vực sâu này, phảng phất có hoàng tuyển đang lao nhanh. Trần Lạc Dương ngưng thần suy tư, hắn chậm rãi duỗi ra chính mình một cái tay khác, bóp cái kiếm quyết, ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm. Tại tương tự mũi kiếm phong mang chỗ đầu ngón tay, ẩn nhưng có băng ánh sáng màu xanh làm thoáng hiện thế giới dưới lòng đất nhiệt độ nháy mắt hạ xuống mà cái kia màu đen trong vực sâu phản phất có Minh phủ cánh cửa chính đang run dẩy muốn mặt hướng Trần Lạc Dương mở ra Trần Lạc Dương tỉnh táo như cũ cẩn thận suy tư phòng đoán Yến Minh không từ hắn nơi này đạt được cái kia thần bí phủ chiếu bộ phận lực lượng ý cảnh mà hắn cũng trái lại từ Yến Minh không nơi đó đạt được mấy phần đối phương u Minh thập nhị kiếm kiếm ý bất quá hắn chỉ là vừa mới tìm đòi vẫn không có thể hoàn toàn nhập môn. Dung tại lập tức, ngược lại là đầy đủ. Tại nhiều loại sức mạnh ý cảnh cộng đồng tác dụng dưới, Hắc Ám bước sâu, phản phất hóa thành U Minh Hoàng tuyển Đại môn, ẩn ẩn nhưng có mở ra xu thế. Trần Lạc Dương trong lòng trầm ngâm, nếu như chỉ là như thế, chỉ sợ còn chưa đủ lấy phát huy mong muốn bên trong tác dụng. Chính mình đối thủ lần này, có Ma Phật khổ hại đích truyền, cũng có Phật môn Thánh địa tiểu Tây Thiên đích truyền. Hai bên này đối với luân hồi, U Minh lực lượng Ngày bình thường nắm giữ đều tương đối tinh xảo. Lại thêm huyết hà một mạch rất có thể cũng đã được đến bộ phận U Minh kiếm thuật kiếm ý, cứ như vậy, muốn phá giải U Minh chi đạo, độ khó liền thấp nhiều. Trần Lạc Dương nhìn xem cái kia hắc ám vực sâu chấm tư, nửa ngày về sau, hắn lại làm ra điều chỉnh. Sau đó tại vô biên hắc ám cùng U Minh hoàng tuyển cộng đồng tác dụng dưới, cái kia vực sâu bắt đầu phá giải, không ngừng mở rộng, thẳng đến cuối cùng bắt đầu hóa thành bao phủ toàn bộ thế giới dưới lòng đất hắc vụ. Trần Lạc Dương thân ở trong đó, chuyên môn thí nghiệm một chút. Dù là chính hắn liền tại sử dụng hậu thổ, nhưng chỉ cần cắt ra cùng viên kia thần bí phù chiếu câu thông, hắn lập tức bị dìm ngập tại trong hát vụ, khó mà phân rõ phương hướng. Từ bỏ đối với xâm nhập nhân viên công kích, cải thành chỉ nhiễu loạn cảm giác về sau, ở phương diện này năng lực liền trở nên phá lệ đột xuất. Chỉ có Trần Lạc Dương cùng viên kia thần bí phù chiếu tâm niệm tương thông tình huống dưới, thì như cá gặp nước. Bất quá, chỉ là duy trì thời gian qua một lát về sau, cái này hắc vụ liền bắt đầu tan đi. Một phương này thế giới dưới lòng đất, cũng bắt đầu dao động, có tan ra sụp đổ dấu hiệu. Trần Lạc Dương lông mẩy níu lên, lần nữa thi triển hậu thổ, cũng cùng ấm đen bên trong phủ chiếu chặt chẽ câu thông. Cuối cùng, tại Trần Lạc Dương cố gắng dưới, cái này thế giới dưới lòng đất lần nữa vững chắc, mà hác vụ cũng một lần nữa trở nên nồng, càng khuyết tán ra tới. Trần Lạc Dương thần tình nghiêm túc, Trầm ngâm không nói. Chiếu nhìn như vậy đến, tình huống dưới mắt, phải tự mình thời thời khắc khắc nhìn chằm chằ cũng đem đại bộ phận tinh lực tốn hao tại duy trì phương thiên địa này quá trình bên trên. Có thể cứ như vậy, hắn cũng liền không thể cùng địch nhân chém giết. Muốn cùng địch chém giết, nhất định phải Trần Lạc Dương tự mình xuất thủ mới được. Vậy thì cần một cái người thay thế, đến giúp hắn thời gian giải vững chắc cái này phương thế giới dưới lòng đất. Trần Lạc Dương bản ý là tìm Trần Sơ Hoa đến làm chuyện này. Bất quá, hắn lần trước lại kiểm tra Trần Sơ Hoa trước kia hắc quan tài sau phát hiện, đối phương chỉ sợ vô pháp mượn nhờ hắc quan tài lực lượng đến giúp hắn ổn định cục diện trước mắt. Lấy trước mắt mà nói, trước kia Hắc Quan Tài lực lượng là bạn là địch còn rất khó giảng. Cái đồ chơi này tồn tại, trình độ nhất định áp chế Trần Sơ Hoa tiến bộ. Nếu như Trần Sơ Hoa hiện tại đi đến thứ 13 cảnh, mượn nhờ cái này khẩu Hắc Quan Tài liền có thể phát huy tác dụng, nhưng mà trở ngại nàng chính là thứ này. Trần Lạc Dương tán đi hậu thổ quân ý, gián đoạn tự thân cùng cái kia thần bí phủ chiếu giao lưu. Hắc vụ bắt đầu tán đi, thế giới dưới lòng đất cũng biến mất, trước mắt tái hiện trời xanh biển xanh. Thần Châu Thiên Địa. Trần Lạc Dương trầm ngâm không nói. Tại phát giác cái kia hắc quan tải không trông cậy được vào về sau, Trần Lạc Dương liền bắt đầu suy tư thay thế phương pháp. Phương pháp hiện tại đã có, cũng không biết về thời gian phải chăng tới kịp. Giả như lai like không kịp, có thể hay không lại là một bộ đường phương án đâu? Trần Lạc Dương nhìn qua phương xa hư không môn hộ, tinh tế suy tư. Mà liền tại chỗ này hư không môn hộ đối diện, tại hồng trần giới thì có những người khác cũng đang lặng lặng nhìn trời ở giữa như ẩn như hiện khe hở. Kia là một cái thanh niên mặc áo đỏ. Quần áo màu sắc, phản phất màu tươi. Thanh niên sắc mặt tâm trầm chậm, nhíu mày không nói. Nhìn qua hư không môn hộ xuất thần một lát sau, huyết ý lý thanh niên đột nhiên thần sắc hơi động một chút. Trên mặt hắn vẻ âm trầm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, người biếng tiêu dung thay vào đó, hứng hở quay đầu hướng về sau nhìn lại. Một cái thân xuyên tăng y, gì hết, nhưng giữ lại bùi tóc thanh niên xuất hiện. Tiểu Tây Tiên là Lý huynh xuất mã. Huyết ý lý thanh niên cười nói, xem ra ngươi có biện pháp hạ hồng chân rồi. Tăng y dì thanh niên đi tới, hơi cười nói ra, không chỉ là ta, thiên hà dương láo ca, cũng sẽ xuống dưới. Huyết y dì thanh niên trên dưới rõ xét đối phương liếp mắt, cũng là Lý Huynh giúp hắn nghĩ biện pháp. Tăng y dì thanh niên mỉm cười gật đầu, vừa vặn, trong tay hơi có có dư bảo vật, có thể để cho thêm một người dáng lâm cái kia thần châu hạ thổ. Huyết y dì thanh niên buông buông tay, bản môn cũng có sư huynh nghĩ tiếp đầu, Lý Huynh giúp chúng ta cũng giống vậy à. Tăng y dì thanh niên cười nói, không khéo, trước đi ngang qua thiên hà bên kia Thuận tay liền cho Dương Sư Minh, hiện tại trong tay thực sự không có thừa Huyết y dì thanh niên thở dài, cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn nhìn lên trước mặt tiểu tây tiên tục ra đệ tử, chầm dãi nói ra, cái kia Lý Huynh còn tới nơi này, là có lời gì muốn nói với ta sao? Một điểm nhỏ đề nghị. Tăng y dì thanh niên nói, hy vọng mọi người có thể nắm tay lại đến, cùng một chỗ chu sát cái kia thần châu hạo thổ Trần Lạc Dương. Huyết y dì thanh niên không mặn không nhạt nói ra, bản môn không có người chết trong tay Trần Lạc Dương Tăng y dì thanh niên nói ra, sắc thực như thế, mà lại quý phái một vị sư hình, tựa hồ còn giúp Trần Lạc Dương một tay, nghĩ đến giữa bọn hắn, cần phải có càng nhiều lẫn nhau giúp hỗ trợ giao lưu đi. Huyết y dì thanh niên lạnh nhạt nói, cái này cũng rất bình thường, bản môn cùng cổ thần giáo ở giữa, vốn cũng không có gì thù hận. So với Trần Lạc Dương, ta chỗ này cũng có một người khác tin tức. Tăng y dì thanh niên nói, dùng nàng để đổi Trần Lạc Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhớ được danh tự tựa như là gọi Yến minh không? Huyết y gì thanh niên nghe vậy hơi hơi ngẩn ra, sau đó cười lên, ngươi không muốn Trần Lạc Dương cùng hắn U minh kiếm thuật rơi xuống bản môn trong tay, ngược lại bỏ được yến minh không bên kia. Tăng y gì thanh niên đáp, hai bên đều không bỏ được, yến minh không nơi này, bản tự cùng thiên hà chư vị sư minh, đồng dạng sẽ nghĩ cách ngăn cản quý phái. Bất quá tin tức của nàng, ta vẫn có thể cho các người, đổi lấy hợp tác, cùng một chỗ đối phó Trần Lạc Dương, người xuất gia không nói dối, tiểu lệ tuy là tục gia đệ tử, nhưng cũng giảng miệng Ngươi không cần lo lắng cho ta lửa ngươi, ta trước tiên có thể đem tin tức cho ngươi. Nhưng có thể hay không tìm tới Yến Minh không, ngươi lại có thể thắng hay không qua bản tự những sư huynh khác cùng Thiên Hà sư huynh, muốn nhìn ngươi cùng Quý phái tự thân bản lĩnh. Huyết y thì thanh niên ha ha cười nói, các ngươi hai nhà hợp lực, bản phái cũng không dễ xử lý a. Sau khi cười xong, hắn nói ra, cũng không tệ à, ta trước hết dựng lên cái này một công, tạ ơn Lý huynh. Tang Ý dị thanh niên hỏi, các ngươi bên này hiện tại có bao nhiêu người rồi? Ám Hoàng Điện Long Đại trưởng Lão, đã chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ xuống dưới. Huyết y dì thanh niên đáp, mặt khác, khổ hại không lục đại sư vừa mới đi, ngươi khẳng định nhận biết, tại xử lý Trần Lạc Dương trong chuyện này, các ngươi rất có tiếng nói chung, ngược lại là cùng ta không hài lòng. Tăng y dì thanh niên lạnh nhạt nói, hắn cùng ta không thấy mặt, tất cả mọi người tốt, tại thần châu hạo thổ sự tỉnh trên có chung nhận thức, đã đầy đủ. Huyết y dì thanh niên âm thầm cười một cái, nhưng sau nói ra, ngoài ra không lục đại sư mời bạch cốt cung nhị cung chủ rời núi. Tăng Y gì thanh niên trong lòng mặc tính một chút, thở dài, nhân thủ cảm giác vẫn là giật gấu vá vai a. Huyết Y gì thanh niên khỏe miệng dắt động một cái, Lý huynh giao du rộng lớn, chắc hẳn có thể mời được càng nhiều cao thủ. Hết sức đi. Tăng Y gì thanh niên than thở, sau đó vứt cho đối phương một cái ngọc giản về sau, quay người rời đi. Hắn vừa đi, Huyết Y gì thanh niên nụ cười trên mặt liền biến mất, túi đầu nhìn xem ngọc giản trầm tư. Sau một lúc lâu về sau, Một đạo bóng đen tại bên người hiện hiện. Trong bóng tối hiện ra một người, cùng huyết y dì thanh niên sóng vai đứng thẳng, mở miệng nói ra, có hắn cùng thiên hà họ dương cùng một chỗ xuống dưới, tất nhiên là muốn tại chỗ giết chết cái kia trần lạc dương, người không có cơ hội bắt sống. Huyết y dì thanh niên thu hồi ngọc giản, ung dung nói ra, bắt sống không được, cũng không có cách, không chiếm được u minh kiếm thuật cho tông môn, ta không thể làm gì khác hơn là cho mình chuẩn bị ra ăn, cũng không thể tay không một chuyến tay không đi vừa nói Hắn túi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình. Bàn tay kia giống như là ngọc thạch trắng tinh, nhưng nơi lòng bàn tay hởn ẩn có huyết hồng nổi lên. Phản phất lòng bàn tay ở giữa, chính là một cái biển máu. Một bên bóng đen, trông thấy huyết y dì tay của thanh niên trường, cơ hồ theo bản năng như mày, tay cầm xa một chút, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Huyết y dì thanh niên ăn một chút cười lên. chương 277. Gió đông đến, vạn sự đủ. Trong bóng đen lão giả, nhìn xem cái kia huyết y dì tay của thanh niên than toát ra rõ ràng kiêng kỵ thái độ. Hán kiêng kỵ cũng không phải là cái này huyết y thanh niên bản nhân. Mặc dù đối phương là huyết hà đích chuyển, nhưng lão giả ám hoàng điện một mạch chuyển thừa cũng tự bất phàm, chính là thánh địa cấp bậc thế lực phía dưới 5 chắc danh môn đại phái, thứ 15 cảnh hắn đối mặt thứ 14 cảnh huyết y liễu thanh niên, cá nhân thực lực thậm chí còn ẩn ẩn triêu ưu. Nhưng lão giả rất kiêng kỵ cái này huyết y thanh niên trên tay công phu. Vô cực huyết hải. Trong hồng trần nhất nổi tiếng xấu cái thế ma công một trong Huyết Hà một mạch tiếng xấu, có một nửa nguyên tại bọn hắn thị sát, một nửa khác không sai biệt lắm liền muốn ghi tặng cái này vô cực huyết hải phía trên. Phản phất vực sâu không đáy một nửa huyết hải, có thể thôn phệ cướp đoạt người khác khí huyết cùng tu vi, tà lệ bá đạo đến cực điểm. Chỉ bất quá pháp môn này tu luyện, độ khó cũng cực cao, huyết hà trên giới đồng dạng ít có người có thể luyện thành, trong lịch sử đã từng bởi vì không người luyện thành còn từng thất truyền tuyệt tích qua một đoạn thời đại. Bất quá, trước mắt cái này tên là Huyết Cô thôn huyết ý liễu thanh niên, Chính là trước mắt huyết hà một mạch bên trong ít có luyện thành vô cực huyết hải một trong mấy người, tại huyết hà thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực vô cùng cao minh, hoành hành tại thứ 14 cảnh. Ám hoàng điện vị này lòng đại trưởng lão, tu vi cảnh giới mặc dù cao hơn huyết cô thôn, nhưng cũng cẩn thận lưu ý. Tiền bối quá lo lắng. Huyết ý gì thanh niên cười nói. Hai người đang khi nói chuyện, trong lòng hơi động một chút, đồng thời quay người nhìn về phía một bên khác. Ở nơi đó, có đông đảo Tuấn Nam Mỹ Nữ cùng một chỗ nhắc lên một đỉnh pháng phất cung điện giống như khổng lồ cố kiệu, từ phương xa mà tới. Đến chỗ gần về sau, cố kiệu rơi xuống đất, một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt nam tử từ đó đi ra. Người này tóc cùng lông mẩy mặc dù tất cả đều tuyết trắng, nhưng dung nhan như hai, 30 tuổi thanh niên. Là để tiểu Tây Thiên, Thiên Hà, nam sợ bọn hắn người xung phong sao. Nam tử tóc trắng mỉm cười hỏi. Đây là tự nhiên, bọn hắn lợi hại nha. Huyết cô thôn đáp lại nói. Ba cái ma đầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cười lên. Nam tử tóc trắng cười thở dài nói, lao hủ không có khác trông cậy vào, chỉ mong có thể từ cái kia thần châu hạo thổ tìm tới mấy cái lô đỉnh liền tốt, hy vọng cái kia phương thiên điệu bên trong linh tú nữ tử, còn không có bị cái kia họ trần người trẻ tuổi đều trả đạp. Chúc nhị cung chủ ngươi tâm tưởng sự thành. Huyết cô thôn mỉm cười nói. Bạch cốt cung chỗ hồng trần cực tây, từ trước đến nay cùng ma Phật khổ hải một mạch giao hảo. Tương đối khổ hại một mạch hồng phấn kim cương truyền thừa, Bạch cốt cung Bạch cốt hồng nhan chi đạo càng thêm trực tiếp dữ dằn, thải bổ hùng tán hơn. Tu hành chi đạo khắp lịch hồng nhan, thực chiến đấu pháp bên trong Bạch cốt chi tướng lại cực kỳ cứng mãnh. Trước mắt nam tử tóc trắng nhìn như bình thản, thật là Bạch cốt cung nhân vật số 2, Hồng Trần nổi danh ma đầu, thủ hạ vong hồn vô số. Lần này đi về đông cùng huyết cô thôn mấy người tụ hợp, đều phải tận lực tránh tiểu Tây Thiên, Thiên Hà truyền nhân đi, để tránh còn không có dáng Lâm Thần Châu hậu thổ. Trước hết bị hồng trần chính đạo để mắt tới. Không lục đại sư hẹn lão hủ đến đây, hắn ở đâu? Nam tử tóc trắng hỏi. Vừa rồi tiểu tây thiên người đến qua, hắn tạm thời ly khai. Huyết cô thôn buông buông bàn tay, không có cách, tới là cái kia giả hòa thượng. Nam tử tóc trắng trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Hắn cũng không vì này xem thường khổ hải một mạch không lục ma tăng. Mặc dù cùng vì thứ 15 cảnh, nhưng không lục ma tăng chính là khổ hải chi mạch, cũng không phải là như Lai Ma Trưởng Đức Chuyển. Mà đối thủ nhìn xem là tục gia đệ tử, lại thật được tiểu tây thiên chân truyền, mà lại thiên tư siêu phàm, luận thực lực thậm chí thắng qua vô số chính quy tăng nhân. Cái kia giả hòa thượng có thể hạ hồng trần. Nam tử tóc trắng hỏi. Huyết cô thôn gật gật đầu, hắn nói mình có biện pháp, nhìn không giống nói ngoa, bất quá cụ thể là bảo bối gì, ta lúc này cũng không xác định. Nam tử tóc trắng ha ha cười nói, cái kia không thể tốt hơn, để bọn hắn trước cùng cái kia trần lạc dương quần nhau đi, chúng ta trước tiên đem thần châu hạo thổ quét một lần Sau đó lại nhìn song phương giao thủ tình trạng quyết định bước kế tiếp, nếu như thực sự không có cơ hội, cũng không trở thành tay không mà về. Trong bóng tối lao giả trầm trầm gật đầu, huyết cô thôn cũng cười nói, trực tiếp quét cổ thần giáo ở đằng kia phương thiên địa chi nhánh tổng đàn là được rồi, nghe nói bọn hắn đã thống nhất cái kia thần châu hạo thổ, có vật gì tốt cũng đều nên vơ vét không sai biệt lắm. Hắn nhìn xem nam tử tóc trắng nói ra, cũng không biết nhị cung chủ người nhớ linh tú nữ tử, có thể có bao nhiêu thu nạp. Cái này cổ thần giáo chi nhánh bên trong nữ đệ tử, cần phải cũng không ý ta. Nam tử tóc trắng nói, hy vọng còn có không bị Trần Lạc Dương trả đạc qua. Huyết cô thôn ánh mắt nhìn về phía xa phương thiên địa khe hở giống nhau hư không môn hộ, đợi đi đến về sau, chúng ta liền biết. Thăng y gì thanh niên giờ phút này dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Phương xa chân trời, nửa bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn thở dài một tiếng. Trần Lạc Dương giết hắn tiểu Tây Thiên nhiều người, tiểu Tây Thiên cố nhiên muốn giúp cho đánh trả nhưng trước mắt huyết hà một mạch làm hại càng dữ dội hơn đáng tiếc đây là cùng bọn hắn tiểu Tây thiên còn có thiên hà một cái cấp bậc võ đạo thánh địa muốn đem triệt để hủy diệt cần triệu tập lực lượng chẳng biết muốn nhiều khổng lồ dù là nhà mình tiểu Tây thiên chịu cùng đối phương đồng quy vô tận một cái đổi một cái đi liều cũng muốn huyết hà nguyện ý ngu ngốc như vậy cứng đối cứng mới được Hy vọng lần này U Minh kiếm thuật xuất thế ngược lại có thể tạo được đượcồ câu tác dụng tận khả năng nhiều câu lên huyết hà cả lớn không biết Hồng Trần bên này đại độc tác mình liệu có thể gặp phải. Trước mắt trước xử lý cái kia phương tên là thần châu hạo thổ thiên địa đi. Tăng y thì thanh niên đi chỉ chốc lát về sau, đi vào một gian cổ tháp. Trong chùa tăng nhân, nên hắn vào cửa, bên trong đã có người đang chờ hắn. Hai cái là hắn tiểu tây thiên đồng môn, một vị thiện khổ đại sư, là hắn sư thúc, một vị khắc diễn từ đại sư, thì là hắn sư hình. Người thứ ba, chính là nơi đây chủ nhân. Căn này cổ tháp, quy về hồng trần bên trong Phật môn đại phái bồ đề tự thuộc hạ sở hữu Cái thứ ba tăng nhân, chính là bồ đề tự túc lao đạo nguyên đại sư. Các nhà các phái đều tại chuẩn bị, ma đạo ngoe nghe muốn động, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục Tăng y gì thanh niên sau khi ngồi xuống nói ra, bọn hắn bản thân cũng ai cũng có âm yêu, đến lúc đó có thể sẽ không chỉ nhìn chầm chằm trần lạc dương một người, mà là sẽ trước tẩy kiếp nơi khác. Thiện khổ đại sư như mày, cái kia phương thiên địa sinh linh, chẳng phải là muốn vì vậy bị kiếp. Tăng y gì thanh niên nói ra, cũng không về phần, huyết cô thôn bọn hắn thời gian có hạ Mục tiêu hơn phân nửa trước nhìn chằm chằm cổ thần giáo ở đằng kia phương thiên địa chi nhánh hạ thủ. Cái kia còn tốt. Đạo nguyên đại sư gật gật đầu, như thế, cũng có thể khiến Trần Lạc Dương ma đầu kia phân tâm. Diễn từ đại sư thì những mày, liệu sẽ quá quá coi trọng cái kia Trần Lạc Dương rồi? Dựa theo thiên hà cùng nam sở bên kia miêu tả, nếu như không phải huyết hạ yêu nghiệt đột nhiên phản bội đà thương diễn không sư minh, họ trần ma đầu trận chiến kia liền nên đền tội, thiện đức sư thúc còn có diễn không? Diễn tuệ hai vị sư huynh căn bản sẽ không lỗ hại, muốn bẩn tăng nói, Huyết Hà yêu nghiệt, mới ghê tổng nhất. Huyết Hà yêu nghiệt, tất nhiên là đáng hận, tiếp xuống Hồng Trần bên này, sư phụ, sư bá bọn hắn đã có sắp xếp. Tăng Y gì thanh niên nói ra, cổ thần giáo ma đầu, đồng dạng đang chém, chúng ta trước chuyên tâm tại đây. Hắn nghiêm mặt nói, dựa theo thiên hà, nam sở thuyết pháp, Trần Lạc Dương kẻ này, chính diện nghịch bính, bảy chiêu trong vòng đánh giết nghịch ma một mạch viên sơn. Mặc dù có Huyết Hà yêu nghiệt dám toán diễn không sư hình, Nhưng cái này họ Trần Ma Đầu vẫn chính diện chém giết hại Diễn Tuệ Sư huynh tính mạng. Đồng thời, ở giữa căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, nhưng kết quả vẫn liền chiến liền thắng. Thủ đoạn như thế, phóng nhãn Hồng Trần thứ 14 cảnh võ đế, có bao nhiêu người có thể làm được. Ma đầu càng mạnh, làm hại càng lớn, sát thực không thể xem thường, khi mau chóng chu trừ, nếu không bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Thiên Khổ đại sư hơi chắp tay hành lễ, lao nạp nghe nói, hắn năm nay mới vừa vặn 20 tuổi. Thăng y gì thanh niên yên lặng gật đầu. Như thế trẻ tuổi, liền có cao như vậy thành kiểu, tuy nói có thần ma huyết đặt cơ sở, cũng vẫn nghe rợn cả người. Diễn từ đại sư nói, nếu như thế, vậy liền lôi đỉnh vạn quân phù hợp một ích, bảo đảm lần này triệt để hàng phục này ma. Bồ đề tự đạo nguyên đại sư thì nói ra, nhiều tập trung nhân thủ cũng tốt, một phương diện phòng bị hồng trần bên này cổ thần giáo tổng giáo nhung tay, một phương diện khác, cũng nhưng làm nắm cơ hội, đem lần này xuống dưới thần châu hạo thổ huyết hà, khổ chớ ma đầu cùng nhau chu trừ. Tăng y gì thanh niên nói ra, tập trung tinh lực, một sự kiện một sự kiện tới đi. Những người khác gật đầu. Giờ phút này, trên thần châu hạo thổ, Trần Lạc Dương cũng lại không trở về đại lục, thẳng một mực lưu tại Đông Hải. hắn một bên giám thị tòa kia hư không muôn hộ, một bên bắt đầu tự thân tu luyện. Thân phụ các loại tuyệt học, Trần Lạc Dương đều tại không ngừng nghiên cứu phóng đoán. Thần ma huyết cùng thần võ ma quyền cố nhiên cương đại, nhưng cái khác một chút võ học. Nếu như tại thời cơ thích hợp thích hợp trường hợp hạ thi triển đi ra, cũng có thể là có dị dụng độc đáo. Một phương diện khác, hắn đang chờ đợi vật mình muốn, hy vọng có thể kịp. Mấy ngày sau, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Hắn phân ra bộ phận tâm thần ý niệm, tiến vào nơi trái tim trung tâm đen trong kính, đi vào mắt trái bên trong. Ở đây, hắn nhìn thấy một đoàn tinh quang bên trong, ẩn ẩn lộ ra màu đen. Ý vị này, lại có một người cùng hắn hoàn thành khế ước. Trần Lạc Dương sơ qua chờ một lát, Không có thứ nhất thời gian ấn mở cái này đoàn tinh quang. Sau một lúc lâu về sau, hắn phát giác tinh quang chủ động run dày lên, cái này mới đem ấn mở. Cái khác tinh thần xa cách bay đi, mảnh này tinh quang biến lớn, sau đó bên trong lộ ra cái kia thanh như quan tuổi trẻ đạo sĩ dáng người. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ trầm hồn nói ra, tiền bối, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, đây là ngài muốn thái thanh rượu ngọc. Trần Lạc Dương vừa rồi sở dĩ không có thứ nhất thời gian ấn mở tinh quang. Chính là vì tránh đối phương vừa mới đem đồ vật nắm bắt tới tay, sau đó chính mình có động tác ngược lại để người tại thanh như quan bại lộ. Chờ tuổi trẻ đạo sĩ chính mình chuẩn bị sẵn sàng, sinh ra muốn cùng thần bí đại năng cường giả liên hệ ý niệm về sau, hắn mới đem người mang tới. Giờ phút này, trong hư không tối tam, tinh quang bao phủ xuống, tuổi trẻ đạo sĩ trong tay bưng lấy một viên lớn chừng bàn tay xanh đậm bảo ngọc, linh khí dặn rào. chân lạc dương ý niệm động chỗ, khối này bảo ngọc liền từ tuổi trẻ đạo sĩ trong tay biến mất Sau đó, đạo sĩ trong tay thì thêm ra những vật khác. Trong lòng của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cẩn thận xem xét về sau, hô hấp không khỏi hơi tăng tốc, nhất quán trầm ổn trên mặt hơi lộ ra vui mừng. cảm ơn tiền bối. Tuổi trẻ đạo sĩ hít sâu một hơi, ổn định tâm thần nói. Không, cám ơn người mới đúng. Trần Lạc Dương trong lòng, so với hắn càng hài lòng. chương 278. Hôm nay ta là chính phái. Đại khái. Cầm tới mình muốn thái thanh rượu ngọc, Trần Lạc Dương tâm tình rất tốt Thông qua quan sát, hắn phát hiện cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ cũng đầy mang thích thú. Chính mình lúc trước phán đoán là chính xác. Cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, với tư cách thanh nhu sơn thanh nhu quan đích chuyển, cũng không thiếu danh sư chỉ điểm tu hành. Chỉ ít, không phải hắn hàng đầu thiếu khuyết đồ vật. Võ học trên tu hành cùng hàn môi đồng dạng, đều có riêng phần mình thiếu thốn chỗ. Bất quá so với đi con buôn hàn môi, cái này trẻ tuổi đạo sĩ đối tự thân bỏ sót, hoặc nhiều hoặc ít cần phải có hiểu biết. Sư môn trường đối, sẽ cho hắn chỉ ra tới. Có chút thiếu hụt hoặc sơ hở, có thể là đã biết, nhưng vẫn không có thể sửa lại. Dù sao trên thế giới này đại đa số sự tình, đều là biết dễ đi khó, tập võ nhất là như thế. Sở di giống chỉ điểm hàn môi đồng dạng, ở phương diện này chỉ điểm cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, đối phương có lẽ cũng sẽ cảm kích, nhưng khả năng gãi không đến đối phương chân chính trong ngứa. Cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, sở di dám bất chấp vô cùng phong hiểm trộm lấy thái thanh diệu ngọc, Hắn muốn từ trần lạc dương vị này mà tôn trên tay có được đồ vật, khẳng định là hắn nhất cần thiết. Quan sát cuộc đời kinh lịch, mơ hồ thể hiện ra dã tâm bừng bừng cảm giác. Tại thanh như quan nội bộ cùng thế hệ đệ tử bên trong, ước chừng ở vào một cái không trên không dưới vị trí bên trên. Ân sư chỉ điểm sẽ không thiếu, võ tảng tuyệt học làm từng bước đến hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Duy nhất khả năng để hắn nhớ thương, nhưng lại chưa hẳn có thể được đến tốt nhất cung ứng, hẳn là bộ phận vật chất tài nguyên. Thiên tài địa bảo dù sao cũng có hạ Bởi vì khai thác nguyên nhân, tuyệt cây đoạn nguyên người cũng không phải số ít. Thanh Nưu quan với tư cách Hồng Trần Đạo môn đệ nhất thánh địa, mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng bộ phận bảo vật cũng khó tránh khỏi có quay vòng mất linh thời điểm. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chưa hẳn ở vào ưu tiên nhất cung ứng, vô điều kiện bảo hộ cái kia một nhóm nhỏ người bên trong. Tựa như Thần Châu cổ thần giáo lúc trước trẻ tuổi một đời quá trình trưởng thành bên trong, ưu tiên nhất bảo hộ khẳng định là tiền nhiệm giáo chủ Trần Hàn Hải nhi tử, cũng chính là đương nhiệm giáo chủ Đại khái là giống nhau đạo lý. Trần Lạc Dương quan nhìn đối phương cuộc đời kinh lịch, trong đó nâng lên đối phương không chỉ một lần bên ngoài tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, thậm chí vì này trải qua gian nguy, hiểm tử hoàn sinh, nhưng kết quả phần lớn thất vọng mà quay về, thuộc về hưởng phí mạo hiểm. Những này thiên tài địa bảo, chính là Trần Lạc Dương có thể cân nhắc đối tượng. Hợp ý, mới thuận tiện khống chế một người càng lún càng sâu. Bất quá cụ thể tuyển loại nào, Trần Lạc Dương cần phải cẩn thận châm trước. Một cái sơ sẩy Dù cho cái này trẻ tuổi đạo sĩ coi như nhất thời ở giữa liên nghị không ra trên người hắn, cho cái khác người biết chuyện phát hiện, cũng có thể là nhìn xuyên cái gọi là ma tôn chân diện mục Sở dĩ nhất định phải là không có đặc thù có thể nói, nơi phát ra phán định không sẽ trực tiếp liên lụy đến hắn Trần Lạc Dương đồ vật. Trần Lạc Dương cẩn thận tuyển chọn về sau, lựa chọn một gốc sùng minh tiên quả trái cây cho cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Cái này sùng minh tiên quả, cũng không phải là thần châu hạo thổ độc hữu. Liên đại trưởng lao tạ sung từ Hồng Trần Giới trở về thời báo cáo, tại Hồng Trần Giới cổ thần giáo tổng giáo nơi đó liền có. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này xác thực thưa thớt, nhưng không thể nói không có. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là trái cây, liền phi thường khó được. Bởi vì sung minh tiên quả kết quả không dễ, cần rất nhiều năm mới có thể kết một lần trái cây, đồng thời mỗi lần kết quả rất ít. Sở dĩ bất luận là tại Hồng Trần Giới vẫn là tại thần châu hạo thổ, trái cây này cũng có thể xuất hiện một đoạn thời gian thời gian trống. Việc đợi bên trên làm sao tìm được cũng không tìm tới, chỉ có thể chờ nhiều năm qua đi, tiên thụ một lần nữa kết quả mới được. Bây giờ hồng chân giới, xung minh tiên quả chưa hẳn đã đoạn tuyệt, nhưng nhiều như vậy thánh địa, nhiều như vậy danh môn, nhiều người như vậy, mọi người đại khái phân một phần, trong tay ai cũng khó có lương thực dư. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ tạm thời không có môn lộ thu hoạch, lại không muốn khổ trở, thế là tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc, cho tới hôm nay trước kia, hắn đều không có thu hoạch mà ngay hôm nay Một viên sùng minh tiên quả, chính rơi vào trong tay hắn. Tuổi trẻ đạo sĩ thích thú sau khi, cũng âm thầm hoảng sợ. Hắn không biết cái này đáng sợ người thần bí là nhìn ra hắn tu hành nu cầu cấp bách sùng minh tiên quả đến thu hoạch tiến bộ, vẫn là biết nhất cử nhất động của hắn thậm chí suy nghĩ trong lòng thế là cho hắn một viên sùng minh tiên quả. Tóm lại đối phương cái này ban thưởng, là thật chính giữa hắn yếu hại, để hắn muốn cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Chính vì vậy, trong lòng của hắn cũng dần dần dâng lên một cô nóng bỏng cảm xúc. Chứ súng minh tiên quả bên ngoài, hắn có lẽ có có thể được càng nhiều. Lần sau nhiệm vụ không nổi, người trước tiêu hóa tiên quả, cẩn thận tu hành. Trần Lạc Dương ngữ khí lạnh nhạt, thông qua ma tôn cái kia trầm thấp mà thành em uy nghiêm nói. Tuổi trẻ đạo sĩ trầm ổn đáp, vâng, tiền bối. Trong lòng của hắn khao khát các loại ban thưởng, lại lo lắng hạ một cái nhiệm vụ vẫn là muốn nhắm vào mình sư môn thanh như quan, nhất thời ở giữa có chút lo được lo mất. Nhưng thấy hoa mắt, đã từ cái kia thần bí hắc cám không g trở lại lúc trước vị trí. Trần Lạc Dương tâm thần ý thức, cũng từ mắt trái bên trong lui ra ngoài, cũng rời đi màu đèn tấm gương. Trở lại trong thế giới hiện thực, hắn buông tay trường, một khối màu xanh biếc bảo ngọc, xuất hiện tại trong tay, cùng bàn tay hắn gần như giống nhau lớn. Trong đó chuyển ra yên tĩnh, xa xăm, công chính khí tức bình hòa. Thái thanh diệu ngọc, hồng trần giới thanh nhu sơn thanh nhu quan cung phụng bảo vật một trong. Số lượng thưa thớt, thế gian khó tìm như thế khối lớn Bảo Ngọc liền chỉ ở thanh nhu quan mới có ba viên. Nghiêm chỉnh mà nói, bảo vật này mặc dù thưa thớt, nhưng không chân quý, thời cơ công dụng có hạn. Thanh nhu quan sở dị như vậy coi trọng, cũng là bởi vì đây là trong lịch sử một nhiệm kỳ quan chủ lưu lại vật tùy thân, kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn giá trị bản thân. Thế nhưng là đối với Trần Lạc Dương đến nói, thứ này trước mắt chính là tốt nhất bà bối. Hắn hít sâu một hơi, một lần nữa thi triển một thức hậu thổ, ngưng tụ hậu thổ tướng sau đó trải qua hậu thủ tướng dẫn đường ra ấm đen bên trong tấm kia thần bí phù chiếu lực lượng. Thế là u ám tĩnh mịch, trầm ngưng nặng nghề lực lượng khí tức phía dưới, Trần Lạc Dương thân ở vùng thế giới này lần nữa thay đổi bộ dáng, hóa thành thế giới dưới lòng đất. Chỗ kia hư không môn hộ cửa vào, cũng bị cái này hắc ám thế giới dưới lòng đất vây quanh. U minh hoàng tuyển, một lần nữa hóa thành hắc vụ, tràn ngập tứ phương. Trần Lạc Dương trước câu thông thần bí phù chiếu, tẩy luyện chính mình thu bên trên thái thanh rượu ngọc, để tránh trên có thanh lưu quan dấu vết lưu lại. Sau đó, hắn phá vỡ chính mình đầu ngón tay ra thịt, sau đó lấy chính mình đầu ngón tay tinh huyết, ở đằng kia khối lớn trừng bàn tay thái thanh rượu ngọc bên trên, viết một đạo phù văn. Phù văn nội dung hình dạng, cùng trong đầu ấm đen bên trong thần bí phù chiếu cực giống. Vết máu trong nháy mắt liền rót vào ngọc thạch nội bộ, ở ngoài mặt nhìn, không có để lại vết tích, không, có chỗ đặc biệt. Đó lấy, hắn đem khối này thái thanh rượu ngọc, đầu nhập trước mắt hát ám thế giới dưới lòng đất bên trong. Bảo ngọc bên trên tự động phát ra hào quang nhưng thoáng qua liền mất, biến mất tại nồng hậu dày đặc trong khói đen. Mà Trần Lạc Dương thì chầm chậm thu hồi năm đấm của mình, tán đi hậu thổ tướng. Cuối cùng, hắn càng tạm thời buông ra chính mình cùng cái kia thần bí phù chiếu liên hệ. Nhưng trước mắt mảnh này thế giới dưới lòng đất, vẫn tồn tại. Đến tận đây, Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. Chính mình lúc trước phỏng đoán cùng tưởng tượng, xem ra là thành công, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ địch nhân đến này. Hắn nhắm hai mắt, Bình Nghiên ngồi tại hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, lặng lặng điều tức dưỡng thần. Như trong đất bùn hạt giống chờ đợi nảy mầm, thực vật mọc dễ, Trần Lạc Dương lặng lặng từ hắc ám đại địa dưới, hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh tự thân. Trước đây chờ thái thanh diệu ngọc đúng trô thời điểm, hắn cũng đã truyền tin hồi thần Châu đại lục, bàn giao Trần Sơ Hoa, Tô Vi mấy người. Sở dĩ mọi người hiện tại cũng phát giác cái kia tức sắp đến mưa gió. Trần Lạc Dương giờ phút này thì lặng lặng chờ đợi trận gió lốc này chính thức tiến đến. Lại qua vài ngày nữa, một mực nhắm mắt dưỡng thần Trần Lạc Dương, đột nhiên mở mắt ra. Hắn ánh mắt hướng cái kia đến ẩn ẩn chấp động hồng quang khe hở nhìn lại. Khe hở chỗ, hồng quang chấp động tựa hồ càng thêm kịch liệt. Có người muốn từ đó thông qua, đi vào cái này thần Châu hạo thổ. Ngồi xếp bằng Trần Lạc Dương hai mắt bên trong ám kim quang mang lấp lẻ, vô thanh vô tức đứng dậy. Cái kia hư không trong môn hộ, không ngừng có quang mang lấp lánh, sau đó thứ tự sung ra, từ hồng trần đi vào cái này thần Châu hạo thổ số lượng và thực nhiều đến để người tê cả ra đầu. Lúc trước Tuyết vực cao nguyên bên trên một trận chiến thời điểm, đồng thời tụ tập thứ 14 cảnh võ đế, số lượng nhiều thực lực mạnh, trên cơ bản đều sáng tạo ra thần châu hạo thổ tự thân lịch sử. Mà lần này, thứ 14 cảnh võ đế còn không có lần trước Tuyết vực cao nguyên thời điểm nhiều. Tổng cộng chỉ có một đạo Phật quang, một đạo Như Lưu tinh kiếm quang, cùng một đạo quỷ dị huyết quang. Nhưng là, lần này lại có xưa nay chưa từng có khổng lồ số lượng thứ 15 cảnh võ đế cùng giả đồng thời giáng lâm thần châu hạo thổ. Đáng thương thần châu hạo thổ tự thân, trong lịch sử hết thể chỉ xuất hiện qua một vị thứ 15 cảnh cao thủ. Mà bây giờ, số lượng đông đảo thứ 15 cảnh cao thủ đồng thời giáng lâm hồng trần dưới một phương thiên địa, thần châu hạo thổ thậm chí cũng hơi dung chuyển. Phản phất muốn bị lực lượng khổng lồ nước vỡ. Bất quá, cũng chỉ là có chút dung chuyển mà thôi. Áp lực cực lớn, tất cả đều bị một loại nào đó vô hình quỷ dị tồn tại chia sẻ. Viên kia dấu tại ấm đen bên trong thần bí phù chiếu Giờ phút này phù chiếu mặt ngoài, ẩn ẩn chớp động quang huy. Một cái phảng phất thổ chữ bộ dáng cổ xưa huyền ảo phù văn, trên phù chiếu chậm chậm hiện hiện. Giờ khắc này, lực lượng so với lúc trước, tựa hồ tiến một bước đề thẳng, phảng phất một loại nào đó ý chí bị kích phát. Trần Lạc Dương mỉm cười. Lúc trước hắn vừa mới thu hoạch cái này phù chiếu thời điểm liền ẩn ẩn cảm giác được, hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Trước mắt địch nhân đông đảo, đại binh tiếp cận, toàn bộ đến từ Thần Châu Hạo thổ bên ngoài, lai giả bất tiện. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, tựa như là người xâm nhập đồng dạng, mà chính mình, là bảo cảnh an dân tồn tại. Cái này thần bí phủ chiếu dù sao không có độc lập tư tưởng, chỉ là tuân theo ẩn chứa một cố lực lượng ý chí, thế là đối mặt cường địch xâm lấn, tự động liền kích thích thủ hộ lực lượng lý niệm. Nó cùng Trần Lạc Dương hiện cùng một chỗ chắn tại hư không môn hộ lối vào, ngăn ở thần châu bên ngoài người tiến nhập thần châu cuối cùng một đạo quan khẩu chỗ. Chúng ta thủ vững tại tuyến đầu, sau lưng chính là thần châu vạn dân. Hôm nay chúng ta lui không thể lui, chết trận mới thôi. Mẹ nó, nói đến chính ta đều tin. Trần Lạc Dương cười cười. Nhưng cái này viễn hoặc khó hiểu lực lượng ý chí, tại thời khắc này quả thật làm cho cái này thế giới dưới lòng đất tồn tại cảm cùng lực lượng cảm giác đều cao hơn một cấp độ. Một nhóm dáng lâm thần châu hạo thổ hồng trần cương giả, có một cái tính một cái, vừa mới thông qua hư không muôn hộ, thậm chí còn không thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, liền tất cả đều trước cảm giác được một cố nặng nghề áp lực, đè ở trên người. Phản phất cả người bị vùi vào đại địa dưới. Chương 279 Thứ 14 cảnh, hạ tới làm cái gì? Đi đầu dáng lâm thần châu hạo thổ người, chính là nam sở hoàng triều người. Hồng Trấn bên này chưa nhà thế lực liên hợp, nhân thủ như thế nào điều phối, cũng thực là nhọc lòng. Khổ Hải huyết hạ, đều lo lắng trước đi qua người trong chính đạo trái lại tại thần châu hạo thổ bên kia chuẩn bị hạ mai phục, chờ bọn hắn sau đi theo vào thời điểm có một cái tính một cái cho hết trận giết. Thế là dù là thiên hà một mạch lại là nóng lội, có nhất mã đương tiên y tứ, giờ phút này cũng chỉ có kềm chế tính tình, để Nam Sở Hoàng Triều người trước đi qua. Nam Sở Hoàng Triều xem như chính đạo một phương, cùng tiểu Tây Thiên, thiên hà đứng trên một đường. Nhưng tương đối mà nói, tại chính đạo các lớn đỉnh cấp thế lực bên trong, Nam Sở Hoàng Triều cùng thiên hà quan hệ không thân. Cùng huyết hà cùng khổ hại ở giữa mặc dù xem như chính ma đối lập, nhưng quan hệ còn không có ác liệt đến vừa thấy mặt liền trực tiếp khai chiến tình trạng. Nam sở một phương đối nhà mình đi tiền trạng, cũng không có quá lớn bài xích dù sao đến thần châu hạo thổ bên kia, mọi người còn phải tập hợp lại, dù sao hư không môn hộ ở bên kia điểm rơi cũng không phải là thần châu đại lục mà là tại trên biển. Thế là Nam sở tam hoàng tử trình kỳ nguyên cầm đầu, Nam sở thiên vệ tướng quân tần bằng, cùng tiên vân sơn túc lao tiêu tin ba đại cao thủ, đầu một nhóm đặt chân thông qua hư không môn hộ. Tại một bên khác hồng trần, ma đạo đám người cũng là không cần lo lắng tự thân an nguy. Bởi vì nơi này dù sao cách huyết hà một mạch địa bàn tương đối gần. Huyết hà một mạch có cấp bậc cao hơn võ thánh cường giả ở một bên tòa chấn, ngược lại là chính đạo một phương muốn lo lắng cho mình đừng bị thừa cơ thu thập. Thiên hà, tiểu Tây Thiên Đồng dạng đều cao thủ áp lên đến, mọi người ẩn ẩn hình thành rằng cơ trạng thái. Sau đó, đem không chỉ là thần châu hạo thổ đại chiến, tại Hồng Trần bên trong, cũng lúc nào cũng có thể khói lửa tràn ngập. Liên quan tới Yến Minh không cùng với người mang U Minh kiếm thuật, đem nhấc lên khác một vòng phong bạo. Chỉ bất quá, muốn hạ thần châu người, giờ phút này đều trước tập trung tinh thần trên người Trần Lạc Dương. Nói là nam sở hoàng triều người xung phong, những phe khác thế lực cũng đều theo sát phía sau, lập tức đuổi theo. Nam sở, khổ hải, tiểu tây thiên, huyết Hà thiên Hà Nam đại thế lực người theo thứ tự đối đuôi nhau mà vào. Nhưng mà, tại đối diện thần châu hạ thổ, sớm có người trở lấy chào hỏi bọn hắn. Ma Phật khổ hải một mạch truyền thừa không lục đại sư, cùng theo hắn cùng một chỗ xuống tới bạch cốt cung nhị cung chủ Vừa mới thông qua hư không môn hộ, thứ nhất thời gian liền đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn ra chỉ ở trên người. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ Nam Sở cùng Tiên Hà, Tiểu Tây Thiên Triệt để liên hợp lại cùng nhau. Trước tới trình kỳ nguyên mấy người, đang chờ phục kích bọn hắn. Nhưng rất nhanh liền cảm giác không thích hợp. Trước mắt một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy, đồng thời một chút thanh âm cũng không có. Mặc kệ là Nam Sở Hoàng Triều, vẫn là Tiên Vân Sơn, đều không có địa bộ như vậy trận pháp hoặc là tuyệt học Đây là thần châu hạo thổ bên này Trần Lạc Dương, tại chuyên môn chờ bọn hắn. Đối phương đến cùng thủ đoạn gì? Bạch cốt cung nhị cung chủ, ma cốt phủ luân trực giác không ổn. Cái gì thải bổ, chỗ tốt gì, lúc này đều biến mất sạch sẽ, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có trá, trước tiên lui. Mở miệng lên tiếng chào hỏi không lục ma tăng một tiếng, nhưng mà thanh âm chuyển đi, đối phương toàn không đáp lại. Ma cốt phủ luân hạc phát đồng nhan khuôn mặt bên trên, lập tức hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng Trước mắt cái này há cám, dĩ nhiên đối với cảm giác của bọn hắn, hãy nhếu được trình độ này. Hắn cũng không thấy không lục ma tăng thanh âm, không lục ma tăng cũng không nghe thấy hắn la lên. Hay là nói, nơi này thời không chính là rối loạn, mọi người vừa vừa tiến đến, liền người đã ở phương vị khác nhau, cách xa nhau vô cùng xa xôi. Cái này thần châu hạ thổ, đến cùng có đồ vật gì, có thể dạng này áp chế bọn hắn những này thứ 15 cảnh đỉnh phong võ đế. Ma cốt phủ luôn quay người nhìn lại, Liền phát hiện sau lưng cũng là một mảnh đèn kịt. Chính mình mới vừa từ hư không trong môn hộ ra, thế nhưng là quay người cũng đã nhìn không thấy môn hộ cửa vào. Quỷ dị như vậy tình hồn dưới, nghị thông suốt biết kẻ đến sau để cao cảnh giác đều làm không được. Ma cốt phủ luôn cảm giác không có sai. Lấy nam sở trình kỳ nguyên ba người dẫn đầu, bọn hắn cực tây ma đạo hai người theo sát phía sau, tất cả mọi người một cước dẫm vào thần châu hạo thổ bên này trong hồ lớn. Không làm sao nhất thời ở giữa lại không cách nào thông chi người đứng phía sau. Thế là đằng sau tiểu tây thiên, huyết hà, thiên hà đám người, cũng tất cả đều ham không được xe, có một cái tính một cái, tất cả đều liên tiếp xông vào trần lạc dương đảo trong hồ lớn. Tại tiểu tây thiên cái kia tăng y dì thanh niên xông vào vô biên hát ám cũng cảm giác được như núi áp lực về sau, hắn hít sâu một hơi, chấp tay hành lễ. Mấy phần quang minh trấn ý, từ trong cơ thể hắn bừng bừng phân chấn, nhưng là vô pháp xua tàn chung quanh hát cám. Tăng y dì thanh niên thần sắc nghiêm trọng, không ngừng tụng kinh. Một tôn to lớn địa tạng Bồ Tát tượng, ra hiện sau lưng hắn. Có tôn này tượng Bồ Tát tại, cựu địa thập phương thế giới, cuối cùng có hiện Quang Minh Xu Thế, lại không một vị hát cám. Thanh âm của hắn cũng cuối cùng chuyển đi. Chứ ta cùng Nam Sở Tam Điện Hạ còn có Thiên Hà Dương Huynh bên ngoài, những người còn lại lui về hồng Trần Hùng vĩ thanh âm, như Phật Đà Thuyết Pháp, xa xa truyền ra ngoài, tại hát ám thế giới dưới lòng đất tiếng vọng. Nhưng cái này tăng y gì thanh niên cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính mình không bị u ám chỗ nhiễm Lại không cách nào chân chính xua tan đú ám. Là lấy mọi người mặc dù có thể nghe được hắn phát ra thanh âm, lại vẫn vô pháp xua tan trước mắt mình hát ám Càng quan trọng hơn là, đại đa số người trở lại nhìn lại, thậm chí đều không nhìn thấy cái kia hư không môn hộ ở đâu. Mà cái kia áp lực nặng nghề, lại ép tới mỗi người đều có thở không nổi cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng nặng nghề. Tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn hắn thực lực tất cả đều nhận nghiêm trọng áp chế. Cái này cũng là không cần lo lắng thực lực quá cao có thể hay không dáng Lâm Phương Thiên địa này vấn đề. Bởi vì vì mọi người toàn bộ đều bị giảm thấp xuống. Nhưng là, nơi đây chủ nhân thực lực thu không bị ảnh hưởng đâu. Tất cả mọi người tâm đều đột nhiên níu chặt. Diễn từ đại sư giờ phút này cũng đang toàn lực vận công ngăn cản u ám mang tới áp lực. Với tư cách tiểu Tây Thiên đi truyện, hắn phản ứng không chậm, rất nhanh liền cùng tăng ý đi thanh niên đồng dạng, lĩnh ngộ được mảnh này u ám chính là đại địa u minh lực lượng lượng ý cảnh. Tại Phật môn chân truyền bên trong, kỳ thật cũng có tương tự pháp môn, chính là điệu tạng Bồ Tát truyền thừa. Đáng tiếc môn này truyền thừa, diễn từ đại sư chưa từng tu luyện qua. Hán trước mắt chỉ có thể dựa vào tự thân quang minh chân ý, miễn cưỡng ngăn cản đu ám xâm nhập. Không giống tăng ý gì thanh niên là lấy điệu tạng Bồ Tát truyền thừa thuận theo thế giới dưới lòng đất áp lực đến tiêu mất, diễn từ đại sư dạng này chính diện cưỡng ép đối kháng, cũng chỉ có thể nhìn phương nào lực lượng càng mạnh. Kể từ đó, hắn thứ 14 cảnh thực lực tu vi Lại làm sao có thể ngăn cản cái kia thần bí phủ chiếu chân áp? Như thế lực lượng, như thế nào là hồng trần dưới một phương thiên địa người sở hữu? Hẳn là thần châu hạo thổ nơi này, cũng không phải là chỉ có cái kia trần lạc dương. Càng có cái khác tà ma ngoại đạo tiêm ẩn. Nhưng bọn hắn làm sao có thể tại hồng trần dưới một phương thiên địa giấu được? Diễn từ đại sư đang nghĩ ngợi, liền gặp có 3 phương hướng, đồng thời ẩn ẩn sáng lên quang huy. Một bên là cháy hừng hực kim quang liệt diễm, thôi động buộc phát đến Phản phất muốn đem u ám toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Một bên là sáng tỏ kiếm quang, hội tụ thành xa xôi tinh hà, cũng trong nháy mắt này đem lực lượng thôi động đến cực hạn thế muốn xuyên qua cái này thế giới dưới lòng đất. Một bên khác quang huy nhất tạm đạm, nhưng nhìn tại trong ba người lại thoải mái nhất, u ám quang huy bên trong, mơ hồ có thể thấy được địa tạng bồ tát hình tượng. Tăng y gì thanh niên thanh âm, lúc này cũng chuyển tới. Những người còn lại lui về hồng trần. Nam Sở Hoàng Triều Tam Ho Thiên Hà Đích truyền Dương Huyền. Tiểu Tây thiên tục ra đệ tử Lý Diễn Tịnh. Ba vị Thánh Địa Đích truyền thứ 15 cảnh cường giả, giờ phút này toàn lực bộc phát tự thân lực lượng, miễn cương trong bóng đêm hiện ra tự thân tồn tại. Bọn hắn động tác như thế, cũng đều cực kỳ nguy hiểm, giống như là tại hướng nơi đây chủ nhân khiêu khích. Nhưng vô biên u ám bên trong, tựa hồ không người đáp lại. Chỉ có một mảnh trầm tĩnh, để người cơ hồ cảm thấy ngạt thở tuyệt vọng trầm tĩnh. Sau đó liền cái kia như núi áp lực, ép tới đám người càng là không thở nổi. Nghe được cái kia tăng ý gì thanh niên lý diễn tinh thanh âm, mọi người lại khó mà đáp lại. Bởi vì như thế trật vật hoàn cảnh giới, căn bản liền không tìm được trở về hồng trần giới hư không môn hộ. Trừ cái kia trần lạc dương bên ngoài, nơi này còn có khác ma đầu. Diễn từ đại sư khắc chế trong lòng sinh sôi nôn nóng, lấy Phật Pháp bảo đảm linh đại thanh minh, hướng nhà mình sư đệ hô. Lý diễn tính, trình kỳ nguyên, dương huyền ba người hợp lực phía dưới, quang minh chiếu giỏi, cuối cùng để thế giới dưới lòng đất hơi có chút chấn động Chỉ ít cái khác thanh âm của người bắt đầu có thể truyền ra. Nhưng ở diễn tử đại sư la lên thời điểm, phía sau hắn lại đột nhiên mắt lạnh. Lạnh leo thấu xương lan khắp toàn thân. Một đạo phản phất vô hình bóng đen tàn nguyệt, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức, như lưới đao đồng dạng, chém ở sau lưng của hắn. Diễn tử đại sư lập tức thụ trọng thương. Một tiếng kinh hô, lại bị giấu ở không gian thu hẹp bên trong, căn bản là không có cách chuyển đi. Hắn hoảng sợ quay đầu, liền gặp một tôn diện mục Phảng phất hoàn toàn cùng chung quanh u ám nặng nề hóa thành một thể thần chỉ, chính rồi ra một cái tay, bắt lấy hắn. Diễn từ đại sư quanh thân quang minh ngưng tụ thành Phật Đà hình tượng cực kỳ to lớn. Nhưng giờ phút này lại bị cái này to lớn thần chỉ áp chế, không thể động đậy. Hầu thổ tướng, diễn từ đại sư muốn dây dũa. Thân là tiểu Tây Thiên đích truyền, đã từng cùng cổ thần giáo đích truyền giao thủ nhiều lần diễn từ đại sư, tự hỏi đối mặt tu luyện thần ma huyết cùng cảnh giới cao thủ, tự có lực đánh một trận. Nhưng hắn lập tức liền cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Tại hác ám thế giới dưới lòng đất trọng áp phía dưới, hắn một thân thực lực khó mà phát huy. Mà đối diện đối thủ này, nhìn như giống như hắn là thứ 14 cảnh tu vi cảnh giới, thế nhưng là một thân lực lượng lại phản phất đạt được to lớn gia trị. Cứ kéo dài tình huống như thế, trên lệch của song phương nhanh chóng bị kéo ra đến một cái trình độ làm người ta khiếp sợ. Cái kế hậu thổ tướng trong tay, phản phất cầm một thanh vô hình lưỡi đao, như là trong bóng tối trang lưới liểm. Lươi đao lần nữa vô thành vô tức vung lên. Thứ 14 cảnh tiểu Tây Thiên Đích Chuyển, diễn từ Đại Sư lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Cơ hội trong cùng một lúc, địa tạng Bồ Tát giống sông Phá Hác Ám, đuổi đến bên này. Nhưng hậu thổ sống chung trong tay bóng đen lươi đao, đã một lần nữa biến mất tại vô biên U Ám bên trong. Cho dù địa tạng Bồ Tát tượng chiếu sáng quanh mình tiểu U, cũng đã lại tìm không thấy đối thủ. Nhưng sau một khắc, liền lại có một đạo như Lưu Tinh Kiếm Quang, tại U Ám bên trong không có dấu hiệu nào dập tắt Lạ lần trước Tuyết vực cao nguyên một trận chiến lúc, cái kia thiên hạ kiếm khách. Nương theo kiếm quang này dập tắt, tại nguyên bản u ám mi mang thế giới bên trong, đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển xuất ra thanh âm, phản phất ở khắp mọi nơi. Ngữ khí bình thản bên trong, có chút toát ra nghi hoặc. Thứ 14 cảnh người, hạ tới làm cái gì? Chương 280. Vượt qua cực hạn lực lượng. Với tư cách có kinh nghiệm đến qua Thần Châu Hạo thổ người một trong, ngày xưa Tuyết vực cao nguyên thời gian chiến tranh đã từng trình diện tên kia thiên hà kiếm khách. Lần này cũng cùng nhà mình sư huynh dương huyền cùng một chỗ hành động, lần nữa đến đây thần châu hạo thổ. Với tư cách thiên hà một mạch đích chuyển, kiếm đạo tinh xào hắn, thực lực siêu quẩn. Chính là bạch cốt cung nhị cung chủ ma cốt phụ luân, ám hoàng điện long đại trưởng lão, thậm chí cả khổ hải một mạch không tu như lai ma trưởng đích chuyển không lục ma tăng loại này lao ma đầu, tu vi cảnh giới đều cao hơn cái này thiên hà kiếm khách, cũng không dám nói nhất định có thể thắng dễ dàng hắn. Đây chính là thánh địa đích chuyển lực lượng Cái khác thứ 14 cảnh võ đế không dám hạ hồng trần, nhưng bọn hắn dám. Thần châu tuyết vực cao nguyên một trận chiến, để trần lạc dương thanh danh chấn động thần châu bên ngoài, liền hồng trần giới người đều biết, ở phía dưới một phương thiên địa bên trong, xuất cái cường hãn nhân tài mới nổi. Liền thánh địa đích truyền, cùng cảnh giới hạ đơn đấu cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí vây công tình huống dưới còn bị hắn giết ngược lại. Bất quá, hiểu rõ cụ thể tình hình chiến đấu người, trong lòng đều nắm chắc. Song phương thực lực sai biệt cũng không có ban đầu ấn tượng khổng lồ như vậy. Mặc dù đơn đấu liền diễn tuệ đại sư đều không phải cái này Trần Lạc Dương đối thủ, nhưng nếu như cái kia huyết hà kiếm khách không phản bội, đồng thời có thể cùng thiên hà kiếm khách liên thủ, cùng tiểu Tây Thiên ba đại cao thủ cùng một chỗ vây công, trận chiến kia kết quả cuối cùng rất có thể sửa. Thân là thánh địa dịch chuyển, có lẽ kém hơn cái này mới quật khởi ma đầu, nhưng ít ra có lực đánh một trận, không đến mức toàn không hoàn thủ chỗ trống. Tại những cường giả khác cùng Trần Lạc Dương lúc giao thủ, bọn hắn đủ để phát huy tác dụng. Nếu như vậy thứ 14 cảnh cao thủ số lượng đủ nhiều, trên lý luận đủ để đè chết thứ 15 cảnh cường giả, càng đừng nói Trần Lật Dương. Chỉ bất quá vì cầu ổn thỏa, sở dĩ mọi người mới tập kết đại lượng thứ 15 cảnh cao thủ, sư tử vô thỏ, phải nhất kích tất sát. Mà cái này thiên hà kiếm khách, cùng huyết hà huyết cô thôn, cùng tiểu Tây Thiên diễn từ đại sư, với tư cách chỉ có 3 cái xuất thần cảnh võ đế, có thể cùng một nhóm nhập hóa cảnh võ đế cùng một chỗ hành động. Bản đã nói lên bọn hắn không tầm thường mọi người tại đây đều đồng ý nhưng ai cũng không thể nghĩ đến vừa vừa đưa ra tất cả mọi người bị đánh được đầu vóc chon váng diễn từ đại sư cùng cái này thiên hà kiếm khách hai đại thánh địa di truyền, tất cả đều vô thanh vô tức ở giữa mơ mơ hổ hổ liền mất mạng tại Trần Lạc Dương trước mặt bọn hắn phẳng Phất toàn không còn sức đánh trả vô biên đ ám áp bát giới đem hai phe địch ta thực lực sai biệt kéo lớn đến nhìn thấy mà giật mình trình độ trong bóng tối một đạo rực rỡ kiếm Quang Phản Phất Hạo đã ngân hà, phi tốc đuổi tới đồng môn bên người, nhưng mà vẫn là chậm một bước, chỉ có thể chơ mắt nhìn xem cái kiếp như lưu tinh kiếm quang, thật giống như lưu tinh lóe lên liền biến mất. Mà cầm trong tay ảnh nguyệt đao phong hậu thủ tướng, thân hình thì biến mất trong bóng đêm. Chân lạc dương âm thanh âm vang lên, lại phản phất đến từ cái này thế giới dưới lòng đất các ngõ ngách, ở khắp mọi nơi, để người khó mà nắm chắc. Ngân Hà kiếm dương huyền phát ra gầm lên giận dữ. Bao phủ quanh người hắn rực rỡ tinh hà, đồng nhiên khuyết tán ra đến Phản phất vô số viên từ kiếm quang biến thành tinh thần, hướng bốn phương tám hướng cùng một chỗ lao vùng vụt. Ngang nhiên buộc phát giới, kiếm quang càn quét xung quanh hắc vụ, dĩ nhiên thanh ra một mảnh trống không khu vực. Nhưng là rất nhanh, hắc vụ liền một lần nữa tụ lại, cái kia giống như núi áp lực cũng lần nữa đánh tới. Phần lớn người cảm giác đều lọt vào phương thiên địa này áp chế cùng cái nhiêu, cho đến lúc này, mới bởi vì thiên hà dương huyền buộc phát mà ý thức được xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đáy lòng đều dâng lên hàng ý Ở trước mắt vô biên hắc ám bên trong, ẩn dấu đi một cái khủng bố kẻ ám sát. Đối bọn hắn đến nói hai mắt đen thui hoàn cảnh, đối với Trần Lạc Dương nhưng không có ảnh hưởng, thậm chí còn tăng cường thực lực. Một phương dị vực không gian, tự thành thiên địa, giới vực lực lượng mạnh hơn tuyệt đại đa số hồng trần dưới thiên địa, chúng ta có thể tự do phát huy, nhưng cái kia Trần Lạc Dương thực lực ở đây cũng có đề thăng. Nam sở Tam hoàng tử Trình Ký nguyên âm thanh em vang lên, không gian phạm vi khẳng định có hạn, hoặc là mọi người sóng vai xông về trước. Xông ra mảnh này quỷ dị thế giới phạm vi bao trùm, hoặc là lui lại tìm tìm lúc chúng ta tới không gian môn hộ, lui về hồng trần một lần nữa triệu tập càng nhiều nhân thủ. Cái kia tăng ý thì thanh niên lý diễn tinh thì nói ra, trước tụ tập, không cần phân tán. Thiên hà một mạch kiếm khách dương huyền, lạnh hứ một tiếng. Đồng môn sư đệ gặp nạn để hắn nổi giận, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Trước mắt tình huống nếu như không tỉnh táo, vậy sẽ chỉ vô cớ làm lợi trần lạc dương. Hắn cùng trình kỷ nguyên Hai người cùng một chỗ hương lý diễn tính tới gần. Miễn cưỡng có thể ở đây hoàn cảnh bên trong hoạt động tự nhiên ba người, đầu tiên rửa sát vào gặp mặt. Ba người bọn hắn sáng lên quang huy, tại vô biên hắc ám bên trong, Phảng Phất Hải đang đồng dạng, cho những người khác hy vọng, chỉ dẫn mọi người cùng nhau tụ lại gặp mặt. Nhưng vào lúc này, bóng đen lần nữa đánh tới. Bồ Đề tự trưởng lão, Phật môn cao tăng đạo nguyên đại sư, hướng điệu tàng Bồ Tát tượng cái kia ưu ám quang huy tới gần. Nhưng trên nửa đường, hắn đột nhiên trong lòng dâng lên một trận báo động. Kim Cương sử đột nhiên vung hướng sau lưng, ngăn trở một đạo tới vô ảnh đi vô tung vô hình lư đao, phảng phất ngông lung ánh trăng. Thế nhưng là còn không chờ đạo Nguyên Đại Sư bừng lòng, phía sau hắn chính là đầu sót. Thinh Linh có một đạo khác ảnh nguyệt, chính giữa nó hậu tâm chỗ. Ở vào tình thế như vậy, Trần Lạc Dương trải qua thiên ma huyết, thần ma huyết tuần tự thăng hoa thái âm chân kinh, sở sinh ảnh nguyệt, phát huy vượt quá tưởng tượng ý lực, làm người khó mà đề phòng. Thứ 14 cảnh hai cái đối thủ, tất cả đều toị mạng tại đây chiêu ở giữa. Vô thành vô tức. Thứ 15 cảnh đạo nguyên đại sư cảm giác cũng bị áp chế, bị đánh được mệt mỏi. May mà đạo nguyên đại sư tu Phật môn kim cương pháp môn, đoạt được kim thân lực phòng ngự cường đại, sau lưng mặc dù chúng một đau, nhưng thương thế không nặng, còn có thể chống đỡ. Hắn trong lòng biết giờ khắp này tuyệt không thể lùi bước, nếu không trèo chống không đến lý diễn tính các cao thủ chi viện, liền bị Trần Lạc Dương truy sát đến chết. Sở dĩ, lao hòa thượng này không lùi mà tiến tới, quả quyết hướng Trần Lạc Dương phản kích. Chỉ có nhiều chi chống đỡ một lát, kiên trì đến những người khác đến rút, chính mình mới có sinh cơ. Cho dù đến lúc đó không địch lại, đối phương nếu như rút lui không kịp thời, cũng có thể là bị đồng bạn của mình vây quanh. Khi thế trầm hùng kim cương sử, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đánh tới hướng một bên cầm trong tay ảnh nguyệt đao hậu thổ tướng. Hậu thổ tướng bên trong, Trần Lạc Dương thần sắc trầm tĩnh. Đối mặt giữ dằn như vậy một kích, hắn đồng dạng không có bất luận cái gì lui lại ý tứ. Hậu thổ tướng nội bộ, một tôn hơi nhỏ một chút ám kim thần ma tướng ngưng tụ. Ba phụ Trần Lạc Dương toàn thân, hắn không tránh không né, lấy này ám kim thần ma tướng vì dựa vào, để hậu thổ tướng ngạnh sinh sinh chính diện khiêng đối phương một kích. Cùng lúc đó, hậu thổ tướng một quyền đánh về phía Đạo Nguyên đại sư. Đạo Nguyên đại sư Kim Cương Sư đánh vào hậu thổ tướng trước ngực, ám kim quang mang lóe lên, lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Mà hậu thổ tướng một quyền đánh vào Đạo Nguyên đại sư trên thần, thì để hắn cảm giác trước mặt mình phảng phất có một tòa nguy nga thần sơn sổ đổ, hướng hắn đối diện đập tới. Vô thanh vô tức, lại có nặng nghề đến tột đỉnh lực lượng cường đại trùng điệp va chạm. Đạo nguyên đại sư hộ thể kim thân, trực tiếp bị Trần Lạc Dương một thức hậu thổ đánh vỡ. Mà công kích của hắn thì bị Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân tiếp tục chống đỡ. Bồ Đề tự chính là tiểu Tây Thiên phía dưới Hồng Trần Phật môn ba đại phái một trong. Vi Đà Kim Cương sử cũng là Phật môn nổi danh cương mãnh hàng ma thần thông tuyệt học. Nhưng so với thần ma huyết, vẫn là kém một bậc. Chính là đạo nguyên đại sư trạng thái đỉnh phong Lúc, lấy thứ 15 cảnh tu vi cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh vỡ Trần Lạc Dương thứ 14 cảnh thần ma bất diệt thân. huống chi hắn hiện tại còn gặp cái này phương thế giới dưới lòng đất áp chế. Phản thủ làm công, kiềm chế Trần Lạc Dương, treo chống đến viện binh đến, ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ là chính xác. Nhưng công kích của hắn đối với Trần Lạc Dương hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp. Mà phong ngự của hắn thì hoàn toàn gánh không được Trần Lạc Dương công kích. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, Trần Lạc Dương không nhận áp chế, có thể phát huy chính mình bình thường trình độ. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là hắn hậu thổ. Tại hoàn cảnh này dưới, hắn hậu thổ lực lượng vượt qua chính mình vốn có bình thường trình độ. Một kích phía dưới, đánh vỡ đạo nguyên đại sư hộ thể kim thân, để lao tăng này trực tiếp toàn thân cao thấp phản phất đều muốn vỡ ra, phá thành mảnh nhỏ. Một phương công kích để thăng, một phương khác phòng ngự lại trợn. Đạo nguyên đại sư chạy hoặc là không chạy, phản công vẫn là phòng ngự, kỳ thật đã không có quá lớn phân biệt. Tại Trần Lạc Dương tìm tới hắn một khắc này, kết quả cũng đã chú định. Bất quá, đúng lúc này, một tôn điệu tàng Bồ Tát Tượng đột nhiên xuất hiện tại Trần Lạc Dương cùng đạo Nguyên Đại Sư trước mặt. Cái này điệu tàng Bồ Tát Tượng tay trái cầm Bảo Châu, tay phải cầm tích trượng, dưới chân sinh sen, tốc độ so Trần Lạc Dương mong muốn bên trong tới còn muốn càng nhanh một chút. Chỉ thấy đối phương Bảo Châu phóng ra quan mang, bao phủ trọng thương đạo Nguyên Đại Sư, đồng thời huy động tích trượng, hướng Trần Lạc Dương vào đầu đánh tới. Nhìn như thường thường không có gì lạ vung lên trượng, song phương chỉ thấy hấp vụ lại bị xua tan mở thần chứa trong đó huyền diệu lực lượng, làm người sợ hãi. Một cách này nếu như không phải tại thế giới dưới mặt đất bên trong, mà là trên thần châu hạo thổ, cho người ta cảm giác, quả thực có thể đem trời cũng nệm cái lô thủng ra. Một trượng rơi xuống, phản phất đã vượt qua võ đế cảnh giới lực lượng cực hạn. Trần Lạc Dương hiện tại thứ 14 cảnh thần ma bất diệt thân, đều không có năm chắc chống được một chiêu này. Dù là như lúc trước đối phó viên Vinson, diễn không mấy người thời như thế, Đem thần ma bất diệt thân toàn bộ lực lượng đều tập trung vào một điểm, cũng không dám hứa chắc và toàn. Giờ phút này, Trần Lạc Dương rõ ràng nhận thức đến, ma tôn vì Hồng trần dưới chư thiên thiết lập rào, đến cùng là vì phòng ngừa cái gì. Phòng chính là cùng loại trước mắt cái này một trượng, thậm chí cấp bậc cao hơn lực lượng. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát ta mình bây giờ một thức hậu thổ. Trần Lạc Dương hoàn toàn không có giống trước đó đánh giết diễn từ hai người thời như thế, thời dính tức đi. Hắn ngay trước mặt Lý Diễn tính Cường sát đạo nguyên lao tăng. Hậu thổ tướng song quyền tế xuất, một quyền chống trời đối phương đánh rơi Tích Trượng, mà khác một quyền thì hướng Bảo Châu Quang Huy bảo hộ đạo nguyên đại sư đánh tới. Nắm đấm cùng Tích Trượng đụng vào nhau. Cái này thế rồi dưới lòng đất dường như hồ mơ hồ lay động một chút. Hậu thổ tướng bị chấn động đến thân hình thoát một cái, thân thể nửa bên cạnh. Mà điệu Tạng Bồ Tát tượng cũng là kịch liệt nhoáng một cái, vốn là đánh rơi Tích Trượng, bị chấn phải hào hào dơ lên, nữa rời tay. Một bên khác, hậu thổ tướng Hữu Quyền thì đập phá Bảo Châu thủ hộ Quang Huy. Tăng Y giữ thanh niên một thân đại thừa điệu tạng 10 vòng trải qua tu vi mặc dù thôi động đến cực hạn, tại Bảo Châu Quang Huy bị phá đồng thời, cũng phản chấn hậu thủ tướng nắm đấm dừng lại giữa không chung Thế nhưng là song phương cường đại lực lượng va chạm dưới, đã trọng thương đạo nguyên đại sư lại chống đỡ không nổi, thân thể tại va chạm dư ba dưới, chia năm xẻ bảy. Chương 281. Chính là ở trước mặt mạnh đến. Nhìn xem đạo nguyên đại sư, Tăng Y thanh niên lý diễn tịnh trong ánh mắt toát ra buồn sắc. Nhưng hắn động tác không có chút nào dừng lại, địa tạng Bồ Tát tượng ngược lại đón lấy Trần Lạc Dương cùng Hậu Thổ Tướng. Địa tạng Bồ Tát trong thân thể, đột nhiên bay ra 10 cái phát sáng bảo luân. 10 cái bảo luân, hình thành trấn áp lực lượng, trái lại để Trần Lạc Dương Hậu Thổ Tướng hành động ở giữa, dường như hổ cũng chầm lại. Trong nháy mắt này, Trần Lạc Dương dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được, ở đây phương thế giới dưới lòng đất bên trong, hóa thân địa tạng Bồ Tát, chuyển động 10 vòng 10 nguyện lý diễn định, dường như hổ có đạo khách thành chủ dấu hiệu. Cùng lúc đó Thiên Hà một mạch Dương Huyền cùng nam sở Tam Hoàng tử Trình Kỷ Nguyên, cũng cùng nhau hướng Trần Lạc Dương bên này công tới. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt tăng ý liễu thanh niên, cười cười. Hầu thổ tướng xong quyền xê dịch, lấy phân nước thiên địa chi thế ở trước ngực đem cái kia 10 cái bảo luân sụp ra, đồng thời thân hình lùi lại, lần nữa biến mất tại u ám bên trong. Dương Huyền cùng Trình kỳ Nguyên vẹn vẹn chậm chênh lệch nửa bước, liền chỉ có đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương biến mất. Còn phải nhanh hơn một chút. Dương Huyền thần sắc xanh xám. Tăng y dì thanh niên Lý Diễn Tịnh trào hỏi những người khác hướng phe mình ba người tới gần, ở đây không chỉ có gây bất lợi cho chúng ta, trái lại hắn chiếm hết tiện nghi, không chỉ có thần võ ma quyền bên trong hậu thổ huy lực tăng gấp bội, di động bên trên càng phản phất không nhìn không gian cách đồng dạng. Nam sở tam hoàng tử trình kỳ nguyên cảnh giác chú ý bốn phía, nơi này đến cùng là một chỗ cái gì chỗ. Người trong chính đạo trong lòng cảnh giác đồng thời, ma đạo đám người càng khó chịu hơn. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn hướng Lý Diễn Tịnh, Dương Huyền Chỉnh kỳ nguyên ba người dựa sát vào Xuất quỷ nhập thần Thực lực đại trướng Trần Lạc Dương Hiện tại là tất cả mọi người cùng chung định nhân Mọi người cùng nhau hám ở đây thần bí thế giới Dưới lòng đất bên trong Nếu như lại nội chiến Cái kia người cao hứng nhất không thể nghi ngờ là Trần Lạc Dương Hạ hồng chân trước Tất cả mọi người lấy vì cường đại như thế đội hình Đối đầu một cái thứ 14 cảnh người Lẽ ra dễ như trở bàn tay Thậm chí ra như thế lớn lực Quả thực chuyện bé xé ra to Chính đạo một phương dự định La xử lý Trần Lạc Dương đồng thời, Phong bị Hồng Trần Cổ Thần giáo tổng giáo nhung tay, đồng thời tìm cơ hội đem dáng Lâm Thần Châu Hạo thổ khổ hại, huyết hạ chờ người trong ma đạo cùng nhau giải quyết. Người trong ma đạo đề phòng nhất đối thủ cũng không phải Trần Lạc Dương, mà là Thiên Hà, Tiểu Tây Thiên, Nam Sở chờ chính đạo. Bọn hắn thậm chí ôm thừa dịp người trong chính đạo đối phó Trần Lạc Dương thời điểm, tại Thần Châu Hạo thổ vất một phiếu liền đi chủ ý. Nhưng mặc kệ có ý đồ gì, mọi người tựa hồ cũng tạo thành một cái chung nhận thức. Chỉ ít Trần Lạc Dương chết chắc. Cái khác biến số khó mà nói, nhưng chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người cùng một chỗ quay đầu dẫm vào trong hồ lớn, nửa ngày bỏ không đi ra. Trần mỗ người chuyện gì không có, sinh long hoa hổ, thậm chí trái lại trộm chết bọn hắn bên này ba người. Càng hòng bét chính là, mọi người nhất thời ở giữa giường như hồ tìm không ra thích đáng biện pháp đến đường đối. Nếu như vô pháp nghịch chuyển cục diện, kết quả kia thế tất là càng nhiều người chết trên tay Trần Lạc Dương. Loại tình huống này, chắc hẳn nhất là chết đầu góc Dương Huyền, coi như không thiếu ma đạo đám người, nhưng tạm thời cũng sẽ không trước nhằm vào bọn họ, mà là đem lực chú ý toàn thả trên người Trần Lạc Dương. Ám Hoàng Điện Long Đại trưởng lão, hướng phương xa cái kia ba đám quang huy tới gần. Bình thường lại nhìn người trong chính đạo không vừa mắt, hiện tại hắn cũng chỉ có trước túi đầu xuống, ai để bọn hắn ma đạo bên này không có xuống tới có thể cùng Trần Lạc Dương đối kháng gánh đỉnh nhân vật đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo lặng yên không tiếng động lưỡi dao đến sau lưng của hắn. Long đại trưởng lão hậu tâm yếu hại, nháy mắt bị ẩn nấp ảnh nguyệt chém chúng. Bất quá Trần Lạc Dương có chút dương hạ lông mày, bởi vì hắn cảm giác chính mình một đao kia không có chém chúng thực tế mục tiêu, Phản phất chỉ là chém chúng một cái bóng mở. Trước mặt Long đại trưởng lão thân thể, bị nhất đau lương đoạn, lại hóa thành hai đạo bóng đen. Một đạo hắc ảnh, một lần nữa hiển lộ Long đại trưởng lão bộ dáng, mà một đạo khác bóng đen, thì phản phất cùng chung quanh hắc vụ hòa làm một thể, càng trái lại hướng Trần Lạc Dương căn quét. Long đại trưởng lao sắc mặt có chút trắng bệch mấy phần, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Thân ở cái này thế giới ngầm u ám bên trong, hắn mặc dù thực lực tu vi cũng gặp áp chế, nhưng ám hoàng điện ám ảnh tự tại pháp nhưng cũng giống tiểu Tây Thiên đại thừa điệu tạng thập luân kinh đồng dạng, có thể mượn đến mấy phần lực lượng. Đại thiên thế giới, bao hàm toàn diện, thiên hạ võ học không thiếu cái lạ. Có chút võ học, tại tình huống đặc thù dưới, thường thường có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Long đại trưởng lão giờ phút này liền mượn tự thân tuyệt học Nẽ qua Trần Lạc Dương không có dấu vết mà tìm kiếm ám sát một đao, đồng thời càng làm ra phản kích. Trần Lạc Dương hậu thổ tướng, một quyền đem hướng về chính mình càn quét bóng đen đánh nát. Bất quá, có phía trước ba cái vết xe đổ, Long Đại trưởng Lão hiển nhiên có càng chuẩn bị thêm. Bóng đen vỡ vụn, tại cực cám bên trong, sinh ra cực hạn quang hoa. Cái này quang hoa sáng vô cùng, một nháy mắt quang huy, sáng tỏ trình độ cơ hồ đều nhanh muốn vượt qua Dương huyền kiếm quang cùng trình kỳ nguyên ánh lửa Huy lực chưa hẳn có thể cùng hai người kia so sánh nhưng cái này cực hạn lực lượng ánh sáng ý cảnh tại trước mắt hoàn cảnh bên trong chính tốt hiển lộ tài năng ám hoàng điện tuyệt học cực ám nhất chỉ ám cực sinh quang tại cực hạn trong bóng tối thai nén cực hạn Quan Minh Tuy chỉ một điểm Quan Huy hóa vô biên hắc gám vì vô tận Quan Minh song phương cách gan gang tấ ở giữa cái này Quang Huy thậm chí chiếu sáng Trần Lạc Dương hai gò má ánh sáng nóng ánh trụ đem Trần Lạc Dương tính cả hậu thổ tướng đều hoàn toàn bà phủ Trần Lạc Dương cũng không thèm để ý, vẫn như cũng là thần ma bất diệt thân nghện kháng Long đại trưởng lão cái này cực ám nhất chỉ, một chút thời gian không lãng phí, cường sát đối thủ này. Được đến thế giới ngầm lực lượng gia trì hậu thủ tướng, một quyền đánh về phía Long đại trưởng lão. Long đại trưởng lão thân hóa bóng đen, muốn trốn chạy. Nhưng hậu thổ nặng nghề lực lượng, ở phương diện này có thể so với chúc dung. To lớn trên nắm tay, sinh ra cường đại lực hút, dẫn dắt Long đại trưởng lão khó mà né tránh. Sau đó khủng bố năm đấm liên chính giữa Long đại trưởng lão. Long đại trưởng lão thi triển ám ảnh tự tại pháp, tận lực tan mất hậu thủ quyền lực lượng. Nhưng một cách này có thể so sánh mới ảnh Nguyệt lưới đao lực công kích mạnh hơn nhiều. Dù là Long đại trưởng lão công phu tinh xảo, cũng đừng đánh nôn ra máu. Bất quá cái này lão ma đầu quả thực cứng cỏi hung ác, trọng thương phía dưới dĩ nhiên vẫn như cũ thân hóa bóng đen, kiềm chế Trần Lạc Dương hậu thủ tướng. Cùng một thời gian, tại Trần Lạc Dương lấy thần ma bất diệt thân ngạnh kháng Long đại trưởng lão cực ám nhất chỉ về sau, Có khắc một đạo huyết ảnh, ra hiện sau lưng hắn. Long Đại trưởng lão công kích, rõ ràng là tại vì thế người làm yểm hộ. Một cái huyết y gì thanh niên. Huyết Hà Đích Chuyển, huyết Cô Thôn. Một đôi khiết trắng như ngọc hai tay, tấn tại bao phủ trần lạc dương ám kim thần ma tướng bên trên. Đối thủ kia trưởng trong lòng bàn tay, đỏ thám một mảnh. U ám nhưng lại thâm thúy, rộng lớn nhưng lại tà lệ. Phản phất hai bên sâu không thấy đáy, vô biên vô ngân huyết hải. Tự đôi tay này trưởng chung Chuyên gia to lớn ăn mòn lực lượng, ý đồ tan rã Trần Lạc Dương thần ma bất diệt thân. Từng kia từng kia ám kim quang hoa, từ thần ma tướng thượng tán giật sói mòn, sau đó toàn bộ bị cuốn vào huyết cô thôn song trưởng trong biển máu. Thần ma bất diệt thân phòng ngự toàn phương vị, cơ hồ không có nhược điểm có thể nói. Tiểu Tây Thiên, Nam Sở hoàng triều nhóm thế lực một mực chưa từng từ bỏ nghiên cứu phương pháp phá giải, đồng thời đều có tiến triển. Nhưng nếu như nhất định muốn cho thần ma bất diệt thân tìm một tên kinh địch, thậm chí tinh, cái kia đứng núi chịu sầu người chính là cổ thần giáo nhà mình Câu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp. Sở dĩ môn tuyệt học này có thể cùng thần ma huyết tịnh sư, một cái nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở có thể đối kháng chính diện thần ma bất diệt thân. Thần ma bất diệt thân phòng ngự là vì thần ma huyết vượng tâm tồn tại. Nay phòng ngự chưa vững chắc thì thần võ ma quyền tiến công liền không thể không kiêng nể gì cả. Thiên địa vạn vật đạo lý tự có sinh khắc. Cùng Câu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp đạo lý khác biệt, nhưng tác dụng xấp xỉ vô cực huyết hải, cũng có thể đưa đến giống nhau công hiệu. Huyết cô thôn giờ phút này, chính là mượn nhờ Long Đại trưởng lao hiểm hộ, thành công thu hoạch được rút ra Trần Lạc Dương kinh lực cơ hội. Đối mặt cái này ác độc đánh lén, Trần Lạc Dương thần sắc không có chút rung động nào, phản phất chỉ là nhìn xem một con mối ối. Sau đó huyết cô thôn liền phát hiện, mặc dù mình đại lượng trộm lấy Trần Lạc Dương kinh lực, nhưng đối phương lực lượng không thấy chút nào giảm bớt, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng. Khoa phụ. Cú mang. Có thể đây cũng quá dày đặt đi. Ngươi lại hùng năng lực khôi phục mạnh hơn cũng hẳn là có cái tổn thất, sau đó lại bổ sung, một chút vừa lên quá trình A. Cái này một điểm ba động đều không có là chuyện gì xảy ra. Huyết cô thôn ngạc nhiên đồng thời, cũng phát hung ác. Hắn không có bảo thủ buông tay lui lại, mà là quyết tâm một con đường đi đến đen, toàn lực thôi động chính mình vô cực huyết hải rút ra trần lạc dương lực lượng. Ta sẽ chỉ càng đánh càng mạnh, vô cực huyết hại lực lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, liền nhìn ngươi có phải hay không có thể một mực chịu đựng Huyết cô thôn cắn chặt răng. Để hắn tiếp tục chống đỡ lớn nhất lực lượng thì là Tiểu Tây Thiên Lý Diễn Tịnh, Thiên Hà Dương Huyền còn có Nam Sở Trình Kỳ Nguyên cái này ba đại cường giả, đã hướng Trần Lạc Dương đánh tới. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, đối với hút máu huyết cô thôn, tựa hồ cũng nhìn như không thấy. Hắn xong quyền liền ra, liên tục ba thức hậu thổ, chào hỏi xông lên Lý Diễn Tịnh ba người. Lý Diễn Tịnh cùng Trình Kỳ Nguyên, dương bước tới đối kháng. Dương Huyền thì kiếm thế không ngừng, hung hãn tuyệt luân. Hắn liều mạng chính mình thụ bị thương cũng tiếp tục một kiếm chém về phía Trần Lạc Dương. Từng viên tinh thần tại Ngân Hà giống như vỡ vụn, tinh quang xung quanh tản mát phiêu linh. Nhưng tinh hà giống như rộng lớn kiếm quang sáng chói kiên trì phóng tới Trần Lạc Dương. Đối mặt một kiếm này, Trần Lạc Dương có mới đối mặt Lý Diễn Tịnh tích trượng cảm giác. Đơn thuần luận lực công kích cùng lực phá hoại, chỉ sợ còn có tại tăng ý đi thanh niên phía trên.